thật sự hơn nữa gia tộc của ngươi hẳn là không sai biệt lắm muốn ngươi chấp hành tân mệnh lệnh đi cái gì phượng hoa chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần hắn điều tra chính mình còn tra được mặt mày xem hắn kinh ngạc bộ dáng bùi nhược thần có điểm thất vọng phượng hoa trước kia ta không có làm người thâm nhập điều tra ngươi cũng không phải làm không được chỉ là không muốn làm mà thôi chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ta thật sự như vậy một chút chương 312 trăm dị thế cô hồn ba ha hả không phải Chỉ là kỳ quái, ngươi cư nhiên sẽ nghiêm túc đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn chính là ở du hí nhân gian thôi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Nghe vậy bùi nhược thần nhịn không được cười rộ lên, phượng hoa, ngươi thật đúng là hiểu biết ta à, bất quá, liền bởi vì du hy nhân gian, ngẫu nhiên mới muốn tìm chút chuyện thú vị tới làm a. Đến nay mới thôi, ta chân chính xem làm đối thủ nhưng chỉ là ngươi một cái đâu. Những người đó, đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí... không cần ta tự mình ra tay là có thể đủ giải quyết phượng hoa nhìn chăm chăm bùi nhựt thần ngươi nói thực ra lần đó ngươi có phải hay không đã sớm biết ta muốn ở nửa đường xuống tay cho nên ngươi mới cố ý lộ ra một chút cơ hội làm ta đi bố trí sau đó ngươi vốn dĩ liền thiết kế hảo muốn đi bách thú vực sâu một chuyến sai rồi vậy ngươi nhưng quá đánh giá cao ta ta vốn dĩ cũng chỉ là muốn đi thiên trúc cho nàng tìm thuốc giải bất quá trên đường phát hiện ngươi sau đó bị buộc đến huyền ngai biên làm trừng phạt ta nghĩ tới lôi kéo nàng cùng chết làm ngươi hay nay đến chết ân bất quá nhảy xuống đi lúc sau ta lập tức nghĩ tới bách thú vực sâu đã từng bị người truyền qua có hiếm quý dự thảo cho nên liền nỗ lực phấn đấu hạ thử xem vật khí phượng hoa thực khinh bỉ nhìn hắn nỗ lực lấy thực lực của hắn ở không có bị thương trạng hướng hạ nhảy vực căn bản không có khả năng chết hừ, lúc trước chính mình cư nhiên sẽ bị dọa đến thật là ngu xuẩn rõ ràng biết trước mắt người này là một cái phúc hắc vô cùng nam nhân con sẽ đã chịu đả kích, thật là tự làm vậy. con có, những cái đó đồn đãi bách thú vực sâu có đi mà không có về ra hỏa cũng là nhất đáng giận. Đi qua cũng đừng đề ra, nói nói hiện tại đi. Lại quá hai ngày liền phải lên núi, ngươi cần phải chuẩn bị đầy đủ A. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, trong núi lỗ vợ, trên cơ bản đều là không thể động, quét tế một chuyến, thuận lợi nhất cũng muốn tiêu phí 5 ngày thời gian, cho nên, ngươi ít nhất muốn chuẩn bị tốt 7 ngày đồ ăn, để ngừa vạn nhất A. Đặc biệt là thủy. Uy, nếu ta không thể lên núi, phu nhân, nàng liền làm ơn ngươi. Phượng Hoa nhìn kêu bá Vương Sơn phương hướng thật mạnh thở dài, hắn cũng là biết những cái đó quý củ. Như thế nào, này sẽ liền không tự tin. Phượng Hoa biểu môi, tự tin. Bá Vương Sơn là một cái chú ý tự tin địa phương sao. Rõ ràng là một cái quái dị âm Sơn mà thôi. Nếu có thể, ta mới không muốn làm nàng đi lên đâu. Đừng oán giận, trên đời này vốn dĩ liền có rất nhiều sự tình không phải chúng ta có thể biết rõ. càng không phải chúng ta có thể khống chế. Cho nên, vĩnh viễn đừng kiêu ngạo, trừ phi ngươi tin tưởng chính mình có cái kia tư bản. Phượng hoa một chén nước trống rông ném qua đi, hướng tới bùi nhược thần, dọc theo đường đi cư nhiên không có bắn ra nửa dọn, bùi nhược thần rỗi tay thường thường tiếp được, cảm tạ, ngươi công lực cũng tiến bộ không ít. Cùng ngươi so sánh với, đó là chín châu mất sợi lông, ta hẳn là đi theo các ngươi cùng nhau nhảy vực. Phúc! Bùi nhược thần trong miệng nước trà nhất thời nhịn không được phun ra tới. Hắn liếc mắt một cái ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoa, xem ra ngươi thật sự không có cứu. Hết thuốc chữa. Nhàm chán. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải nhàm chán, Phượng Hoa, ngươi thật sự không cứu. Phượng Hoa quét bùi nhược thần liếc mắt một cái, nhàm chán. Bùi nhược thần lại lộ ra cực kỳ nghiêm túc biểu tình, Phượng Hoa, thật sự, ngươi thật sự cũng không cứu. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu, yêu địch nhân người chính là hết thuốc chữa sao? Thật đúng là chưa từng nghe qua, bất quá. ta khi nào yêu địch nhân, nói hiệu nói vượng, bùi nhược thần lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, ngươi liền địch ta lập trường cũng phân không rõ ràng lắm, thật đúng là mơ hồ a, ta nhận thức cái kia giả hoạt phượng hoa đi nơi nào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cùng nàng chi gian tồn tại địch ta quan hệ sao? liên tính không phải ngươi đi, như vậy ngươi sau lưng gia tộc, ngươi cảm thấy? phượng hoa sắc mặt hơi hơi trầm xuống, gia tộc, hiện tại hắn nhất không nghĩ nhắc tới chính là gia tộc linh tinh đề tài, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. trốn tránh là giải quyết không được vấn đề sớm hay muộn muốn đối mặt đối mặt sao ta hy vọng có đối mặt cơ hội nếu ngươi có thể cứu nàng ta cảm thấy đối mặt 10 lần cũng không cái gọi là có thể mà chống đỡ địch lập trường đối mặt nàng ít nhất cũng là nàng tồn tại tiền đề tiến hành chỉ cần nàng có thể tồn tại vậy là tốt rồi bùi nhược thần nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng nói nếu chỉ có phần trăm một mạng sống cơ hội ngươi cũng nguyện ý làm nàng nếm thử sao phần trăm một chẳng lẽ ngươi có biện pháp Không phải biện pháp biện pháp, ngươi nghe qua tẩy gân đào tủy không có. Phượng hoa sắc mặt kỳ biến, nhìn bùi nhược thần không thể tin được, ngươi muốn cho phu nhân. Sao có thể, phu nhân như vậy thể chế như thế nào có thể chịu đựng cái loại này thí luyện? Nếu nàng ý chí cũng đủ kiên cường, có lẽ có thể thành công, cho nên ta nói phần trăm một cơ hội. Không được, phu nhân thể chất chịu không nổi. Bùi nhược thần không ủng hộ nhìn hắn, nàng thể chất đã so giống nhau nữ nhân khá hơn nhiều, đặc biệt là hiện tại nàng còn tập võ, công lực cũng không tính thấp. quá mạo hiểm. Phượng Hoa không dám tưởng tượng, cái loại này thống khổ, liền tính là tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ thống khổ khó làm. Võ Lâm bên trong vẫn luôn có như vậy cách nói, nếu công phu luyện đến nhất định thời điểm, gặp đi tới bình cảnh thời điểm, muốn lại đi tới liền có thể lựa chọn tẩy gân đảo tùy phương pháp, có thể thông qua này một quan, công lực tất nhiên sẽ tăng gấp bội, về sau tu luyện con đường cũng sẽ càng thêm huy hoàng, chính là, công lực không tới nhà tưởng nếm thử nói đều là ý nghĩ một cái. Đến nay, Võ Lâm bên trong có thể đạt tới cái này cảnh giới đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ hai cái còn không dám nếm thử, phu nhân như thế nào có thể thừa nhận? Bùi nhược thần nhìn hắn nhàn nhạt nói, không dám nếm thử, như vậy khiến cho nàng trở chết đi. Liên tính ba vương sơn có kỳ hoa dị quả, liên tính chúng ta có thể an toàn ngắt lấy đến, cũng vô pháp trừ tận gốc. huống chi, chúng ta cũng không có nắm chắc một chút một chút nếm thử, cũng không có thời gian. Phượng Hoa một khuôn mặt trầm hạ tới, lạnh leo hơi thở dần dần lan tràn ở trong phòng. Dần dần làm người có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Bùi nhược thần cũng lần cảm áp lực, tính, ta về trước phòng, cuối cùng quyết định người là nàng không phải chúng ta. ngươi tìm một cơ hội nói cho nàng đi. Phượng Hoa An tĩnh nằm đến trên giường, nhìn lên nóc nhà, trong lòng rẽ rủa không thôi, tuyển, thống khổ khó liệu, không chọn, chỉ có tử vong. Làm thế nào mới tốt? Nôn nóng tâm tập lòng tràn đầy hoài bỗng nhiên, cách vách truyền ra một trận ưu nhã tiếng đàn, làm nóng nảy tâm chậm rãi bình phục xuống dưới, sau đó. Tản một loại tản mạn cùng tùy ý, tiếng đàn còn lộ ra một cổ nhàn nhạt mê võng. Phượng Hoa nóng nảy tâm theo âm phù nhảy lên cũng dần dần bình tĩnh lại, đứng ở cửa sổ tưởng tới gần một chút kia đánh đàn chủ nhân, phát hiện đối diện phòng cửa sổ cũng đứng một bóng người, phiêu ra ưu nhã tiếng sáo, phối hợp tiếng đàn, hợp thành càng thêm duyên dáng giai điệu. Phượng Hoa lặng lặng nghe, sao âm, đó là hắn cuộc đời này nhất thưởng thức đồng bọn sở thổi, tiếng đàn, đó là hắn cuộc đời này mới nhất bảo hộ người đàn tấu. Bọn họ hai cái hình ảnh đều đã sớm thật sâu dấu vết ở trong đầu, chỉ là, bất đắc dĩ chuyện đời hỗn loạn, bọn họ toàn không phải phạm nhân. Ngự thiên dung ngón tay dừng lại ở cầm huyền, kia tiếng sáo, không cần ngờ vực, tuyệt đối là bùi nhược thần. Hắn như thế nào ở chỗ này? Khi nào đã đến? Ở đâu, đối diện chuyển đến? Che mặt nam tử, chẳng lẽ hắn chính là? Không, ánh mắt quá không giống nhau. Chính là ta. Một đạo tinh tế thanh âm chuyển đến, ngự thiên dung đột nhiên đứng lên. nhìn về phía kia cửa sổ thoáng nhìn nguyên bản che mặt bùi công tử như cũng là che mặt bất quá ánh mắt kia lại trước sau như một đạo mạc là hắn chương 313 người không cứu một trong lòng mạc danh xẹt qua một đạo tế lưu tựa hồ có điểm an tâm có điểm ấm áp phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con còn có một cái phương pháp có khả năng cứu người không biết người nguyện ý nếm thử không cái gì phương pháp bùi nhược thần dùng mật âm chi công đem tẩy gân đảo tùy biện pháp nói cho ngự thiên dung Hơn nữa nói Phượng Hoa không đành lòng. Ngự Thiên Dung cười khẽ lên, không đành lòng, ra hỏa kia cũng có ôn nhu một mặt đâu. Ai, cùng với chờ chết còn không bằng thử xem đâu. Phu nhân, ngươi kêu ta. Phượng Hoa đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến Ngự Thiên Dung thản nhiên ngồi ở bàn trà biên. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ôn nhu cười, cười đến như vậy ngọn, như vậy thật. Phượng Hoa cơ hồ cho rằng chính mình sinh ra hảo giác, sửng sốt hảo nửa ngày mới một lần nữa thu hồi chính mình suy nghĩ. Phu nhân, ngươi tìm ta có việc. ân ngồi đi phượng hoa theo lời ngồi xuống chính là trong lòng lại có chút thấp thỏm căn cứ hắn di vãng kinh nghiệm phu nhân càng là ôn nhu thời điểm liền càng là khác thường chẳng lẽ hắn nơi đó lộ ra sơ hở làm phu nhân hoài nghi thượng phượng hoa cái kia bùi công tử chính là bùi nhược thân đi phượng hoa sửng sốt ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu vừa mới kia tiếng sáo bùi nhược thần là cố ý làm phu nhân biết đến đi như vậy cũng đại biểu hắn đã nói cho phu nhân tẩy gân đào tùy sự tình sao phu nhân kia Ta biết, một phần trăm cơ hội kỳ thật cũng không có, đúng không? Phượng Hoa gian nan gật gật đầu, lại thực vô lực bồi thêm một câu, có lẽ, chúng ta còn có thể đủ tìm được khác phương pháp, chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi. Ngự thiên dung nhẹ nhàng lắc đầu, Phượng Hoa, đừng lừa mình dối người, ta tưởng hắn đã nói cho người chân tướng đi. Chúng ta đều biết, đã không có cách nào, cũng không có thời gian đi tìm biện pháp, cho nên, ta cảm thấy quét tế hoàn thành lúc sau liền tiến hành, mặc kệ sinh tử, ta đều không hối hận. Nỗ lực quá, liền không cần hối hận. Phu nhân, thực xin lỗi. Đúng vậy, hắn thực xin lỗi nàng, lúc trước hắn không cần cố tình che giấu thực lực, một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng bên người nói, liền sẽ không bị Lam tĩnh phong có cơ hội thừa nước đục thả câu. Như vậy, cũng liền không có mặt sau một loạt thống khổ, càng thêm không có hiện giờ thống khổ. Ngự thiên dung đạm nhiên cười, không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi không có làm sai cái gì, thân thể của ta cũng không phải ngươi làm hại, Lam tĩnh phong thủ đoạn cao minh. Liền tính là ta cũng không có phát giác hắn khi nào hạ tay, cho dù là xong việc nghĩ lại phát hiện hắn hiểm nghi, ta cũng không có nhớ lại hắn rốt cuộc là khi nào đối ta tiến hành rồi thôi phát. Cái này kêu làm khó lòng phòng bị đi. Vận mệnh đồ vật, có đôi khi thật sự rất khó nói. Phu nhân, ân trước chuyên tâm ứng đối quét tế sự tình đi, cư nhiên mạnh quốc người là bùi nhược thần, như vậy, chúng ta cũng so qua với lo lắng, tin tưởng thanh quốc người liền tính tưởng mưu tinh cái gì cũng thế đơn lực mỏng đi. Phượng Hoa bất mãn chừng mắt nhìn đối diện người liếc mắt một cái, phu nhân, những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Hảo, ta tin tưởng các ngươi hai cái thực lực. Hơn nữa, ta cũng yên tâm, hắn nói quét tới người, về sau ngươi cũng sẽ không lại đánh hắn chủ ý, cũng liền sẽ không lại lợi dụng ta, như vậy thực hảo. Phượng Hoa mặt hơi hơi một hính, phu nhân, là ta thiếu ngươi. Ai thiếu ai cũng chưa cái gì quan hệ, chỉ cần có thể thành công đi xuống đi liền hảo. hai ngày sau ba đợt người không hẹn mà cùng đi tới bá vương sơn chân núi ngự thiên dung phóng nhan đánh giá nhưng không có nhìn đến cái gì sơn môn linh tinh đánh dấu a lại thấy mọi người không hẹn mà cùng dừng lại ở nơi nào đó không chút nào thu hút chân núi nhìn qua tuyệt đối không có gì dị thường địa phương chính là tam giúp cầm đầu người đều phân phó chính mình các hộ vệ lưu thủ bên ngoài ở ngự thiên dung tò mò hết sức nam cung tấn cũng phân phó hảo chính mình mang đến hộ vệ bọn họ này một đội nhân viên ít nhất cái gọi là an bài cũng bất quá là nam cung tấn làm hắn mang đến bốn cái hộ vệ trông coi hảo bọn họ xe ngựa mà thôi nam cung tấn nhìn ngự thiên dung đi thôi ngự thiên dung nhìn xem phượng hoa gật gật đầu đi theo nam cung tấn bước chân lên núi cũng không có cảm nhận được cái gì ngăn trở chính là lại phát hiện phượng hoa dừng bước ngự thiên dung tò mò nhìn hắn phượng hoa ngươi làm sao vậy còn chưa lên nam cung tấn quét phượng hoa liếc mắt một cái lạnh lạnh nói hắn không thể tiến vào tuy rằng sơn muôn cũng không có bắn ngược hắn nhưng là cũng không có làm hắn tiến vào đâu, khả năng hắn còn cần rèn luyện đi. a, nói gì vậy? ngự thiên dung không vui chừng mắt nhìn nam cung tẫn liếc mắt một cái, tiếp xúc đến bùi nhược thần ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới hắn lần đó lời nói, liền quay đầu lại đi xuống đi, duỗi tay giữ chặt phượng hoa tay, đi thôi. bổn phu nhân mang người đi vào. phượng hoa còn không có trả lời, đã bị ngự thiên dung một xả, lên rồi. mọi người trợn mắt há hốc mồm, đơn giản như vậy liền đi vào. quá trâu bò đi. Đặc biệt là Thanh Quốc kia một nhóm người, cho nhau nhìn vài lần lúc sau, cũng chọn hai người, từ quét tới người nắm, rõ ràng tưởng noi theo ngự thiên dung bọn họ nhiều mang hai người đi vào. Chính là, bọn họ vừa mới đến sân môn, bị nắm người liền bay đi ra ngoài, bị một cổ cường đại lực bắn ngược nói đánh bay đi ra ngoài. Thanh Quốc người bất mãn nhìn ngự thiên dung bọn họ, vì cái gì người khác có thể, bọn họ liền không được. Quá đáng giận. Bùi nhược thần nhịn không được cười nhẹ vài tiếng, khu khụ Cái kia... có chút đồ vật vẫn là đường bắt trước hảo bằng không dễ dàng tao nộ họa hổ không thành phản loại khuyển vận mệnh nga thanh quốc kia mấy người nghe vậy căm giận trừng mắt bùi nhược thần tựa hồ trách hắn xen vào việc người khác bùi nhược thần cũng lười đến phản ứng trực tiếp cùng chính mình đồng bạn lên núi đi bất quá hắn ánh mắt ở đảo qua thanh quốc kia bốn người thời điểm hiện lên một đạo hàng quang chỉ là không người phát hiện thôi ngự thiên dung lôi kéo phượng hoa lên núi lúc sau lơ đãng phát hiện thanh quốc quét tế người cư nhiên có bốn cái cùng nhau có phải hay không nhiều điểm Không phải nói hai người như vậy đủ rồi sao? Phu nhân, đi thôi. Phượng Hoa đẩy nàng một phen, làm nàng cùng hảo Nam Cung Tẫn. Nam Cung Tẫn đi tuốt đàng trước mặt, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, hắn tưởng cái gì Ngự Thiên Dung cũng sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không quan tâm, bởi vì bọn họ không phải bằng hữu cũng không phải thân nhân, chỉ là bất đắc dĩ tiếp thu cùng cái nhiệm vụ đồng bọn thôi. Bùi nhược thần nhìn Ngự Thiên Dung bóng dáng lại cùng Nam Cung Tẫn giống nhau âm thầm suy nghĩ lên. nàng lôi kéo phượng hoa không cần tốn nhiều sức liền thông qua sân môn đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình chẳng lẽ nói nàng thiên phú dị linh liền như vậy cường phượng hoa đi theo ngự thiên dung phía sau ý tưởng cùng bùi nhược thần bọn họ không sai biệt lắm bất quá hắn đối với cái này cũng không phải thực hưng phấn phát hiện thanh quốc người có bốn cái lúc sau hắn trong lòng liền dâng lên chuông cảnh báo nghĩ đến bùi nhược thần nói ngoài ý mớn liền càng thêm vô pháp yên tâm chẳng lẽ nói rõ quốc hạ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đối quét tế người động thủ Ngẫu nhiên quay đầu lại đối thượng bọn họ ánh mắt liền rõ ràng cảm giác được quỷ dị, còn có một loại âm trầm trầm cảm giác. Phượng Hoa, ngươi tâm thần không yên làm cái gì? Ngự thiên dung thanh âm đánh gãy Phượng Hoa suy nghĩ. Phượng Hoa bừng tỉnh, không có gì. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, không có mở miệng, lại là dùng mật âm chi công nói, ngươi tâm thần không yên sẽ phát ra bực bội dao động, đối tâm tình của ta tạo thành ảnh hưởng, cho nên, ngươi đừng không an bình. Phượng Hoa nghe vậy sửng sốt, dao động Hắn bất an sẽ sinh ra dao động làm nàng cảm nhận được. Lúc này, Bùi Nhược Thần ánh mắt cũng nhìn qua, tựa hồ cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Ngự Thiên Dung cho rằng Bùi Nhược Thần tương đối hiểu biết Bá Vương Sơn sự tình, cho nên cũng dùng mật âm chi công cùng Bùi Nhược Thần nói cái này tình huống, chính là Bùi Nhược Thần cũng nói không nên lợi một cái nguyên cơ tới. Chương 314 người không cứu hai. Bất quá, hắn thực mo liền cảm thấy vui sướng, nếu nàng có thể cảm nhận được người khác dao động, như vậy Liền có thể ở vô thanh vô tức bên trong giám thị những người khác, nam cung tẫn là không cần đề phòng, hắn không có khả năng sẽ phản bội ly quốc, chỉ có thanh quốc người nhất yêu cầu phong bị, còn có chính mình bên người người này. Nguyên nhân ta cũng không biết, bất quá, ngươi kế tiếp muốn nghe ta, lợi dụng ngươi cảm giác giám thị những người khác, ta bên người người này cùng thanh quốc kia bốn người đều yêu cầu giám thị, quét tế phía trước có thể thả lỏng cảnh giác, quét tế một xong lúc sau, liền phải đánh lên tinh thần tới giám thị bọn họ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Ngự thiên dung thu được bùi nhược thần mật ấm lúc sau, có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, chính ngươi đồng bạn cũng muốn giám thị. Ngươi không tín nhiệm nàng. Bùi nhược thần hướng về phía ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, nàng không phải ta người, hơn nữa, vẫn là tưởng lấy ta cánh mạng người thủ hạ, ngươi nói, muốn hay không phòng bị. Ách! Thật đáng thương ra hỏa. Ngự thiên dung hồi lấy cười, hào đi, xem ở ngươi muốn lại cứu ta một lần phân thượng ta liền nghe ngươi Bọn họ hai cái giao lưu đều là lấy mật âm chi công tiến hành, cho nên xem ở người khác trong mắt, liền trở thành bọn họ ở mặt mày đưa tình, đặc biệt là ở nam cung tẫn trong mắt, xem đến tâm hỏa không ngừng bay lên, liền ở hắn nhịn không được tưởng báo nổi thời điểm, ngự thiên dung bọn họ đống nhiên đình chỉ mặt mày đưa tình, nghiêm trang leo núi. Giống như vừa mới mặt mày đưa tình chưa từng tồn tại giống nhau, làm nam cung tẫn buồn bực cực kỳ. Mà bùi nhược thân đồng bạn, cũng là khinh thường điểm môi, nói thầm nói, hừ, không hổ là lả lơi ong bướm. Không biết xấu hổ nữ nhân. Trách không được bị hưu. Thật đồng tình nam cung tẫn còn muốn chịu được nàng. Bùi nhược thần lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Tứ cô nương, ngươi nếu là không nghị sớm một chút chết nói, liền ăn tính điểm lên đường đi, ta thực chán ghét người khác ở ta bên người cầu nhỏ. Kia tứ cô nương cười duyên một tiếng, mạo phạm nhị công tử thật sự là thực xin lỗi, ta không hề mở miệng chính là. Ừ, trong xương cốt phạm tiện nữ nhân có cái gì tư cách nghị luận nàng thị phi? Bùi Nhược Thần khinh thường ánh mắt xẹt qua bên người nữ tử, rốt cuộc lười đi để ý nàng. Hắn khinh thường tự nhiên cũng bị tứ cô nương xem ở trong mắt, chọc đến tứ cô nương trong lòng là một mảnh oán giận, nàng có thể so kia Ngự Thiên Dung khá hơn nhiều, mặc kệ là mỹ mạo vẫn là tài hoa. Nhị công tử thật là ánh mắt quá kém, cư nhiên đối loại này nữ nhân có hứng thú. Hừ, may mắn nàng chủ tử không phải hắn. Ngự Thiên Dung cũng không có chú ý Bùi Nhược Thần bên người nữ tử, nàng giờ phút này ở thưởng thức bên người cảnh đẹp. Này bá Vương Sơn có điểm kỳ quái, nơi này hoa cỏ cây cối hình như là bị người cố ý trồng trọn giống nhau, cư nhiên có một loại chỉnh tề cảm giác, hoàn toàn không có giống nhau núi rừng hỗn độn. Mọi người bỏ ước chừng một canh giờ, rốt cuộc tới rồi giữa sườn núi, kỳ quái chính là tại đây giữa sườn núi cư nhiên có một đạo cây mây phản dệt mà thành nửa vòng tròn hình môn, tựa hồ ở mời ai đi vào. Nam Cung Tấn quay đầu lại nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi nhớ do nơi này sao? Ngự Thiên Dung đương nhiên lắc đầu. Nơi này coi như là đạo thứ hai môn, vào lúc sau chính là chân chính thông hướng vương thành chi lộ. Nga, như vậy a, Vậy đi thôi. Nam cung tẫn nhìn phượng hoa liếc mắt một cái, ngự thiên dung bừng tỉnh đại ngộ dỗi tay liền giữ chặt phượng hoa tay, đi thôi. Nam cung tẫn trừng lớn mắt thấy ngự thiên dung kia nắm phượng hoa tay, nữ nhân này có hay không nam nữ chi phòng a? Chẳng lẽ liền nam nữ thụ thụ bất thân cũng quên mất? Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, như thế nào, muốn ta đi vào trước sao? Nam Cung Tấn cảm thấy trong lòng tà hỏa không ngừng bay lên, chứng mắt Ngự Thiên Dung, nơi này không có ngăn trở. A, Ngự Thiên Dung bất mãn nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, vậy ngươi xem Phượng Hoa làm cái gì, làm hại ta hiểu lầm. Nam Cung Tấn thật là buồn bực, hắn xem Phượng Hoa chỉ là bởi vì đối hắn đi theo lên núi cảm thấy tò mò, cũng vì hắn không bị sơn môn ngăn cản bên ngoài cảm thấy tò mò. Gần như thế mà thôi, nàng chính mình hiểu lầm còn trách hắn. Đi thôi! Đừng chỉ hoan canh giờ! Bùi nhược thần dẫn đầu đi lên, bước vào đạo thứ hai sơn môn, này đạo môn, cũng không phải ngăn trở người lên núi, mà là ngăn cả năn trộm Bá vương sơn đông tây, bất luận kẻ nào hái Bá vương sơn đồ vật, xuống núi thời điểm trải qua này đạo môn liền sẽ bị giết. Ngự thiên dung cùng phượng hoa đi theo tiến lên, nam cung tấn trong mắt càng thêm bất mãn, mạnh quốc người dựa vào cái gì làm nàng nghe lời. Tuy rằng bất mãn, này dọc theo đường đi sơn, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngự Thiên Dung tưởng tượng bên trong những cái đó nơi hiểm yếu cũng không có xuất hiện. Lại đi nửa canh giờ, bọn họ trước mặt đã xuất hiện một tòa nho nhỏ lâu đài. Thanh quốc kia bốn người cùng đùi Nhược Thần bọn họ ánh mắt đều dừng lại ở Nam Cung Tấn trên người, Ngự Thiên Dung khó hiểu, lại lập tức bị Nam Cung Tấn hành động giải đáp nghi hoặc, Nam Cung Tấn đại kiếm ra khỏi vỏ, tự thượng đi xuống sẹt qua cái cửa, kỳ tích, kia môn liền tự động rời đi, rất có một loại tự động cảm ứng hóa cảm giác. Kỳ quái, vì cái gì Nam Cung Tấn đại kiếm là chìa khóa? Bởi vậy, Tam Quốc không phải muốn xem sắc mặt của hắn hành sự. Nam Cung tẫn nhìn đến nàng trong mắt nghi hoặc thở dài, dù sao ngươi cũng là quên mất, có thời gian lại cùng ngươi giải thích đi. Nga, Hảo A. Thật đúng là có điểm tò mò. Cửa thành khai lúc sau, đoàn người lục tục đi vào đi, bên trong vách đá đều là bóng loáng vô cùng, đường đi hai bên còn có tự phóng một ít khắc đá, từ thực vật đến động vật lại đến người, đều là sinh động như thật Này đó là ai điều khác? Ngự Thiên Dung càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Giống như nơi này có người xử lý giống nhau, chính là, rõ ràng không có nhân khí. Sao lại thế này đâu? Đừng nghĩ nhiều, nơi này còn có một ít bảo hộ thần thú tồn tại, cùng chúng ta ở bách thú vực sâu gặp được những nhân ngư đó cùng đại xa nhưng hoàn toàn là bất đồng cấp bậc, đừng vọng động. Bùi nhược thần thanh âm tinh tế ở ngự thiên dung bên thai vang lên. Ngự thiên dung nhíu mày nhìn hắn một cái, ta cảm thấy nơi này có điểm quỷ dị. Hết thể tính xem này biến đi. Đừng quay rời những người khác. Hào đi. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ đi theo đoàn người đi tới, cái này lâu đài cảnh tượng có một loại điêu luyện sắc xảo khí thế, rồi lại lộ ra một loại tà mị hơi thở. Đưa Ngự Thiên Dung bọn họ ở cung cung kính kính tiến vào lâu đài thời điểm, giới hội họa bên trong lại đã xảy ra một chuyện lớn. Vẫn luôn điệu thấp vô ảnh mặt giãn ra, lần trước nhiều một cái nha hoàng liền thôi, ngày hôm qua lại tới nữa ba cái lao nhân, nói là mặt giãn ra trưởng bối, trưởng bối còn chưa tính, bọn họ lần này tới nghe nói vẫn là tới tìm mặt giãn ra về quê thành thân. Có thể nghĩ giới hội họa náo nhiệt. Hạ Duyệt cùng Trì Dương đó là một cái xem thường lúc sau chính là chúc mừng không ngừng. Hảo huynh đệ à, có người nhà cũng vẫn luôn ẩn tàng rồi mười mấy năm, nếu không phải này ba cái lao nhân tới cửa, bọn họ còn tưởng rằng mặt giãn ra giống như bọn họ là cô nhi đâu. nay không, vừa nghe đến tin tức này, hai người bọn họ đều một sửa thái độ bình thường, Hạ Duyệt đi cửa hàng lười đi để ý bọn họ, Trì Dương mang theo Duệ Nhi đến điểm tâm phô nhấm nháp sư phó tân gia điểm tâm, hoàn toàn vắng vẻ mặt giãn ra. mặt giãn ra không vui nhìn chính mình phòng ba cái trường bối vẻ mặt suy giống ba vị trưởng lão ta nói ta hiện tại vô tâm tình yêu nam nữ kia ngồi ngay ngắn ba cái trưởng lão cái thứ nhất cười tủm tìm nói chúng ta tự nhiên biết thiếu gia ngươi là tưởng trước báo đại thủ sao bất quá ngự ra cái kia lão gia hỏa đã chết lão gia bọn họ đại thủ cũng coi như báo hơn phân nửa đến nỗi càng cao người kia chúng ta tạm thời còn phải nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm mới được làm đại sự người muốn châm ổn đúng vậy đúng vậy quân tử báo thù Mười năm không muộn, chính là, có một số việc lại chờ không được. Tỷ như con nối roi sự tình, thiếu gia ngươi cần phải vì chỉ ra con nối roi suy nghĩ a. Ngươi đều hai mươi mấy, đổi lại những người khác đã sớm thành ra. Cái thứ hai phù hợp lại khuyên bảo. mười 315 người không thứ ba. Cái thứ ba trưởng lão nhìn xem phía trước hai cái trưởng lão, có vẻ có chút tàn mạn, bất quá tốt xấu cũng là mở miệng, là nha, thiếu gia, đại ca nói chính là... Ngươi vẫn là nhanh lên tìm cái xinh đẹp cô nương cấp chỉ ra lưu lại mấy cái con nối roi đi. Mặt giãn ra đau đầu nhìn trước mặt ba người, ba vị trưởng lão khổ tâm ta đã biết, bất quá, hôn nhân đại sự há có thể cho đùa, chờ ta tìm được rồi ý chung nhân, tự nhiên trước tiên nói cho ba vị trưởng lão, thỉnh tam lão làm chủ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ba vị trưởng lão cho nhau xem một cái, vẫn là đại trưởng lão trước mở miệng, thiếu gia, này tình yêu nam nữ sao, có thể chậm rãi bồi dưỡng Không bằng chúng ta giúp thiếu gia chọn lựa mấy cái, thiếu gia nhìn chúng cái nào chúng ta liền tuyển cái nào, đến nỗi muốn mấy cái liền từ thiếu gia làm chủ, như vậy tốt không? Không tốt. Mặt giãn ra trầm khuôn mặt, một chút cũng không vui. Nhìn ba vị tận tình khuyên bảo trưởng lão, trong lòng càng thêm buồn bực, hắn căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ đánh tới giới hội họa khuyên hắn đi tuyển thê thành thân. Quá lại nhải. Thiếu gia à, chúng ta đại gia nhưng đều là mong ngôi sao mong ánh trăng trở chỉ ra con nối dõi buông xuống à, mấy năm nay. Thiếu gia, ngươi liền ảnh đều không có cho ta một cái đâu. Ta nói, hiện tại không nghĩ thành thân. Thiếu gia, ngươi tánh mạng không phải ngươi một người, ngươi là chỉ ra hy vọng, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì chính mình tùy hứng chí chỉ ra cùng không màng. Mặt rãn ra đột nhiên dương mắt, nhìn chăm chăm đại trưởng lão, ta không nghĩ thành thân, chính là bất hiếu sao. Ta không nghĩ thành thân, chính là không màng chỉ ra sao. Như vậy, ta muốn hỏi một câu, đại trưởng lão, các ngươi cùng nhau bức ta thành thân tính cái gì? Ta vẫn luôn kính các ngươi vì trưởng bối, chưa từng đương qua các ngươi là hạ nhân, chính là, các ngươi một câu vì ta hảo, vì chỉ ra, liền có thể yêu cầu ta làm chính mình không thích sự tình sao. Luôn luôn lanh trầm đại trưởng lão bị mặt giãn ra bỗng nhiên bùng nổ khí lạnh chân tới rồi, sửng suốt hảo nửa ngày mới hoàn hồn, thiếu ra, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ là, hy vọng ngươi thận trọng suy xét chỉ gia đình tự vấn đề. Đại trưởng lão, chỉ ra con nối roi thật sự như vậy quan trọng sao? Tự nhiên, trong sự hiếu vì trước, mà thánh hiền có vân, vô hậu chính là đại bất hiếu. Hiếu. Nếu chỉ ra không ngừng là hắn một người lưu lại nói, nói vậy liền sẽ không để ý đến con nối roi vấn đề đi. Chính là liền tính chỉ là hắn một người, hắn cũng không nghĩ vì con nối roi mà thành thân. Vẫn như cũ nhớ rõ, năm đó trì ra bị hãm hại, nữ trung đức là chủ mưu, là hắn chủ đạo, chính là, nếu không có trì ra nội tặc cấu kết, lại há có thể đủ ở ngắn ngủn thời gian nội hãm hại đến trì ra. càng thêm lấy không thể ngăn cản trạng thái chèn ép trì người nhà. Tam trưởng lão cho rằng hắn không biết những cái đó, chính là, hắn không phải ngốc tử. Nhiều năm qua, tam trưởng lão vẫn luôn nói chỉ ra muốn điệu thấp hành sự, để tránh dấm lên vết xe đổ, càng muốn tồn tại xuống dưới tộc nhân rời khỏi quan trường, chính là, hắn xem đến rõ ràng, kia gia tộc còn sống được hảo hảo, thậm chí vẫn là trong tộc nhất giàu có một nhà. chỉ ra, bị diệt môn chỉ là bọn hắn ra, cũng không phải toàn bộ trì tộc. Bọn họ ba cái, thi rằng đối chính mình có dưỡng dục tri ân cũng có giữ gìn tri ân lại cũng là thiên vị cái kia gia tộc cho nên hắn bất mãn lại cũng sẽ không đối bọn họ ba vị trưởng bối làm ra khác người việc thiếu gia ba vị trưởng lão thấy mặt giãn gia tựa hồ căn bản là không có nghe bọn hắn nói chuyện không khỏi có điểm tức giận mặt giãn gia quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái ba vị trưởng lão ta tâm ý đã quyết sẽ không cưới nữ nhân khác Khắc. chẳng lẽ ngươi liền một hai phải cưới cái kia bị người phỉ nổ ngự thiên dung Ngươi chẳng lẽ quên mất nàng chính là ngươi kẻ thù giết cha nữ nhi, còn có, ngươi đừng quên, nàng chính là một cái hạ đường phụ. Đủ rồi. Phu nhân sự tình không cần ba vị trưởng lão nhọc lòng, thỉnh các ngươi tôn trọng nàng. Tôn trọng. Thiếu ra, ngươi muốn chúng ta tôn trọng một cái bị người hưu bỏ nữ nhân. Đại trưởng lão nổi lửa, hận sắc không thành thép nhìn mặt giãn ra, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mặt giãn ra lại không vì hắn tức giận sở động, như cũ là lá lánh lanh đạm đạm, đại trưởng lão, đừng nói nữa. ta không muốn cùng các ngươi tranh luận cái gì chỉ là tưởng dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt đi xuống với ta mà nói kỳ thật giết ngự gia lão nhân như vậy đủ rồi oan có đầu nợ có chủ ngự gia người đã chết như vậy nhiều cũng để qua ba vị trưởng lão nghe vậy đều là đại kinh thất sắc quân nhan ngươi nói cái gì mặt giãn ra đạo nhiên nhìn bọn họ ta tưởng các ngươi đã nghe rõ ta không nghĩ lặp lại chính mình nói quân nhan đừng nói nữa đại trưởng lão Ta cha mẹ kiểu tuyển hạ có biết nói vậy cũng sẽ không miễn cưỡng lại đi làm cái gì, chỉ ra đại thù ta đã báo, dư lại một ít con kiến ngày sau tùy thời có thể diệt trừ, các ngươi không cần lo lắng, an hưởng lúc tuổi già đi. Đại trưởng lao tức giận đến đỏ mắt, một phách cái bàn, hảo, hảo, thực hảo. Cánh nạnh, chúng ta mấy cái lao nhân nói đã vô dụng, hảo thật sự. Ta tốt nhất hỏi ngươi một lần, ngươi có phải hay không khăng khăng phải ở lại chỗ này? Đúng vậy, sau này, Ta đều phải bảo hộ cái này sân chủ nhân. Mặt giãn ra nói được thực kiên quyết, không có một tia trần trờ. Cũng cứ như vậy, làm đại trưởng lão càng là tức giận, liên tục chừng mắt hắn một hồi lâu, cuối cùng phất tay háo bỏ đi, chỉ quân nhan, ngươi nếu không thay đổi chủ ý, như vậy, sau này cũng đừng tới tìm chúng ta. Coi như ta không chi gian không tồn tại quan hệ. Ba vị trưởng lão đi thong thả, quân nhan không tiễn, ngày sau, quân nhan cũng chỉ là mặt giãn ra, hy vọng các ngươi đừng vì ta nhọc lòng. Ngươi, Đại trưởng lão chỉ vào mặt giãn ra, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói tới nói, dầm chân một cái, giận dữ rời đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sôi nổi nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, đi theo đại trưởng lão rời đi. Nhìn ba vị trưởng lão sôi nổi rời đi, tiểu lam lo lắng nhìn mặt giãn ra, công tử, ngươi công nhiên vi phạm ba vị trưởng lão ý tứ, chỉ sợ làm trì ra còn thừa hộ vệ thất vọng buồn lòng, bọn họ mười mấy năm qua chính là không quan hệ, sớm hay muộn đều sẽ đi bất đồng lộ. chính là. Tiểu Lam vẻ mặt nôn nóng, tam trưởng lao chính là đối công tử ân trọng như núi, có thể so với người nhà, công tử ngươi vì ngự phu nhân rời đi bọn họ có phải hay không quá mức kích? Mặt giãn ra nhìn Tiểu Lam liếc mắt một cái, không quan hệ, ngươi không cần lo lắng này đó, nghiêm túc chiếu cố thiếu ra liền hảo. Tiểu Lam không dám vi phạm công tử mệnh lệnh, chính là Tiểu Lam là trì gia nha hoàn, hy vọng công tử có thể hảo hảo suy xét ba vị trưởng lao nói. Lao ra cùng phu nhân dưới suối vàng có biết nhất định cũng hy vọng công tử hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào. Mặt giãn ra rời đi sân, rời đi giới hội họa, đi hướng ngự thiên dung điểm tâm phô. Hắn không cần quá nhiều khuyên bảo, chỉ là muốn an tĩnh ngốc một chút, không biết phu nhân một đường nhưng bình an. Khi nào có thể trở về. Quân nhan. Mặt giãn ra quay đầu nhìn lại, tam trưởng lão. Người ở chỗ này chờ ta. Tam trưởng lão lớn lên xoái gương mặt hiền tử. Lại là nhất khôn khéo một cái, mặt giãn ra nhìn đến hắn đơn độc xuất hiện thời điểm trong lòng liền có một loại bất an, trưởng lão chính là có cái gì phân phó. Tam trưởng lão ha hạ cười, thiếu gia nói đùa, thiếu gia vẫn luôn tôn chúng ta vì trưởng bối, chính là ta còn là có tự mình hiểu lấy, chúng ta là hạ nhân, thiếu gia mới là chủ tử, từ đâu ra phân phó, ta sở dĩ lưu lại chỉ là có một việc tưởng nói cho thiếu gia thôi. Sự tình gì? Chúng ta tìm một chỗ làm hạ, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Mặt giãn ra nghi hoặc dưới mang theo tam trưởng lão đi tới một nhà điểm tâm phô tam trưởng lão nhìn xem muôn cửa hàng, ha hả cười, không hổ là quân nhan nhìn chúng nữ nhân, khai điểm tâm phô cũng có một phong cách riêng. Chương 316 khang khăng một. Tam trưởng lão biết, nghe nói mà thôi, quân nhân A, so với quá khứ tên, ngươi tựa hồ càng thích nàng cấp tên A. Mặt giãn ra, mặt giãn ra, cái gì gọi là mặt giãn ra đâu? Hay là nàng là hy vọng ngươi triển khai miệng cười? Cái gì? phu nhân đặt tên ý nghĩa là hy vọng hắn triển khai miệng cười tam trưởng lão xem hắn biểu tình nhịn không được lắc đầu ai xem ra ngươi đến nay không biết ta thật là một cái đầu gỗ rõ ràng là đầu gỗ như thế nào sẽ đối nàng như vậy si tình đâu trên đời này tình duyên thật đúng là kỳ quái a mặt giãn ra sắc mặt hơi hơi đỏ lên hắn đích sắc không có nghĩ tới phu nhân đặt tên ý nghĩa là cái gì tam trưởng lão vẫn là nói chính sự đi ngươi tìm ta có phải hay không không có chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm Tam trưởng lão cười ha hả, còn thực không khách khí kêu trong tiệm nhất nhiệt bán điểm tâm, tinh tế nhấm nháp lên. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Mặt giãn ra bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo kiên nhận chờ. Tam trưởng lão không nói thời điểm nói mở miệng cũng vô dụng, chờ hắn từng nói, ngươi không nghe đều không được. Thật lâu sau, tam trưởng lão ăn no uống đã, ẩn, không tồi, không tồi, hương vị thật là không tồi. Tiểu tử ngươi còn man có phúc sao. Tam trưởng lão, tam trưởng lão vô vô cái bụng Ha ha cười, hảo, hảo, ta cũng không bán cái nút. Ngươi biết hiên viên thế ra sao? Mạnh quốc hiên viên thế ra? Mặt giãn ra ngơ ngác, biết hiên viên thế gia bòi toán chi thuật vô cùng lợi hại, trên đời đều biết, không biết bao nhiêu người lấy tiền đi cầu cắt tránh hung đâu. Ân, biết liên hảo, lần trước, chúng ta không khéo cũng gặp gỡ hiên viên thế gia đương đại gia chủ, thuận tiện liền thỉnh hắn cấp ngự thiên dung chiếm một quẻ. Ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Mặt giãn ra lắc đầu, trong lòng có chút khẩn trương. Phu nhân có chuyện gì sao? Ân là ở chúng ta phía trước, đã có người thỉnh hiên viên thế gia ra chủ cấp ngự thiên dung tính qua một quẻ, đến nỗi là ai, liền không rõ ràng lắm, hiên viên đại thiếu sẽ không nói. Chỉ là nói cho chúng ta quẻ tượng. Phu nhân quẻ tượng thế nào? Đại hung, loàng xoảng, mặt giãn ra trong tay cái ly ổ lên rơi xuống đất, nước trà sái đầy đất. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài, vốn dĩ, chúng ta tới khuyên ngươi cũng là vì ngươi hảo. miễn cho ngươi cuối cùng chờ đến tin tức xấu sẽ càng khổ sở, không thể tưởng được ngươi đã đối nàng. Ai, đây là nghiệt duyên đi. Đáng tiếc, hiên viên đại thiếu còn nói cái gì? Cựu tử nhất sinh. Hơn nữa, nàng còn khả năng trở lại nguyên lai địa phương, đến nỗi cái kia nguyên lai sao? Hiên viên đại thiếu không có nói đến cùng là ngự ra đâu, vẫn là tướng quân phủ, cũng hoặc là địa phương khác. Mặt giãn ra cau mày, nhìn tam trưởng lão, chậm rãi hỏi, cựu tử nhất sinh, cũng là còn có cả đời. Ta tin tưởng phu nhân sẽ trở về. A, tam trưởng lão bất đắc dĩ nhìn hắn, tiểu tử, vì một nữ nhân trí chúng ta ba cái lao nhân không mà ngươi nhận tâm sao? Mặt giãn ra thật sâu nhìn tam trưởng lão liếc mắt một cái, tam trưởng lão, ta cảm thấy ngươi hẳn là minh bạch ta như vậy rời đi các ngươi là phương thức tốt nhất. Tốt nhất. Tam trưởng lão thật sâu nhìn mặt giãn ra, xem tận hắn đáy mắt, đống nhiên thương nhiên cười, nếu, ha ha, cũng là, từ xưa liền có câu danh ngôn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Quân nhan, ta đã hiểu, ngươi nếu lựa chọn chính mình con đường, như vậy liền chính mình đi xuống đi thôi. Đừng quay đầu lại, cũng không có đường rút lui. Nếu, liền tính tương lai chúng ta muốn đứng ở đối lập trường hợp, cũng muốn kiên trì ngươi lựa chọn, tin tưởng chính mình lựa chọn. Đây mới là một cái nam tử hán đại trượng phu nên có tính cách. Ta sẽ. Cảm ơn tam trưởng lão nhắc nhở. Mặt giãn ra cung cung kính kính cúi đầu tỏ vẻ kính ý, tam trưởng lão, mặt giãn ra sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Ân. Hảo Nam Nhi cho là có kẻ si tình. Mặc dù là tư tình nhi nữ, cũng là một loại không thể vứt bỏ cảm tình. Ngươi phụ thân, đến chết cũng không đổi ý chính mình yêu nữ nhân. Hy vọng, ngươi cả đời này cũng là một cái hữu tình hữu ý, kiên trì đến cùng thật nam nhân. Tam. Hảo, an ngon điểm tâm cũng hưởng qua, ta cũng nên đi. Ngươi bảo trọng đi. Tam trưởng lão đứng dậy, phiêu nhiên mà đi. Mặt giãn ra tưởng lại lần nữa nói cảm ơn thời điểm. Tam trưởng lao thân ảnh đã bay tới cửa hàng ngoại hơn 10 mét địa phương, thực mau liền biến mất ở đầu đường. Triển thúc thúc Duệ Nhi thanh âm kinh động mặt giãn ra, quay đầu lại nhìn đến trì dương cùng Duệ Nhi, mặt giãn ra trong lòng có điểm lo lắng, không biết Duệ Nhi nghe được lời nói mới rồi không có. Duệ Nhi nhìn mặt giãn ra, một đôi mắt to chớp, triển thúc thúc, vừa mới cái kia ra ra lời nói là thật là sao? Nói cái gì? Hắn nói mẫu thân có đại hung. duệ nhi kia sáng ngời đôi mắt làm mặt giãn ra biết chính mình vô pháp lựa gạt qua hắn đáng giận vừa mới cư nhiên không có phát hiện duệ nhi cũng ở trong tiệm mặt giãn ra trách cứ nhìn Chỉ dương liếc mắt một cái Chỉ dương bất đắc dị nhun nhun vai, hắn như thế nào biết đi vào nơi này còn có thể đủ gặp được mặt giãn ra cùng lao ra hoặc kia hơn nữa còn nghe được như vậy tin tức xấu thấy mặt giãn Gia không trở về lời nói duệ nhi lại hỏi một câu triển thúc thúc ta đang hỏi ngươi lời nói đâu mặt giãn Gia khó xử nhìn hắn duyệt nhi đó là thuật sĩ tri ngôn không thể tất tin chính là ta có nghe được các ngươi nói hiên viên thế gia là bói toán thế gia, vẫn là nổi danh đại gia tộc trí thúc thúc cũng thừa nhận mặt giãn ra buồn bực nhìn về phía trì dương trì dương càng thêm buồn bực nhìn hắn thiếu ra hỏi thời điểm lão gia hỏa kia còn không có nói ra bên dưới đâu Duệ nhi yên tâm phu nhân nhất định sẽ bình an trở về Duệ nhi nhìn mặt giãn ra xem ra hảo nửa sẽ mới chớp mắt to ân ta biết Mậu thân nhất định sẽ trở về, nàng đáp ứng rồi ta muốn nhanh chóng trở về xem ta. Mẫu thân sẽ không nuốt lời. Mặt giãn ra nhìn kia quật cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng nổi lên một cổ đau lòng, hắn cùng phu nhân giống nhau hiếu thắng. Quật cường đến làm người vô pháp không đau lòng, Ân, phu nhân là sẽ không nuốt lời, nhất định nói được thì làm được, Duệ nhi đừng lo lắng. Đi thôi, hôm nay triển thúc thúc bồi ngươi đi chơi, ngươi muốn đi nơi nào thúc thúc đều đổi ngươi. Mặt giãn ra, ngươi mang theo thiếu ra đi. Ta đây liền đi trước giúp hạ duyệt xử lý điểm sự tình đi. Hảo. Mặt giãn ra mang theo Duệ Nhi đi ở trên đường cái, chọn một ít hắn biết nói Tiểu hài tử thích địa phương tới dạo, bất quá tựa Hồ Duệ Nhi đều không mấy vui vẻ, bất quá xem vài lần liền không có hứng thú. "Thiếu ra, ngươi thích chơi cái gì? Trước kia ngươi không phải thực thích siết ảo thuật sao?" Duệ Nhi nhìn thoáng qua kia như cũ tại tiến hành siết thú, tiểu đại nhân dường như thở dài, "Năm trước ta còn không có lớn lên, hiện giờ ta đều đại một tuổi, phải có điểm tiến bộ." Này đó tiểu hài tử thích đồ vật ta không thể luôn nị chứ. Ngạch, thiếu gia ngươi hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi, bất quá mười tuổi đâu. Không cần nhỏ mà lanh cũng có thể. Mặt giãn ra trong lòng âm thầm chửi thầm, cảm giác Duệ Nhi càng ngày càng có phu nhân phong phạm. Nha, này không phải Duệ Nhi thiếu ra sao. Một cái tiểu nhu giọng nữ truyền đến, quay dày bọn họ nói chuyện, dương mắt thấy đoàn người chiều bọn họ tới gần, cốc vân. Mặt giãn ra như mày, trên đường cái nàng hiện cái gì thân thiết. phải biết rằng duệ nhi thân phận chính là không có hướng thế nhân công khai cốc vân lúc này bụng đã rất lớn phồng lên bộ dáng mười phần mười đại bụng bà duệ nhi xem ra nàng liếc mắt một cái tựa hồ không rất cao hứng bởi vì mặt sau hắn đi bùi ra xem bùi ra nhị lao thời điểm rõ ràng cảm giác được nữ nhân này không thích hắn lại trang thật sự yêu thương hắn như vậy dối trá khuôn mặt hắn từ nhỏ liền xem nhiều tướng quân phủ cũng rất nhiều triển thúc thúc chúng ta đi thôi không có gì đẹp chương ba trăm mười bảy khăng hai là Thiếu da. phần văn đi vê núp vê núp vê núp thì nhoẻn bạ con mặt giãn ra bế lên duệ nhi xoay người liền đi cốc vân nhìn sắc mặt trầm xuống lại như cũ ôn nhu thanh âm duệ nhi thiếu ra thấy thế nào đến ta cũng không kêu một tiếng chẳng lẽ ngươi không thích ta duệ nhi nghiêng đầu nhìn nàng một cái bùi thiếu phu nhân hảo ta chỉ là một cái tiểu hài tử sợ một không cẩn thận lộng bị thương ngươi thiếu phu nhân chính là bùi gia hiện tại bảo nếu là bị thương ta nhưng phó không dậy nổi trách nhiệm mẫu thân cũng không ở nhà ta phải ngoan ngoãn. Cốc Vân cười nhìn Duệ Nhi, thật là nhỏ mà lanh, hảo hâm mộ ngự phu nhân có ngự như vậy hảo nhi từ a. Bùi thiếu phu nhân, chúng ta còn có chuyện muốn xử lý liền không quấy rầy ngươi nhàn hạ thoải mái. Mặt giãn ra không tiêu ngạo không xiểm định trở về một câu, ôm Duệ Nhi không hề đáp lời đã đi xa. Cốc Vân nhìn bọn họ bóng dáng, đôi tay rảo khát lụa đáy mắt hiện lên một mạt phẫn hận, Bùi Nhược thần gần nhất cũng không ở nhà, Thường Xuyên không ở nhà, như vậy xảo, Ngự Thiên Dung cũng không ở. Hôm trước mới đi gặp quá Liên Phi nương nương. Nghe nàng ám chỉ, tựa hầu ngự thiên dung lại cùng bùi nhược thần cùng nhau lên đường đi địa phương nào. Ừ, cái gì vì quốc gia, nàng xem căn bản chính là vì khanh khanh ta ta, thật không biết xấu hổ, cư nhiên ném xuống nhi tử cùng người khác phu quân thông đồng đi. Nhất đáng giận vẫn là nàng cư nhiên muốn câu dẫn chính mình phu quân. Không thể chịu đựng, lần trước cha phái ra người cư nhiên thất bại, đáng giận. Thiếu phu nhân, chúng ta trở về đi, ngươi đi rồi một hồi lâu, nhưng đừng mệnh thân mình. Cốc Vân bên người nha hoàn hảo Tâm khuyên giải An ủi nói: "Cốc Vân ánh mắt trầm trầm, ngốc xe đi, ta bỗng nhiên muốn đi ăn chút điểm tâm ngọt. Ân, giống như phía trước liền có một nhà không tồi điểm tâm phô, chúng ta đi nếm thử đi." Mang theo mười mấy hộ vệ, Cốc Vân đi tới đầu đỏ phường. Rất có phô trương điểm đậu đỏ phường nhiệt bán điểm tâm, ở nhã gian hưởng dụng. Hạ Duyệt lại đây xem xét lơ đãng nhìn đến bọn họ, ánh mắt hơi hơi cứng lại, nàng như thế nào tới? Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, có chuyện gì sao? Tiểu nhị thực tận tâm hỏi. Hạ duyệt lại nhìn nhìn trên lầu nữ nhân, ở tiểu nhi bên thai nói nhỏ vài câu, tiểu nhị nghe xong cung kính gật gật đầu rời đi. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra. Lưu trường quay, phiên thoái ngươi phái một cái tiểu nhị đi mặt khác hai nhà cửa hàng nói tiếng. Ta hôm nay bất quá đi, ngày mai lại đi kiểm tra hảo. La, kia chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra là muốn ở chỗ này ăn cơm chưa sao? Nếu là ta làm người nhiều chuẩn bị một phần. Hảo. Đậu đỏ phường lưu trưởng quầy phân phó hai cái tiểu nhị lúc sau lại về tới hạ duyệt bên người, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, chính là chúng ta cửa hàng muốn phát sinh sự tình gì. ân không biết, khó nói, thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, trên lầu, kia người mang lục giáp người là bùi ra thiếu phu nhân, ngươi làm bọn tiểu nhị cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho người trọng đạo diễn một lần lần đó vu không sự kiện, phu nhân không ở nhà, chúng ta cũng không thể sai lầm ném phu nhân mặt. Là, ta đi ứng phó đi. Không cần. ngươi năng lực đã tăng lên không ít đối phó nàng còn dùng không thượng ngươi làm bọn tiểu nhị đi thôi lưu trưởng quay ha hả cười tiếc cười tự nhiên cùng hạ duyệt giảo hoạt tươi cười lại hai phân tương tự thật là gần mực thì đen a chị dương ngươi trốn ở trong phòng làm cái gì chị dương từ phòng trong đi ra không có gì chỉ là muốn nhìn diễn mà thôi ha hả xem diễn ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất thực tản mạng sao hẳn là nhiều vì giới hội họa ra điểm sức lực a dương hoành nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái Nếu là giết người, tùy tiện phân phó, mặt khác, đừng tìm ta. Ai, giết người quá đơn giản, hiện giờ ngươi phải làm công tắc cũng không phải là giết người, là bảo hộ, đúng rồi, thiếu ra đâu. Mặt giãn ra mang đi. Mặt giãn ra. Hạ Duyệt khó hiểu nhìn hắn, hắn không phải bị kia gì trưởng bối bám trụ sao. Đã đi rồi. Hơn nữa. Cái gì? Chỉ dương nhìn Hạ Duyệt, khe khẽ thở dài, ta nghe trong đó một cái nói. có người thỉnh hiên viên thị gia đương đại gia chủ cấp phu nhân tính quá mệnh nói phu nhân lần này là cửu tử nhất sinh hạ duyệt trong lòng nhảy dựng hiên viên thị gia gia chủ cái kia nổi tiếng nhất bói toán thế gia thấy hạ duyệt giật mình trì dương có tiếp tục bổ sung nói thiếu gia cũng nghe tới rồi tin tức này hơn nữa mặt giãn gia tựa hồ cùng kia ba cái lao ra hỏa rằng co không chịu thành thân đâu hạ duyệt bĩu môi cái này đương nhiên không cần tưởng hắn cũng sẽ không đáp ứng đảo cũng là Chỉ là, ngươi cảm thấy hắn cự tuyệt liền hào sao. Cự tuyệt chính mình hậu thuẫn, sau đó đối mặt một cái khó có thể có được người, còn muốn bảo hộ nàng cả đời. Hạ Duyệt tự nhiên minh bạch trì dương ý tứ, nghĩ đến những cái đó hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tùy duyên đi, chúng ta ai cũng vô pháp quyết định kết cục sẽ thế nào, xem bọn họ tạo hóa. Uy, ngươi, sáng sớm sẽ biết mặt giãn ra thân phận sao. Hạ Duyệt ha hả cười, vốn dĩ không biết, đi theo phu nhân bên người lúc sau, thời gian có rất nhiều. Trừ bỏ kiếm tiền, vì tống cổ thời gian, cũng hơi chút điều tra một chút phu nhân bên người nhân sự, cho nên, hơi chút biết một chút đi. Hơi chút điều tra hạ. Chỉ dương chừng mắt hạ duyệt, ngươi sẽ không đem chúng ta chi tiết điều tra xét đi. Hạ duyệt khinh thường đứa môi, ngươi liền người cô đơn một cái, có cái gì bí mật cho ta tra. Thiết, chừng cái gì à, bất quá, nhắc tới tới ta đảo có nghi vấn, phượng hoa chi tiết ta đến nay không có điều tra rõ. Chỉ dương, ngươi nhưng hiểu biết hắn. Chỉ dương nhún nhún bay, ta tiến ám ảnh các thời điểm hắn liền tồn tại, tổ chức cũng không có gì nhàn tình đi quản người khác sự tình, càng thêm không có người đi bả tám người khác sự tình. Đúng vậy, trước kia sinh hoạt, kia căn bản chính là không phải thường nhân quá, trừ bỏ giết người, vẫn là giết người, trừ phi bị thương nga xuống, liền dưỡng thương, sau đó, tiếp tục giết người lặp đi lặp lại nhật tử đều là như vậy nhàm chán, cũng là như vậy dài lâu, vô biên vô hạn trong lúc nhất thời, hai người đều đắm chìm ở chuyện cũ, đều nhịn không được một trận thổn thức. Cùng hiện tại sinh hoạt, thật là khác nhau như trời với đất ta. trầm mặt nửa ngày lúc sau, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều là cùng loại sát thái, may mắn. May mắn bọn họ hiện tại đã thoát ly cái loại này sinh hoạt, tuy rằng, tương lai một ngày nào đó bọn họ khả năng phải về đến cái loại này nhật tử, chính là, ít nhất, còn có mấy năm là có thể bảo trì hiện trạng. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra ngoài cửa truyền đến trưởng quầy không vội không hoảng hốt thanh âm. Hạ duyệt khôi phục trầm ổn thân sắc, vào đi. Lưu trưởng quay nhìn đến bọn họ hai cái, cung cung kính kính phúc một cái lễ, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, trì hộ vệ hảo. Có phải hay không nữ nhân kia đã xảy ra sự tình gì? Không ra chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra sở liệu, nàng xác có việc, bất quá, còn không có tính đến trên đầu chúng ta. Là nàng chính mình ăn no căng, bất quá, nghĩ đến, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đả kích chúng ta. Nga, ta tưởng cũng là, liền cho xem, nàng hiện tại chính là bùi ra bảo, bùi lao ra từ sao? Còn xem như một cái hiểu lý lẽ quăng ra, bất quá, hắn phu nhân liền có điểm bênh vực người mình. Ta minh bạch, cho nên, đã làm bọn tiểu nhị làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hạ Duyệt tán thưởng nhìn trường quài, vậy là tốt rồi, kia, yeah, chúng ta liền chờ xem diễn lạc. Chỉ dương mắt lẽ nhìn về phía Hạ Duyệt, ngươi trở nên càng ngày càng yêu cha tấn người khác. Hạ Duyệt không hề vẻ xấu hổ nhìn hắn một cái, ngươi có nghe qua một câu, cha tấn ác nhân chính là làm việc thiện. Ta đây là làm việc thiện A. Tuyệt đối làm việc thiện A. hơn nữa vẫn là bị động phản kích ta nói nhìn trưởng quay liếc mắt một cái lưu trưởng quay ngươi nói có phải hay không nha chương 318 trăm chờ xem diễn một lưu trưởng quay cười hì hì gật đầu phụ họa nói là ta cũng cảm thấy có lý đúng rồi trưởng quay lần này cần phải chấn động uy danh không thể làm người cho rằng tùy tiện người nào tới đều có thể cho chúng ta đậu đỏ phường bôi đen bằng không lần trước một cái tiểu phi tử lần này một cái tiểu phụ nhân đều tới cấp ta khấu hát mũ Về sau, mỗi người nói theo, chúng ta đậu đỏ phường đã có thể không cần ở kinh thành rừng chân. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra nói đúng, tiểu nhân cũng là như vậy tính toán, không thể làm người cho rằng chúng ta đậu đỏ phường là dễ khi dễ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ con cho nên, ta cố ý làm bọn tiểu nhị chuẩn bị một cái đại phô trường, dựa theo chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra ngươi ý tứ làm tốt, bảo đảm về sau không có người dám tùy tiện tới đậu đỏ phường dương ai. ân thực hảo. Trì Dương nhìn bọn họ hai cái đại hồ ly mắt thấy tiểu hồ ly mắt, lắc đầu lười đến lại nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, quả nhiên là danh ngôn. Đến nỗi Hạ Duyệt danh ngôn, hắn nhưng chưa từng nghe qua. Hạ Duyệt ngó hắn liếc mắt một cái, không sao cả ngồi, bắt đầu nhấm nháp cửa hàng tiểu mới điểm tâm, "Ân, lần này tân phẩm thực không tồi, đáng giá khen ngợi, trưởng quay, ngươi cùng sư phó, bọn tiểu nhị đều có công, Ân. Ta xem, tháng sau cho mỗi người đều để một lượng bạc tử lương tháng đi." Lại để trường quầy vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở tâm hoa nộ phóng Bạch, ai không thích a? nay nửa năm thời gian chính là lần thứ hai đề tân đâu phu nhân kia lời nói sao nói trả giá nhất định có hồi báo quả nhiên không tồi ngươi nói cho bọn tiểu nhị đây là phu nhân săn sóc đại gia vất vả mắt thấy cũng mau ăn tết khiến cho đại gia cùng nhạc về sau đại gia hảo hảo nỗ lực tất nhiên sẽ được đến càng nhiều hồi báo là ta nhất định dụng tâm chuyển cáo đoàn người lưu trưởng quầy vui tươi hớn hở trả lời Hạ Duyệt vừa lòng nhìn lưu trưởng quầy, thức hảo, ngươi là một nhân tài, ha ha, hoa lệ nói ta không nói nhiều, một câu, ngươi về sau có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói, ta cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần không vi phạm phu nhân hành sự nguyên tắc, ta liền sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi làm được. Lưu trưởng quầy vui vẻ, vội vàng túi đầu cảm ơn, đừng nói, hắn thật đúng là gặp được khó khăn đâu. Hạ Duyệt xem hắn sắc mặt cười, nô, no, hiện tại chúng ta đều có rảnh, nếu ngươi thực sự có sự, nói nói cũng hảo. chúng ta chỉ hộ vệ giống như có điểm nhảm chán đâu. Lưu quản gia nhìn trì Dương liếc mắt một cái, có điểm ngượng ngùng. chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, nhà của chúng ta khuê nữ năm nay năm nhị bác, lại bị kia huyện lệnh chi tử nhìn chúng, muốn nạp làm thiếp, vốn dĩ kia thiếu ra cũng coi như là ngũ quan đoan chính, chỉ là ta có một bằng hưu ở nha môn làm việc, trộm nói cho ta, hắn ở nhà cùng chính mình nha hoàn liền dây dưa không rõ, hoang dâm vô độ, tính tình không tốt, còn sẽ đánh nữ nhân, như vậy. Ta muốn cho khuê nữ gả qua đi, kia không phải đẩy vào hố lửa sao. Chính là, nhân gia là quan, chúng ta là tiểu dân chúng. Hạ duyệt nhìn hắn, thở dài, ta nói, lưu trưởng quay A, đối cửa hàng sự tình, ngươi hiện tại vừa nghe ta nửa câu đầu lời nói là có thể đủ lĩnh hội đến nửa câu sau, như thế nào đối chính mình sự tình liền không có biến thông minh đâu. Lưu trưởng quay ngượng ngùng cười cười, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, cửa hàng có các ngươi chống lưng, lại đại sự tình ta cũng cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng, ta kia khuê nữ vấn đề, là việc từ, ta tuy rằng có biện pháp, lại bất hạnh không có giúp đỡ, càng thêm không có chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra các ngươi như vậy trợ lực. Hảo, ta hiểu được, ngươi không phải muốn mượn một cao thủ sao, trì dương, mượn ngươi một lần, ngươi có biện pháp nào, liền cùng trì dương thương lượng, hắn làm việc chính là rất có chiều sâu, ngươi nếu là tưởng. Cái kia thiếu ra, cũng không thành vấn đề. Hạ duyệt làm một cái răng rắc động tác. Lưu trưởng quay thân sắc cả kinh, vội vàng xua tay. Không cần như vậy tàn nhẫn, chung quy là một cái mạng người, ta muốn chỉ là khuê nữ được đến hạnh phúc mà thôi, không gả cho hắn thì tốt rồi. Nga, vậy ngươi liền chính mình cùng chỉ dương nói biện pháp đi. Hạ duyệt tựa hồ đối với lưu trưởng quầy không có sát ý cảm thấy có chút tiếng đối. Lưu trưởng quầy lại là trong lòng đổ mồ hôi, nay chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra cũng quá tàn nhẫn đi. Động bất động liền muốn giết người. Phu nhân bên người tứ đại hộ vệ đều là cao thủ, đây là mọi người đều biết sự tình, chính là... cũng không thể thường thường liền nghĩ nổ cỏ tận gốc đi hạ duyệt một bên lật xem sổ sách một bên nhấm nháp điểm tâm thật sự mặc kệ lưu trưởng quầy sự tình. chí dương tuy rằng như cũ một chương tấm ván gỗ mặt ánh mắt lại không có như vậy bằng, lưu trưởng quầy nói ngắn gọn lời ít mà ý nhiều ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt ở lưu trưởng quầy nói xong chính mình lưu kê thời điểm chí dương xoay người liền lóe khinh công thật là lợi hại khinh công chính là vì cái gì không đi đại môn muốn phản hậu viện tường đi ra ngoài quá nhận người chú mục đi. Yên tâm, hắn bản lĩnh, không cần ngươi tới lo lắng. Trường quay, bùi ra thiếu phu nhân kêu bụng đau một hồi lâu, tiểu ngũ tìm hiểu trở về, nói là bùi phu nhân đã mang nhập chạy đến, thực mau liền phải đến trong tiệm. Ngoài cửa truyền đến tiểu nhị hội báo. Hạ duyệt dương mắt, trong mắt toàn là nghiền ngẫm nhật tử nhàm trắng A. vừa lúc, đứng dậy, hắn dẫn đầu đi ra ngoài, thực hảo, các ngươi tiếp tục bận việc đi, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Là, chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra tiểu nhị cung cung kính kính rời đi đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn hạ duyệt liếc mắt một cái nhịn cười ý chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra ngươi khỏe miệng còn dính hạ duyệt duỗi tay lướt qua khu khụ, này tân phẩm thật là làm người dư vị vô cùng cặn cũng mỹ vị ha ha, an ngon tiểu nhị cười gượng nhanh chóng rời đi bọn họ anh minh quản gia đại nhân cư nhiên sẽ hứng con tưởng rằng hắn gặp được cái gì đều sẽ không thay đổi sắc đâu lưu trưởng quay còn không có mở miệng liền nghe được một trận rồn dập tiếng bước chân chiều bọn họ cửa hàng vào tới ai xem ra bùi phu nhân chính là mang theo không ít người a đi thôi đi xem diễn thiếu gia lưu trưởng quầy bỗng nhiên nhìn về phía lầu hai nhã gian kinh ngạc hô nhỏ nói hạ duyệt nhữ mày như vậy trạng hướng mặt giãn ra không mang theo thiếu gia rời đi lưu lại làm cái gì chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra đi đi xem thiếu gia đi thiếu gia tựa hồ cũng tưởng phát tiết hạ trong lòng bất mãn đầu. chúng ta cũng không thể làm thiếu gia trong lòng nẹn quất. Ngốc sẽ, các ngươi phối hợp thiếu gia, các nàng kết cục thế nào ta mặc kệ, quan trọng là muốn cho thiếu gia hảo hảo phát tiết một phen. thiếu gia hôm nay tâm tình rất kém cỏi đâu. lưu trưởng quay gật gật đầu, biết, hết thể lấy thiếu gia làm trọng ân, ngươi đi vội, ta trước đi lên buổi thiếu gia. duệ nhi lúc này một phen tiểu hài tử tâm thái, lạnh lùng ánh mắt nhìn đối diện nhã gian, nhìn kia từng đợt hô đau cấp vân. còn có kia đối với đậu đỏ phường tiểu nhị khoa tay múa chân nha hoàn thiếu ra nếu là không cao hứng ta lập tức làm người xử lý các nàng hạ duyệt đi đến duệ nhi bên người nhẹ giọng nói không đổi, liền xem các nàng muốn làm cái gì đi mẫu thân nói qua mọi việc lưu một phần đường sống cho người khác nếu là người khác không cảm kích chúng ta tự cấp nàng tới cái bỏ đá xuống giếng liền hảo Hạ duyệt cùng mặt giãn ra toàn ngạc nhiên nhìn đối phương thiếu ra khi nào sẽ nói như vậy tàn nhẫn lời nói nhưng là cũng bởi vậy cũng biết thiếu gia hiện tại tâm tình có bao nhiêu không xong ngày thường thiếu gia ôn nhu đều không thấy thật không hổ là phu nhân nhi tự a này hai mặt tính cách thật đúng là làm người đau lòng không một hồi đùi phu nhân quả thực mang theo liên can hộ vệ đi tới đậu đỏ phường đầu tiên là làm người vây quanh đậu đỏ phường bên ngoài không cho người ra vào sau đó mới mang theo hai cái quá hỏm thuốc đại phu còn có mấy cái nha hoàn đặng đặng lên lầu đến thăm cấp Vân chương 319 chờ xem diễn hai vừa thấy cốc vân hô đau không thôi chẳng hướng bùi phu nhân liền nổi giận các ngươi mấy cái nha hoàn như thế nào chiếu cố chủ tử ta đều công đạo phải hảo hảo chiếu cố thiếu phu nhân các ngươi đang làm cái gì a phu nhân tham mạng thiếu phu nhân vẫn luôn hảo hảo nhất thời hứng khởi tới nơi này ăn điểm tâm không muốn ăn một đĩa nhỏ điểm tâm liền bụng đau đi lên bùi phu nhân nhìn lướt qua trên bàn điểm tâm đối trong đó một vị đại phu nói cho ta kiểm tra hạ này đó điểm tâm Kia đại phu cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một cái miệng nhỏ, nhấm nháp một hồi, phu nhân, này điểm tâm có mệ nhân, vốn có mị dung công hiệu, chính là, đối với mang thai nữ tử lại có trợ sản công hiệu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Trợ sản. bùi phu nhân nhìn về phía một cái khắc cấp cốc vân bắt mạch đại phu, đại phu, con dâu ta thế nào? bùi phu nhân, thiếu phu nhân tạm thời không có trở ngại, may mà ăn đến thiếu, bằng không thai nhi khó bảo toàn. Bùi phu nhân lạnh lùng nhìn về phía tiểu nhị, các ngươi quản sự đâu, cho ta kêu ra tới. Bùi phu nhân hảo, không biết có cái gì phân phó. Bùi phu nhân mắt lạnh nhìn lưu trưởng quầy, phân phó. Ra tới chuyện như vậy, ngươi này trưởng quầy còn có thể đủ như thế bình tĩnh đối mặt ta, thật đúng là lá gan không nhỏ a. Ngươi nói, chuyện này muốn làm sao vậy? Bùi phu nhân nói ta không quá minh bạch, chúng ta đậu đỏ phường chính là vẫn luôn lấy danh dự sưng, cũng không dám chậm trễ khách nhân. Không biết nơi nào làm Bùi phu nhân không hài lòng. Không hài lòng. Bùi phu nhân nghe thiếu chút nữa khí tạc, đây là cái gì trưởng quầy, cư nhiên hại người còn như thế vô lương nói chuyện. Xem Bùi phu nhân sắc mặt không tốt, Lưu trưởng quầy lại không chút hoang mang nói, "Bùi phu nhân, nơi này còn có một thứ muốn thỉnh ngươi xem qua đâu." Lưu trưởng quầy bên người tiểu nhị lập tức trình lên một cái tiểu buồn, Bùi phu nhân rũi tay một phách, "Ta đối với các ngươi đồ vật không có hứng thú, cũng không có thời gian xem." Ta tức phụ ở các ngươi này ăn đến không sạch sẽ đổ vỡ, thiếu chút nữa. Ngươi nói, có phải hay không các ngươi cố ý xuống tay? Sau lưng hay không có chủ mưu? Có lại là ai? Lưu trưởng quầy nhịu nhịu mi, đùi phu nhân, ta vừa mới cho ngươi chính là bổn tiệm các loại điểm tâm cấm kỵ. Mặt trên nhưng biết rõ có chút điểm tâm là một ít có bệnh người không thể ăn, tới nơi này khách quý, nhưng đều là biết đến. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý khác, chỉ là hy vọng đùi phu nhân ngươi nhìn rõ mọi việc. Đừng oan uổng chúng ta tiểu điếm. Bùi phu nhân nghi hoặc nhìn bọn họ, lại nhìn về phía những cái đó nha hoàn, các ngươi ai cấp thiếu phu nhân điểm cơm. Cốc vân ở nha hoàn nâng đỡ hạ đứng lên, nương, đừng trách các nàng, là ta chính mình không có chú ý, ta điểm. Trách ta tham ăn. Bùi phu nhân buồn bực nhìn nàng một cái, ngay sau đó nhìn về phía lưu trường quầy, liền tính là chúng ta không có thấy rõ ràng, chính là, các ngươi tiểu nhị, mỗi ngày hầu hạ khách nhân, chẳng lẽ liền thai phụ không thể ăn đổ vật cũng không biết sao. Ta xem các ngươi rõ ràng có người tưởng như hại con dâu của ta. Bùi phu nhân lời này nói qua, chúng ta chính là không dám, điểm đồ vật chính là không có mệ nhân. Lưu trưởng quay thập phần hảo tâm nhắc nhở nói. Bùi phu nhân ánh mắt trật lóe, kia, vì sao đại phu nói này điểm tâm có mệ nhân đâu? Đối này ngươi muốn như thế nào giải thích? Nga, đại phu nói có sao? Lưu trưởng quay vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia cái đĩa thượng điểm tâm, đồng nhiên, mặt trầm xuống tới. Đi đem sở hưu có cơ hội tiếp xúc quá điểm tâm người đều tìm tới, không thể làm đùi phu nhân bất lực trở về. Tiểu nhị cung cung kính kính theo tiếng đi xuống lầu tìm người. Cốc vân nhìn lưu trưởng quậy liếc mắt một cái, đáng thương hề hề nhìn bùi phu nhân, nương, ta xem vẫn là thôi đi, này đậu đỏ phường là ngự phu nhân khai cửa hàng, nghĩ đến là không có gì vấn đề, có thể là vô tình bên trong phóng sai rồi đi. Vô tình, một cái vô tình thiếu chút nữa muốn ta tôn tử cánh mạng, nếu cố ý, chẳng phải là... Không được, mặc kệ là cái nào khai cửa hàng, việc này đều cần thiết biết rõ ràng. Liên ở ngay lúc này, một cái trí nhã thanh âm truyền đến, không sai, là phải hảo hảo biết rõ ràng, bằng không, người khác còn tưởng rằng ta đậu đỏ phường là quay lại tự nhiên, càng là có thể tùy tiện bắt nước bẩn địa phương đâu. Bùi phu nhân đang định gầm lên, xoay người lại nhìn đến một cái quen thuộc tiểu thân ảnh, Duệ Nhi. ngươi như thế nào ở chỗ này? Duệ Nhi xa cách nhìn bùi phu nhân, bùi phu nhân. Duệ nhi chỉ là một cái tiểu bối, bất quá, thật sự xem bất quá mắt. Bất đắc dĩ, mẫu thân của ta ra xa nhà đi, trong nhà không người làm chủ, ta đành phải ra tới căng kết của mặt. Bùi phu nhân trong lòng phức tạp, đứa nhỏ này, nàng chính là thật thích, đánh tâm nhãn thích. Chính là, sự tình quan nàng bùi ra huyết mạch, nàng không thể dung túng. Duệ nhi, việc này, ngươi còn nhỏ, vẫn là làm nơi này quản sự xử lý đi. Tự nhiên là làm quản sự trước xử lý, ta chỉ là tới giữ thể diện A. Duệ Nhi vẻ mặt thiên chân nói, trưởng quầy, người đều đến đông đủ. Tiểu nhị lánh mấy cái tiểu nhị đi lên, mọi người thần sắc toàn không giống nhau. Lưu trưởng quầy nhìn bọn họ, hảo, đến đông đủ phải hảo hảo thẩm hạ đi. Các ngươi, bên trong, ai ở bùi thiếu phu nhân điểm tâm tăng thêm mỹ nhân. Hiện tại thẳng thắn, còn có thể đủ được đến chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra to rộng xử lý. Nếu không nói, cuối cùng so điều tra ra đã có thể không cần hối hận. Bị mang lên bốn nam tam nữ bên trong. Thực mau đều tỏ thái độ nói chính mình không có xuống tay, lưu trưởng quầy thở dài nhìn bọn họ, lại cấp một lần cơ hội, thật sự không có người ra tay sao. Trưởng quầy, chúng ta đều không có xuống tay. Hảo, vậy thỉnh bùi phu nhân mang đến đại phu phân biệt hạ đi, nghe nghe bọn họ bên trong, ai tiếp xúc mỹ nhân, này trong khoảng thời gian ngắn hương vị hẳn là còn chạy. kia đại phu nhìn bùi phu nhân liếc mắt một cái, bùi phu nhân gật gật đầu, liền thỉnh đại phu cha cha đi. Duệ nhi ngồi ngay ngắn ở một bên. mắt lạnh nhìn những cái đó người phát hiện trong đó một cái nha hoàn đấy mắt hiện lên một mặt lo lắng khỏe môi hơi hơi mỉm cười hồ ly trung quy là có cái đôi kia nha hoàn nghe chân mềm lún thiếu chút nữa cái ngã trộm nhìn duệ nhi liếc mắt một cái thầm nghĩ trong lòng thiếu ra không có khả năng biết chính mình động thủ a không có khả năng nhất định là do nàng lúc này đại phu đi vào nàng trước mặt cô nương thỉnh ngươi ruôi tay kia nha hoàn trong lòng sửng sốt có chút thấp thỏm vươn tay không sợ nàng tẩy qua tay đại phu nghe nghe lại nhìn nàng một cái lại nghe nghe trên tay nàng có mệ nhân hương vị hoa wow. trong đám người một trận ô lên kia nha hoàn sắc mặt đại biến ngươi nói dối ta không có xuống tay cô nương ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi lưu trưởng quay kinh ngạc nhìn kia nha hoàn tiện đà vẻ mặt đau lòng nhìn nàng tiểu dư phu nhân vẫn luôn đái chúng ta không tệ ngươi vì sao phải hãm phu nhân với bất nghĩa không phải ta nha hoàn cãi cọ nói Hạ duyệt lệnh lùng nhìn nàng, như vậy, ngươi như thế nào giải thích ngươi trên tay mễ nhân vị? Ta, ta là phanh quá mễ nhân, chính là, cũng không có hại người. Hôm nay phòng bếp mễ nhân bị không cẩn thận đụng vào trên mặt đất, ta là hảo tâm nhặt lên tới, không có tự mình đặt ở thiếu phu nhân ăn điểm tâm. Nga, đúng không? Duệ nhi thái độ khác thường mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, hôm nay, chúng ta điểm tâm nhưng không có yêu cầu mễ nhân đâu, dùng cái gì đụng vào mễ nhân đâu. Ai đụng vào? Ai chứng minh? Tiểu dư tỷ tỷ, ta chính là vẫn luôn thực tôn trọng các ngươi vì đậu đỏ phường nỗ lực công tác, chính là mẫu thân cũng không có bạc đái các ngươi đâu, vì cái gì ngươi phải làm chuyện như vậy? Đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Chương 320 mặt lạnh rợn nhi một. Không, không, thiếu ra, ta không có làm. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiểu dư, ngươi đừng phủ nhận, chúng ta đã sớm biết ngươi muốn hãm hại phu nhân, chờ ngươi ra tay đâu." Lưu trưởng quay ôn hòa mà nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ba con. Kia kêu, kêu tiểu dư nha hoàng tức khắc mặt không có chút máu, ngốc ngốc nhìn trưởng quầy, thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm, trưởng quầy, ngươi vừa mới nói cái gì. Lưu trưởng quay lắc đầu thở dài, ý bảo bên người tiểu nhị tới giải thích, Kia tiểu nhị khinh thường nhìn nàng một cái, trưởng quay sáng sớm liền phát hiện ngươi cùng người ngoài cấu kết, tưởng ham chúng ta đậu đỏ phường với bất nghĩa, cho nên, trưởng quay sáng sớm phân phó chúng ta nhìn chằm chằm ngươi. tự nhiên tiểu nhị nói tới đây lại nhìn cốc vân liếc mắt một cái thanh hạ giọng nói mới tiếp tục nói tự nhiên cũng phát hiện ngươi cùng đuổi thiếu phu nhân nha hoàn đã gặp mặt nhìn đến Ngươi thu các nàng bạc đến nôi các ngươi muốn làm cái gì sao hiện tại ta tưởng đã không cần phải ta nói đi nói bậy nhất phải nói bậy cốc vân bên người nha hoàn đầu tiên làm khó dễ nhìn chằm chằm tiểu nhị phản bác các ngươi tưởng hãm hại chúng ta thiếu phu nhân hiện giờ bại lộ tựa như đem nước bẩn bắt đến chúng ta thiếu phu nhân trên người thật là đáng giận đến cực điểm lưu trưởng quay ôn hòa cười cười không đội, không có bằng chứng nói chúng ta cũng không dám nói bậy. ân ta xem ta muốn hỏi một chút thiếu phu nhân ngươi vì sao mặt khác điểm tâm đều ăn đến không ít cố tình này bỏ thêm mễ nhân điểm tâm liền không có ăn nhiều ít đâu cốc vân lập tức đỏ mắt ngươi có ý tứ gì ngươi là nói ta tưởng lấy chính mình trong bụng hài tử cánh mạng mạo hiểm bôi nhọ các ngươi bùi thiếu phu nhân hà tất sốt ruột trưởng quay cũng bất quá là nói nói mà thôi duệ nhi lạnh lùng nhìn cốc vân bùi thiếu phu nhân không cần xuất ruột một chút cũng không thể so cấp miễn cho ngươi lo lắng thân mình lại oan uổng đến chúng ta đậu đỏ phường nhân thân thượng đâu duệ nhi tuy nhỏ chính là gặp qua sự tình không ít giống ngươi như vậy lấy thân thí hiểm sự tình cũng thấy được không ít lần trước chúng ta đậu đỏ phường không phải đã bị oan uổng quá một lần sao không phải nói là có người tưởng có ý định hãm hại chúng ta đi không thể tưởng được ta mẫu thân vừa mới đi xa lại có người muốn đả kích chúng ta đậu đỏ phường chẳng lẽ bùi thiếu phu nhân cũng tưởng khinh ta một cái hài đồng vô tri cốc Vân ngơ ngác nhìn duệ nhi nàng chưa bao giờ biết đứa nhỏ này là như thế điêu lưới bùi phu nhân ngươi nói ngươi con dâu quan trọng như vậy xin hỏi này đậu đỏ phường đối chúng ta mẫu tử tới nói liền không quan trọng sao ta cùng mẫu thân vốn là không nơi nương tựa hai người sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân vì ta thật vất vả khai một cái cửa hàng nuôi sống chúng ta lại muốn gặp tiểu nhân một lần một lần tinh kế ta muốn hỏi các ngươi lương tâm ở đâu Vì sao phải đau khổ bức bách ta cùng mẫu thân? Bùi phu nhân nhìn Duệ Nhi đỏ mắt, đau lòng nói, Duệ Nhi, chúng ta không có muốn nhằm vào các ngươi, càng không có muốn hại mẫu thân ngươi, chỉ là muốn điều tra rõ. Sự thật bãi ở trước mắt, còn muốn điều tra rõ. Nhân chứng, vật chứng, chúng ta đều có, nếu các ngươi tưởng sẽ rách mặt mũi, ta phụ bồi. Ta tuy rằng vẫn là một cái hài tử, chính là, cũng minh bạch thị phi hát bạch. Cốc vân đoán hận nhìn Duệ Nhi, ngươi cùng mẫu thân ngươi tính cái gì? Mẫu thân ngươi bất quá là một cái người vợ bị bỏ rơi, một cái bị người thôi người vợ bị bỏ rơi, là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi cũng là một đứa con hoang. Triển thúc thúc, trước đừng nhúc nhích nàng. Duệ nhi thấy mặt rãn ra rút kiếm vội vàng gọi lại hắn. Mặt giãn ra lạnh lùng nhìn Cốc Vân, hắn một chút cũng không ngại làm cho mọi người mặt giết Cốc Vân, cũng không sợ bùi ra trả thù. Chính là, thiếu gia kêu đỉnh, hắn liền trước nhìn xuống. Cốc Vân vừa thấy, hét lên, như thế nào, nàng làm được. ta không nói được. hừ, chính là một cái. Bùi thiếu phu nhân, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta không để bụng làm chuyện thúc thúc cho ngươi một cái thông khoái. Duệ nhi lạnh nhạt nhìn nàng, rõ ràng nói cho các nàng, còn dám nói liền chết. Vân nhi, ngươi ít nói vài câu đi. Bùi phu nhân đau lòng nhìn Duệ nhi, Duệ nhi, đây là đại nhân sự tình, ngươi vẫn là. Bùi phu nhân, ngươi muốn xem chứng cứ đi, ta đem chứng cứ nhất nhất làm người cho ngươi xem đi. Hạ duyệt kéo ra lưu trưởng quầy xuất hiện ở bùi phu nhân trước mặt, vẻ mặt ý cười, lại không có nửa phần ôn nu, ở hắn chỉ thị hạ, đừng nói người ngoài, chính là bùi phu nhân, cũng rõ ràng, là nàng chính mình con dâu tưởng vu hãm nhân ra, đều không phải là nhân gia hạ độc, kia nha hoàn thật là bị thu mua, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bùi phu nhân nhìn Duệ Nhi, Duệ Nhi, bùi phu nhân, không cần nhiều lời, ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn ta buông tha nàng đi. Duệ Nhi lạnh nhạt cười cười. Có thể, chỉ cần mẫu thân của ta an toàn trở về, ta liền buông tha nàng. Đương nhiên, ngươi yên tâm, các ngươi bùi ra huyết mạch ta sẽ không làm người thương tổn. Ngươi nói cái gì? Ta nào có hại mẫu thân ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Không phải ngươi, vì cái gì ta mẫu thân không đi bao lâu, ngươi liền tới vu hãm chúng ta đâu. Duệ nhi bình tĩnh nhìn cốc vân, ngươi dám đôi thiên phát thề độc, ngươi không có hại quá mẫu thân của ta. Dám sao? Nếu là dám, ta liền thừa nhận là ta hoan của ngươi. Ta, ta, Cốc Vân ta nửa ngày như cũ không dám thề, nàng là hại quá ngự thiên dung, làm sao dám thề, vạn nhất ứng nghiệm làm sao bây giờ. Mọi người thấy Cốc Vân không dám phát thề độc đều ngầm nghị luận mở ra, thời đại này, lời thề là rất quan trọng, đặc biệt là thề độc, dễ dàng là sẽ không phát thề độc, bởi vì sợ thật sự gặp báo ứng a. Duệ nhi nhìn nàng cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hắn chạm thượng một cái bàn thượng, nhìn quanh cửa hàng sở hữu khách nhân liếc mắt một cái, ta, ngự thiên duệ. Hôm nay liền phải tại đây tuyên bố một sự kiện. Sở hữu khách nhân đều bị hắn kia tiểu thân ảnh hấp dẫn, không biết cái này đậu đỏ phường thiếu đông ra muốn nói gì lời nói. Duệ nhi ánh mắt xẹt qua mọi người, bản khuôn mặt nhỏ, mẫu thân của ta, chính là Ngự Thiên Dung, cũng là cái này bùi thiếu phu nhân trong miệng người vợ bị bỏ rơi, chính là đại gia biết hộ quốc tướng quân người vợ bị bỏ rơi. Nhưng là, mẫu thân của ta, chưa từng có làm ra bất luận cái gì một kiện thực xin lỗi nam cùng tận sự tình. Thực xin lỗi ta mẫu thân người là Nam Cung Tẫn, là hắn quản thúc hậu viện vô phương, là hắn sủng thiếp diệt thế làm hại ta mẫu thân ba lần bốn lượt bị người hãm hại, cuối cùng còn kém điểm toi mạng. Đến nỗi ta, có phải hay không con hoang, cũng không phải bất luận cái gì một ngoại nhân định đoạn, nếu các ngươi tưởng xác nhận, như vậy, liền tìm hộ quốc đại tướng quân hỏi rõ ràng đi, hắn nếu là gật đầu xưng là, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao, ta cũng không có đem hắn coi như phụ thân, bởi vì, hắn không không xứng. Ta hôm nay muốn nói không phải những cái đó chuyện xưa, ta muốn cho thấy chính là, mặc kệ là ai trước hại ta mâu thân, ta đều không hảo nhẹ tha, liền tính ta còn nhỏ, ta cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ mâu thân của ta. Hôm nay là cuối cùng một lần, xem ở bùi thiếu phu nhân người mang lục giáp phân thượng, ta thả người đi. Ngay sau, ai dám hại ta mâu thân, đều chỉ có một chữ, chết. Nhìn kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mọi người rõ ràng muốn cười, rồi lại cảm thấy tiêu điều vắng vẻ, vô pháp cười ra tới. Lại nghe duệ Nhi tiếp tục nói, nếu đại gia cảm thấy đậu đỏ phường không thích hợp các ngươi chúng ta sẽ không lôi kéo ai không bỏ. Chúng ta khai điểm tâm phu, là vì kiếm tiền dưỡng sinh sống, các vị khách quý tới nơi này, ta tưởng cũng nên là vì nhấm nháp mỹ vị, mà không phải tới thăm chúng ta quá khứ sinh hoạt đi. Một khi đã như vậy, vì sao phải hãm hại mẫu thân của ta, ta mẫu thân muốn là bị nam cung tấn bị thương, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lần lượt ở miệng vết thương thượng giải mối sao? Đúng vậy, các nàng là tới hưởng lạc. không phải tới bóc người trâu đau. mươi 321 mặt lệnh Duệ Nhi hai. Khách nhân bên trong tức khắc có phản ứng dây chuyền. cuối cùng, rất nhiều người đều đồng tình nhìn Duệ Nhi, không hẹn mà cùng nói, tiểu chủ nhân yên tâm, chúng ta chính là tới nhấm nháp mỹ vị, từ trước không có muốn thương tổn các người, về sau cũng sẽ không thương tổn các ngươi mẫu tử. Đến nỗi những cái đó tiểu nhân sao, tiểu chủ nhân nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Chính là, chính là, tiểu chủ nhân đừng lưu nước mắt, như vậy Tuấn. Không đã có thể khó coi a Đúng vậy, đúng vậy, tiểu chủ nhân đừng thương tâm, chúng ta đều sẽ không khi dễ các người hai mẹ con. Khách nhân bên trong lấy nữ quyến chiếm đa số, đến cuối cùng, đều mau vây quanh duệ nhi đương bảo Hồng chứ, làm cốc vân nhất bang người không chỗ dung thân bị bùi phu nhân buồn bực mang về tới trong nhà giáo hơn đi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Hạ duyệt đắc ý nhìn bị vây quanh duệ nhi uy, ta này nhất chiêu, còn hành đi. Lưu trưởng quay khó xử nhìn hắn chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra là không tồi làm thiếu gia thành công được đến mọi người đều duy trì chính là ngươi cũng làm triển hộ vệ bị người đỏ mắt ngươi xem mấy nhà cô nương đều mục mang đào hoa nhìn chằm chằm triển hộ vệ còn có ngươi xem kia mấy cái tiểu cô nương đều đỏ mắt chúng ta thiếu ra đâu nếu là phu nhân biết ngươi làm thiếu gia như vậy xuất đầu lộ diện ta tưởng ân ngươi nhật tử liền thiên thoái chờ phu nhân trở về đều lanh xuống dưới tới ta mới không lo lắng Ta còn chờ nàng tới phát đâu. Hy vọng phu nhân ở phương xa xem tới được, sau đó tồn tại trở về phát hắn. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, ngươi xem, những người này. Ngươi xem làm đi. Hạ duyệt lắc đầu đối bị vây quanh mặt giãn ra tỏ vẻ đồng tình, sau đó không hề tỏ vẻ rời đi. Mặt giãn ra đối này rất là bất mãn, hạ duyệt thế nhưng làm thiếu ra đứng ra, còn xui khiến thiếu ra nói những lời này đó thật là quá sang bậy. Nay không phải làm thiếu ra càng thêm bại lộ ở địch nhân điều tra bên trong sao. mà bởi vì một ngày này khiến cho phong ba xa xa so mặt giãn ra đoán trước muốn nhiều muốn sâu xa đặc biệt là mấy năm lúc sau xuất hiện một kiện đào hoa sự tình làm mặt giãn ra càng là đau đầu đối hạ duyệt càng là đoán giận nhiều hơn đương nhiên này đó là lời phía sau mặt giãn da mang theo duệ nhi rốt cuộc thoát khỏi mọi người hảo tâm lúc sau có chút chật vật trở lại giới hội họa mặt giãn ra đại đại xuyên khẩu khí thiếu ra, về sau cũng không thể như vậy xúc động đã biết triển thúc thúc ta cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều Nguyên lai mắng chửi người cũng thật sự có thể thư giải trong lòng hờn dối, hạ thúc thúc thật là lợi hại. Ngày. Mặt giãn ra xấu hổ, Duệ Nhi, lời hắn nói ngươi cũng không thể toàn tin, có đôi khi hắn cũng lừa dối người đâu. Duệ Nhi cười hì hì nhìn mặt giãn ra, ta biết, hạ thúc thúc thích trêu cợt người sao, bất quá, hắn là sẽ không lừa gạt Duệ Nhi, tựa như ngươi giống nhau, chỉ biết rất tốt với ta. Ai! Mặt giãn ra bất đắc dĩ, xem ra chờ phu nhân trở về đến làm nàng hảo hảo quản thúc hạ duyệt. không thể đem tiểu hài tử dạy hư triền thúc thúc ngươi thật sự muốn thành thân sao a mặt giãn ra cứng họng nhìn trước mắt tiểu ra hỏa thiếu ra ngươi đang nói cái gì duệ nhi chớp trước mắt nghịch ngầm nói hỏi ngươi có phải hay không muốn thành thân a Chỉ thúc thúc nói ngươi khả năng phải bị kêu ba cái lao bá bá lôi kéo về quê thành thân đâu có phải hay không thật sự không phải đừng nghe hắn nói bậy vậy là tốt rồi triền thúc thúc ta chính là thực thích ngươi đâu không nghĩ ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau mặt giãn ra hơi hơi mỉm cười ta sẽ vẫn luôn bảo hộ thiếu ra các ngươi Triển thúc thúc ngươi muốn thật sự tưởng thành thân như vậy cũng phải tìm cái cùng mẫu thân giống nhau nữ nhân như vậy duệ nhi liền có thể tiếp tục cùng ngươi chơi nếu là cùng nam cung tẫn giống nhau tìm chút dối trá hư nữ nhân ta cũng không dám tìm ngươi duệ nhi rất là thổn thức nói hình như là tiểu lao đầu giống nhau mặt giãn ra ngơ ngác rồi tay bế lên duệ nhi trên vai yên tâm đi thiếu ra Ta cả đời cũng sẽ không cưới nữ nhân khác. Kia, ngươi cưới mẫu thân hảo, ta mẫu thân người thực tốt, tịch thúc thúc người cũng thực hảo. Chính là, hắn rời đi thật lâu, hạ thúc thúc nói hắn đi vội nhà hắn sự tình đi, còn nói hắn muốn cưới nữ nhân khác, không cần mẫu thân, cho nên, ta quyết định không cần hắn. Ta cùng hạ thúc thúc giống nhau, duy trì ngươi. Phúc, mặt giãn ra thiếu chút nữa không có kén ngã, này tính gì lời nói. Hạ duyệt như thế nào liền loại chuyện này cũng cùng hải tử nói. Quá đáng giận. Duệ Nhi ngồi ở mặt dãn ra trên vai, tâm tình thật là khá hơn nhiều, triển thúc thúc, ngươi không muốn sao. Ách! Này không phải hắn có nguyện ý hay không vấn đề a? Ai? Duệ Nhi rối tay lay động đầu của hắn, triển thúc thúc, ngươi nói chuyện a? Khu khu, Duệ Nhi, việc này không phải tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình, không thể nói bậy, phu nhân. Nàng, ta, ta không xứng với phu nhân. Duệ Nhi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, vì cái gì không xứng với? Mẫu thân nói người người đều là bình đẳng đâu. Mặt giãn ra đấy lòng thầm than, hắn làm sao không nghĩ có thể cả đời cùng phu nhân ở bên nhau vượt qua, cùng các nàng cùng nhau. Chính là, có một số việc không phải chính mình là có thể đủ thay đổi, tựa như lịch sử, phát sinh quá sự tình, là khả năng mạt sát rớt. Phu nhân, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hy vọng ngươi đều có thể đủ trở về. Chúng ta đều đang chờ ngươi. Thì ngươi, nhất định phải bình an trở về. Chiếu cố hảo Duệ Nhi. Mặt giãn ra trở lại chính mình phòng lại thấy Tiểu Lam đang chờ. Công tử, người rốt cuộc đã trở lại. người tìm ta có việc sao? Tiểu Lam khẽ mỉm cười, công tử vội một ngày, trước ngồi xuống uống ly trà xuyên khẩu khí đi. Mặt giãn ra chậm rãi ngồi xuống bưng trà lên chậm rãi nhóm nháp. Tiểu Lam, ngươi cùng ta mấy năm. Tiểu Lam từ nhỏ đã bị mua nhập trì ra, đã hầu hạ công tử mười năm. Đúng vậy, mười năm, mười năm tới, ngươi đối ta thật là chiếu cố có thêm, ta hẳn là cảm ơn ngươi. tiểu lam trong mắt hiện lên một sợi ấy náy công tử đó là ta chức trách mặt giãn Gia nhàn nhạt nhìn nàng ánh mắt vô giận lại thập phần quặn cũ ấy. như vậy ở nước trà hạ dược cũng là ngươi chức trách sao tiểu lam tay run lên trong tay ấm trà rơi xuống đất phát ra thanh canh thanh sắc mặt trắng bệnh nhìn mặt ra Gia, ra công tử ngươi ngươi đã biết mặt giãn ra nhìn tiểu lam sắc mặt bình tĩnh ngươi mỗi lần làm thực xin lỗi chuyện của ta thời điểm đều sẽ khẩn trương không dám nhìn ta đôi mắt chính ngươi không có phát hiện sao Tiểu Lam rời đi ánh mắt, nếu công tử biết, cần gì phải uống xong kia ly trà. Đó là ta đối với ngươi tôn trọng, ngươi 10 năm tới, không chối từ lao khổ chiếu cô ta, vì ta suy nghĩ ân tình. Ân tình. Công tử, ta là nha hoàn, ngươi là chủ tử, hà tất nói ân tình, ta biết, ngươi quyết định bảo hộ ở ngự thiên dung bên người, quyết định bảo hộ Duệ nhi thiếu gia, chính là, ngươi có thể tưởng tượng quá những cái đó nhiều năm đi theo ngươi vào sinh ra tử huynh đệ không có. Bọn họ đều là đối chỉ gia trung thành và tận tâm hộ vệ, năm đó, cũng là vì có bọn họ, thiếu gia mới có thể chạy ra sinh thiên, chính là, hiện giờ thù lớn chưa trả, ngươi lại muốn từ bỏ thù nhà, ngược lại bảo hộ một nữ nhân. Công tử làm như thế, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tiểu Lam, ngươi là một cái người thông minh, ta tưởng không cần ta nhiều lời ngươi cũng minh bạch rất nhiều chuyện, nếu minh bạch, như vậy, liền không cần đem ta coi thành đướng ốc, năm đó, chỉ gia họa diệt môn, chân tướng là thế nào, ta tưởng. ngươi cũng nên rõ ràng cho nên ngươi đừng nói là vì ta cha mẹ đại thủ ta đã báo một nửa đầu sỏ gây tội ta đã giết ngự gia đã suy sụp không có ngự gia đại thiếu gia không phải còn tránh được sao còn có cái kia cao cao tại thượng liên phi nương nương bọn họ cũng nên chết chương ba trăm hai mươi hai cấp mẫu thân dự bị một mặt giãn ra không vui nhìn tiểu lam một trận chiến này đã liên lụy rất nhiều vô tội người huống chi chủ mưu đã chết ngự gia con cái lưu trữ lại như thế nào năm đó Hại chết cha mẹ lại không phải bọn họ, chỉ là ngự ra lão nhân mà thôi. Phần văn đi vê đúc vê đút vê tì nguyện bạc con nếu ta thật sự nhổ cỏ tận gốc, như vậy, ta cùng những cái đó tội ác tày trời người có cái gì khác nhau. Công tử, đạo lý lớn ta nói bất quá người, chỉ là, dược ta đã hạ, đại trưởng lao phân phó, ta nhất định phải mang ngươi trở về thấy mọi người. Ta nếu là không quay về đâu. Tiểu Lam cắn cắn ngân nhà, như vậy, Tiểu Lam chính là dùng sức mạnh cũng muốn mang công tử trở về. Mặt giãn ra cười khổ một tiếng, dùng sức mạnh, thật là một cái bổn nha đầu a. Yêu nha đứng lên, nhìn tiểu lam liếc mắt một cái, hiện tại, ngươi cảm thấy còn có thể đủ đối ta dùng sức mạnh sao. Tiểu lam trợn mắt há hốc mồm, công tử, ngươi, ngươi như thế nào không có? Không có hôn mê. Mặt giãn ra thở dài, bởi vì ta sẽ giải độc, tiểu lam, hôm nay bắt đầu ngươi không phải ta nha hoàn, ta không cần ngươi, cho nên, ngươi có thể trở về hướng đại trưởng lao phục mệnh. Công tử, tiểu lam sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt càng là tuyệt vọng, công tử, ngươi thật sự muốn tống cổ tiểu làm đi. Không sai, lưu tại ta bên người sẽ chỉ làm ngươi khó xử, cho nên, ngươi vẫn là rời đi hảo. Kể từ đó, các trưởng lão cũng không thể làm ngươi làm cái gì lưỡng nan sự tình. Công tử, ta không đi, ta không thể rời đi công tử bên người. Năm đó, phu nhân phân phó nô tỳ, sau này nhất định phải hảo hảo chiếu cấu ngươi, ta không thể đi. Ta phải đối đến khởi phu nhân thu lưu chi ân. Tiểu Lam rơi lệ đầy mặt. Mặt giãn ra lắc đầu, Tiểu Lam, đừng khóc, ngươi so với ai khác đều minh bạch, ta quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Chính là, công tử này không phải còn không có quyết định sao. Mặt giãn ra thật đáng tiếc nhìn nàng, lưu chứa ngươi, ta không lo lắng cho mình sẽ bị thương tổn, ta chỉ sợ có một ngày, ngươi sẽ vì ta lấy thiếu gia hoặc là phu nhân uy hiếp ta. Tiểu Lam ngạc nhiên nhìn mặt giãn ra, nguyên lai công tử là lo lắng cái này, so với chính hắn tới, hắn càng lo lắng bọn họ mẫu tử sao. vì cái gì công tử bỗng nhiên trở nên nhiều như vậy tình lại không phải đối với chỉ ra người mà là đối với người ngoài nghĩ như vậy tiểu lam tay háo ngân châm liền nhịn không được phóng ra ra tới gần gũi dưới mặt giãn ra lại không có dự đoán được tiểu lam sẽ xử ám khí liền như vậy trong nháy mắt hắn liền thật sự bị chế trụ nhìn mặt giãn ra ngạc nhiên sắc mặt tiểu lam thương tâm nói công tử nô tỷ buồn không nghĩ dùng ra bảo mệnh tuyệt chiêu đối phó ngươi chính là bất chi bất giác bên trong liền mặc kệ nói như vậy Công tử vẫn là cùng ta trở về một chuyến, đại trưởng lão có khác căn bài, bọn họ hết thể đều là vì công tử tốt. Tuy rằng giật mình, mặt giãn ra còn chưa tới kinh hoàng thất thố nông nỗi, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Lam, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi một chuyến đi. Cảm ơn công tử thành toàn, Tiểu Lam cũng là bị bất đắc dĩ, biết công tử yêu quý Duệ nhi thiếu ra, như vậy, ta còn là làm công tử hướng đi thiếu ra nói một tiếng đi, miễn cho hoa huyển người lo lắng công tử. Vậy cảm ơn ngươi. Tiểu Lam cười khổ. Công tử không cần khách khí, này Ngân Trâm không có kịch độc, chỉ là đại trưởng lao cấp mê dược, làm người nhất không nổi nội lực mà thôi, công tử vẫn là có thể cùng thường nhân giống nhau hành động. Biết, đi thôi. Cái gì? Triển thúc thúc ngươi cũng muốn ra xa nhà a? Đi làm cái gì? Duệ nhi thập phần nghi hoặc nhìn mặt giãn ra, chẳng lẽ là về quê đi thành thân? Mặt giãn ra vô ngữ, tiểu tử này như thế nào liền nhớ rõ cái này? Không phải, là có khác sự tình muốn xử lý, ta sẽ mau chóng trở về. thiếu gia ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn học tập chờ đợi phu nhân trở về triển thúc thúc ta cũng nhàm chán không bằng ngươi mang lên ta đi ngươi quê quán nhìn xem đi Ngậy, mặt giãn ra sắc mặt có điểm xấu hổ lần sau đi lần này không phải đi chơi có quan trọng sự làm thiếu gia ngươi cũng đừng náo loạn a duệ nhi nhìn tiểu lam liếc mắt một cái triển thúc thúc cái này xinh đẹp tỷ tỷ có phải hay không cũng muốn cùng nhau đi a tiểu lam ngọt ngào cười nói duệ nhi thiếu gia ta là công tử nô tỳ Tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau, ngươi yên tâm, trở về, ta giúp ngươi chọn mấy thứ thứ tốt làm lễ vật. Duệ Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ở bọn họ hai cái trên mặt qua lại quét một lần, đống nhiên nghiêm trang nói, triển thúc thúc, Tiểu Lam tỷ tỷ, ta mỏ mi nói qua, trai đơn gái chiếc, tựa như, một ngộ tức trâm rất nguy hiểm, ta xem các ngươi vẫn là đừng cùng nhau lên đường hảo, miễn cho bị thiêu đốt tới rồi liền không hảo. Tiểu Lam sắc mặt biến đến hồng, mặt giãn ra đồng dạng không biết nên như thế nào trả lời. này tiểu quỷ thật là quá nghịch ngợm ân bất quá mọ mị cũng nói nếu là lương tỉnh tưng duyệt trong nhà không người ngăn trở kia cũng là có thể tự hành tiêu đốt ai phu nhân a ngươi vì sao phải dạy thiếu ra những đề tài này a mặt giãn ra thật là cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ chẳng lẽ hắn muốn cùng một cái tiểu hài tử thảo luận nam nữ việc khu khu duệ nhi thiếu ra ngươi hiểu lầm ta là nô tỳ công tử là chủ tử chúng ta là sẽ không xảy ra chuyện ân khó nói khó nói Không sợ nhất vạ, chỉ sợ vạn nhất ta. Duệ nhi loạn choạng đầu nhỏ, đôi mắt quay tròn nhìn bọn họ hai cái. Mặt giãn ra vô lực gục đầu xuống, lại một lần cảm nhận được ngự thiên dung giáo dục phương thức là có vấn đề, trở về lúc sau phải hảo hảo cùng phu nhân nói hạ, không thể lại cấp thiếu gia giáo huấn này đó tư tưởng. Nói như vậy, Duệ nhi vẫn là một cái hải tự a. Thiếu gia, ta xem ngươi vẫn là đừng trì hoãn mặt giãn ra làm việc thời gian. Chí dương ngàn năm bất biến bài bổ kệ trên mặt cư nhiên lộ ra một tia ý cười. Mặt giãn ra lại như phùng đại xá, cảm kích nhìn về phía hắn, trì dương, thiếu gia liền vất vả ngươi nhiều hơn lo lắng. Ta sẽ mau chóng trở về. Đi thôi, đi thôi, ta cùng hạ duyệt sẽ bảo vệ tốt thiếu gia. Trì dương sắc bén ánh mắt đảo qua mặt giãn ra cùng tiểu lam, bất động thanh sắc bế lên Duệ Nhi, các ngươi mau đi làm việc đi. Duệ Nhi nhìn bọn họ rời đi, đi xa lúc sau, mới bất mãn nhìn trì dương, chỉ thúc thúc, ngươi vì cái gì không vạch trần người kia a? Ta nhìn ra được triển thúc thúc là chúng độc nga. Nhất định là cái kia nha hoàn hạ độc, mọ mì nói đúng, càng xinh đẹp nữ nhân nguyệt dễ dàng nhẫn tâm đâu. Thiếu gia, ngươi y y thuật tiến bộ không ít đâu. Duệ nhi đắc ý biểu môi, ngươi đương nhiên, ta gần nhất cơ hồ đem trong nhà y y thuật đều xem xong rồi đâu. Sư phụ không ở nhà, ta không thể học tân, chỉ có thể chính mình nhiều xem một ít thư, mẫu thân nói qua, thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim ốc đâu. Ha ha, đúng vậy, thiếu gia thực thông minh. Không đúng, ta nhìn như vậy nhiều thư. Chính là một lần cũng không có nhìn đến nhan như ngọc, cũng không có nhìn đến hoàng kim phòng. Chỉ dương trên mặt hiện lên mấy cái hát tuyến, hắc hắc đó là bởi vì thiếu gia còn không có xem đến rất nhiều, còn cần tiếp tục nỗ lực a Duệ nhi thở dài, có lẽ đi, ta quyết định có đôi khi mò mỉ lời nói cùng trước kia thực bất đồng đâu. Bất quá, ta cảm thấy như vậy lại so trước kia còn hảo. Thiếu gia, nếu so trước kia hảo, như vậy ngươi cần gì phải bần nôn dầu, phu nhân vui vẻ, ngươi vui vẻ, không phải đủ rồi sao? Mặt khác, không cần để ý cũng đúng. Ai, có đôi khi ta cảm thấy đại nhân ý tưởng cũng rất khó lý giải a. Người xem, tịch thúc thúc đi, rõ ràng là thích mẫu thân, chính là, hạ thúc thúc lại nói cho ta hắn muốn cưới nữ nhân khác. Triển thúc thúc cũng là, rõ ràng thích mẫu thân, lại một chữ không nói, còn luôn chính mình buồn khổ. mươi 323 cấp mẫu thân dự bị hai. Chỉ dương cẩn thận xoa xoa duệ như mày, thiếu ra, ngươi cũng đừng như mày, sẽ thu nhỏ lão nhân. ngươi tưởng đi theo mặt giãn ra nhìn xem chúng ta đây âm thầm đi theo không phải hảo sao duệ nhi nghe lại hỉ chỉ thúc thúc ngươi thật sự chịu mang ta đi truy triển thúc thúc chịu đương nhiên chịu chẳng những hắn chịu ta cũng bồi thiếu ra cùng nhau hạ thúc thúc duệ nhi kinh hỉ nhìn hạ duyệt hạ thúc thúc chúng ta thật sự cùng đi kia trong nhà làm sao bây giờ hạ duyệt ha hả cười tự nhiên là giao cho kia mấy cái quản sự đây cũng là một cái rèn luyện bọn họ cơ hội a Chỉ dương nhìn Hạ Duyệt vẻ mặt cười gian có điểm ác hàn, ta nói, ngươi có thể hay không cười đến tranh đua một chút. Ảnh hưởng người khác tâm tình. Hạ Duyệt bĩu môi, liền ngươi ra hỏa này, trong lòng rõ ràng cũng là tưởng đi theo, chẳng cái gì thanh cao. Thiết, ai giống ngươi này chỉ cáo giả, bất quá, liền tính muốn đi theo, cũng không cần quá cấp, bằng không dễ dàng tiết lộ hành tung. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Kia tự nhiên, không thể tưởng được mặt giãn ra bên người một cái nha hoàn cũng không đơn giản a. bất quá nàng thật đúng là một cái tiểu mỹ nữ đâu mặt giãn ra đào hoa tới a duệ nhi chừng lớn đôi mắt dựng thẳng lên hai chỉ lỗ thai nhỏ nghe hạ thúc thúc ngươi là nói cái kia tiểu làm tỷ tỷ thích triển thúc thúc hơn phân nửa đi bất quá cũng không nhất định không được triển thúc thúc là ta cấp mõ mì dự bị không thể làm người đọt đi hạ thúc thúc chúng ta mo đuổi theo đi thôi duệ nhi đô khởi cái miệng nhỏ bất mãn nói phụt chỉ dương thiếu chút nữa té xỉu thiếu ra nói gì vậy Hán cấp phu nhân dự bị. Đây là vài tuổi hài tử nên nói nói sao. Hạ duyệt lại là vẻ mặt đắc ý xoa ngược dệ nhi khuôn mặt, làm tốt lắm, thiếu gia, ngươi thật là càng ngày càng có khí thế, liền hướng ngươi những lời này, ta lần này cũng nhất định phải mang ngươi đi thấy việc đời, tương lai trở thành lợi hại hơn nam tử hán. hãn hóa ra là thằng ngãi này dạy hư thiếu gia. chỉ dương âm thầm thở dài, không biết phu nhân trở về lúc sau có thể hay không hành hung hắn một đốn. Hạ Duyệt cùng Trì Dương phân phó hảo ra sự lúc sau, liền mang theo Duệ Nhi lên đường, ngồi mấy ngày xe ngựa, bọn họ rốt cuộc theo dõi mặt giãn ra bọn họ tới rồi một cái tường hòa chấn nhỏ. tuyển một khách điếm chủ hạ, Trì Dương lưu thủ, bảo hộ Duệ Nhi, Hạ Duyệt đi hỏi thăm tin tức, trở về lúc sau lại mang đến một cái kính bạo tin tức. Duệ Nhi cùng Trì Dương đều là trường lớn mắt, khó có thể tin nhìn Hạ Duyệt, không hẹn mà cùng hỏi. Mặt giãn ra thật muốn cưới vợ, Triển Thúc Thúc thật sự muốn cưới nữ nhân khác Hạ Duyệt kiều chân bắt chéo ngồi xuống, thỏa mãn uống lên mấy chén thủy, mới lắc lư trả lời, đúng vậy, liền tân phòng đều bố trí đến thỏa đáng đâu. Ra khách điếm, quẹo phải, đi qua ba điều phố, lại quẹo trái, sau đó xuyên qua một nhà cửa hàng, lại quẹo phải. Đó chính là tân phòng Lạp." Ta xem qua, thực không tồi sân đâu. Chỉ dương chừng hắn một cái, Duệ Nhi cũng chờ đại đại đôi mắt bất mãn nhìn hắn. Hạ Duyệt ha hạ cười, đừng với ta sinh khí, muốn thành thân người cũng không phải là ta. muốn mặt giãn ra cưới vợ đêm không phải ta, là người khác ca. Duệ nhi thở phì phì nói, triển thúc thúc sao lại có thể không nghe ta nói, liền cùng nữ nhân khác thành thân đâu. Không được, quá đáng giận, hạ thúc thúc, ngươi không phải đã nói, ta là tiểu chủ tử, các ngươi đều sẽ nghe ta sao. Hạ duyệt thập phần dáng vóc tiểu tụy, thập phần trung thành và tận tâm gật gật đầu, không sai, thiếu ra, thật là như vậy. Thiếu ra liền tính là muốn chúng ta chết, chúng ta cũng không thể không nghe. Kia triển thúc thúc vì cái gì? Hắc hắc. thiếu gia kia còn không đơn giản khẳng định là có người buộc hắn a hạ duyệt vẻ mặt nham hiểm trì dương nhìn lắc đầu vô ngữ duệ nhi nhấp miệng trầm tư muốn nghĩ ra một biện pháp tốt tới hạ duyệt thấp giọng bám vào hắn bên hai. thiếu gia ngươi nhưng nhớ rõ đùi ra phía trước muốn cướp đi ngươi thời điểm phu nhân là như thế nào đối phó các nàng lấy máu nghiệm thân duệ nhi nghi hoặc nhìn hạ duyệt chính là kia đều đi qua a thiếu gia chẳng lẽ ngươi quên mất kia lấy máu nghiệm thân kết quả sao Duệ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, kết quả các nàng cho rằng ta là triển thúc thúc, hì hì, ta đã hiểu, hạ thúc thúc, ngươi thật là quá thông minh. Hạ Duyệt cười hắc hắc, nào có, vẫn là thiếu gia thông minh. Một điểm liền thông. Hì hì, hảo, chúng ta đây đến lúc đó liền đi đem Duệ Nhi phụ thân cấp về. Hạ Duyệt cùng Duệ Nhi một lớn một nhỏ, cho nhau vỗ tay, cười đến kia kêu, kêu một cái sán lạ. Xem đến chỉ dương kia kêu, kêu một cái thất vọng buồn lòng. Này hai người thật là quá độc. Đặc biệt là thiếu gia, còn tuổi nhỏ liền như thế phúc hắc, về sau còn phải, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái kia, thiếu gia, ngươi có phải hay không quên mất một vấn đề? Trì Dương nhỏ giọng nhắc nhở nói. Duệ nhi nghiêng đầu nhìn hắn, trước mắt to, cái gì vấn đề? Phu nhân tâm tư A. Trì Dương thực nghiêm túc nhìn bọn họ hai cái, nếu phu nhân trở về biết chuyện này, có thể hay không? Yên tâm, yên tâm, phu nhân là sẽ không trách chúng ta. Ngươi xem. Lần trước nàng biết được mặt giãn ra cùng kia lôi thiên kiểu muốn thành thân, không phải tự mình chạy đến ngăn cản sao. Đủ để thuyết minh, phu nhân trong lòng vẫn là có mặt giãn ra hạ duyệt vô trì dương bả vai an ủi nói, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng ở thấp thỏng, không phải lo lắng ngự thiên dung vô tình, mà là lo lắng nàng trở về biết chính mình xối dục thiếu ra làm việc sinh khí. Ha ha, bọn họ nhưng đều minh bạch, không thể chọc phu nhân tức giận. Bất quá, vì mặt giãn ra, vì huynh đệ sao, ha ha, muốn giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Duệ Nhi nghe cũng gật gật đầu, là nha, là nha, mẫu thân sẽ không trách chúng ta. Hư, Hạ Duyệt bỗng nhiên làm một cái im tiếng động tác, dùng ngón tay chỉ cách vách, thấp giọng nói, giống như có người quan tới. Chỉ Dương cùng Duệ Nhi toàn an tĩnh lại, chỉ chốc lát nghe được một đạo nghe quen thuộc thanh âm. Cha, ngươi thật sự nghe được Hạ Duyệt bọn họ nói triển đại ca phải đón dâu. Chỉ Dương nhìn Hạ Duyệt, bọn họ như thế nào nghe trộm được chúng ta nói chuyện. Hạ Duyệt chừng hắn một cái, ta như thế nào biết. Khả năng lôi trí tôn võ công cao cường bái. Cha, đã điều tra xong triển đại ca ở nơi nào trụ hạ sao? Hừ, kia tiểu tử, thật là đáng giận. Thật sự muốn cưới vợ đâu? Hiện giờ ở nhà thoải mái dễ chịu hưởng thụ đâu? Lôi thiên Kiều nôn nóng lôi kéo lôi trí tôn quần áo. Cha, kia làm sao bây giờ? Triển đại ca như thế nào sẽ đột nhiên muốn cưới vợ? Lôi trí tôn thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Này đảo không phải hắn buồn ý, là nhà bọn họ cái gì tam đại trưởng lao muốn hắn như vậy? triển đại ca là bị buộc. Lôi thiên kiều trong lòng hơi chút an tâm điểm. Lôi trí tôn lại cao mày, tựa hồ ở do dự mà cái gì, khuê nữ à, ta xem, ngươi vẫn là từ bỏ hắn đi. Lôi thiên kiều chấn động, khó hiểu nhìn chính mình thân cha, cha, ngươi nói cái gì đâu. Ai, vốn dĩ ta cho rằng hắn chỉ là một cái tiểu tử thúi, không có gia nghiệp, vô quyền vô thế, ai biết, hắn sau lưng còn có những cái đó chuyện phiền thoái, ngươi đi theo hắn chỉ sợ khó có ngày lành qua a còn không phải là báo thù sao ta giúp hắn là được lần trước ngự ra những người đó ta vừa ra tay không phải đem bọn họ sửa chữa đến bi thảm thích thích sao triền đại ca nếu muốn giết hay ta giúp đỡ liền hảo báo thù lúc sau còn không phải là bình tĩnh nhật tử tới sao nhìn nữ nhi không để bụng biểu tình lôi trí tôn một trận khổ than nếu chỉ là sát vài người sự tình kia đương nhiên không khó làm khó chính là mặt giãn ra kẻ thù căn bản là không phải vài người vấn đề a hơn nữa hắn rõ ràng đối chính mình nữ nhi vô tình a Nữ thiên dung nữ nhân kia rời khỏi sau, nhà mình khuê nữ tới gần hắn, hắn lại cố tình lảng tránh, căn bản là không cho cơ hội. Hiện giờ biết hắn vẫn là một cái phiền thoái, hắn tự nhiên không nghĩ nữ nhi háo đi xuống. mươi 324 lệnh vị trí 1. Cha, người muốn giúp ta. Lôi thiên Kiều bắt lấy lôi trí tôn làm lúc nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Lôi trí tôn bất đắc dĩ nhìn nhà mình nữ nhi, nhìn làm đi. Cha, chúng ta nếu muốn biện pháp đem triển đại ca cướp về. Không thể nhìn, muốn động thủ A. Hào đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ duyệt ba cái mắt to chừng mắt nhỏ, nghe lén lôi thiên kiểu bọn họ biện pháp, bọn họ đều cảm giác lôi thiên kiểu thật sự là quá cường hãn, bất quá, không có gì để nói, bọn họ còn không phải giống nhau tưởng khấu đỉnh đầu mũ đoàn người. ha hả thật là tình thâm ý thiết, không có sai biệt ta. Ai? Đào hoa kiếp A. Duệ nhi hì hì cười, một chút cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy tâm tình thực không tồi. Hạ Duyệt tò mò nhìn hắn, thiếu ra ngươi một chút cũng không lo lắng. Duệ nhi cười tủng tìm ngồi, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là đắc ý, lo lắng cái gì. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bổn thiếu gia mị lực còn không bằng lôi thiên kiểu cái kia đại tỷ tỷ? Lại hoặc là nói, các ngươi cảm thấy triển thúc thúc sẽ muốn nàng không cần ta. Hạ Duyệt cùng trì dương cho nhau xem một cái, cao, thiếu ra thật là quá cao. Hai người còn không có nói chuyện, lại nghe Duệ nhi cười hì hì lẩm bẩm, bất quá. Nhiều người tranh nhau đoạt triển thúc thúc cũng thuyết minh triển thúc thúc chạm tay là bỏng, thực được hoan nên sao, người như vậy chẳng phải là càng thêm thích hợp để lại cho mẫu thân. Ngậy! Hai người đồng thời hết trôi nói rồi, sau đó, Duệ Nhi lại nói, ai, mẫu thân lời nói thật là càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Về sau ta cần phải hảo hảo nhớ kỹ mẫu thân nói. Đảo, nguyên lai là phu nhân độc hại thiếu gia. Đến tuột cùng phu nhân ở ngầm còn cấp thiếu gia truyền thụ nhiều ít phúc hắc tư tưởng A. Hạ Duyệt cùng Trì Dương đều không hẹn mà cùng thở dài. Cái kia, thiếu gia, ta muốn hỏi ngươi một chuyện Hạ Duyệt có điểm do dự nhìn Duệ Nhi. Duệ Nhi thực thản nhiên nói, sự tình gì? Thiếu gia, ngươi biết bùi nhược thần mới là ngươi cha rồi đi. Duệ Nhi ánh mắt buồn bã, gật gật đầu, ta biết, kia có quan hệ gì sao? Kia, thiếu gia liền không suy xét hắn trở thành phu nhân bên gối người sao? Hạ Duyệt đối điểm này chính là vẫn luôn tồn tại tò mò. Duệ Nhi trong mắt chậm rãi lui đi hưng phấn. tăng thêm một mạt không thuộc về hắn chiếu cố tuổi thâm trầm hắn là ta cha ruột chính là hắn chưa từng có đương quá ta một ngày phụ thân cho nên ta cũng không cần phải đem hắn coi là phụ thân đến nỗi mẫu thân ta tưởng hắn như vậy không có tình yêu người căn bản không thích hợp liền ở duệ nhi phê bình bùi nhược thần đồng thời xa ở thiên trúc bùi nhược thần nhịn không được đánh mấy cái hát xì phượng hoa cười nhìn hắn xem ra có người ở nơi khác mắng người đâu bùi nhược thần không để bụng này căn bản chính là mê tín Thiếu gia, kia Phượng hoa đâu, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hạ Duyệt lại đưa ra hắn một cái khác vấn đề. Duệ nhi rổ cái miệng nhỏ, trầm tư suy nghĩ, Phượng thúc thúc người không tồi, chính là miệng độc, thường xuyên khí mò mì, bất quá, ta cảm thấy hắn đối mâu thân cũng cũng không tệ lắm. Nhưng là, có đôi khi cảm thấy hắn có điểm quái quái, giống như không quá không đáng tin cậy a. Hoa, thiếu gia còn tuổi nhỏ cư nhiên xem đến như vậy rõ ràng. Hạ Duyệt ánh mắt lộ ra bội phục, ai biết Duệ nhi bổ sung một câu. ân này đó đều là mẫu thân nói cho ta cho nên ta tưởng mẫu thân không phải thực vừa lòng phượng thúc thúc đi thiên trúc bên kia phượng hoa cũng không thể hiểu được liên tục đánh mấy cái hát xì lọt vào bùi nhược thần dễu cợt như thế nào cái này là ngươi bị ai chỉ trích sao phượng hoa lắc đầu nhìn xem thiên đương nhiên không phải chỉ là thời tiết bỗng nhiên biến lạnh, ta khả năng bị cảm lạnh một chút mà thôi thiết bùi nhược thần dễu cợt nhìn hắn một cái ngự thiên dung cảm thấy bọn họ hai cái đều nhàm chán phượng hoa các ngươi vẫn là chuyên tâm điểm quét tế đi. Xong việc chúng ta mới có thể mau chóng về nhà đi. Nam Cung tấn nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, mắt lộ ra khó hiểu, nàng khi nào cùng mạnh quốc người có giao tình. Ngự Thiên Dung nghiêm túc đánh giá trước mắt ba mặt cờ sĩ, cư nhiên là ngọc thạch chế tạo, này dưỡng sắc khỏe, cảm giác có chút quen mắt, giống như đã từng ở đâu gặp qua giống nhau. Ở đâu đâu? Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Phượng Hoa xem Ngự Thiên Dung dừng lại tay chân, có chút khó hiểu. ngự thiên dung vẫy vây tay ý bảo hắn đừng quáy dậy nàng tưởng sự tình nàng khẳng định gặp qua cái này bố cục ta nhớ ra rồi bỗng nhiên ngự thiên dung hô nhỏ lên ta ở phu nhân ngươi làm sao vậy phượng hoa kịp thời giữ chặt ngự thiên dung trong mắt lập lòe lo lắng mặc kệ sự tình gì đều không nên trước mặt ngoại nhân nói ra ngự thiên dung hoàn hồn nhìn hắn ha hả cười ta chỉ là tưởng nói ta nhớ ra rồi các ngươi hai cái vì cái gì sẽ đánh hát xì ha hả ta nghe lão nhân ra nói Nếu các ngươi bạn bè thân thích nghiệm các ngươi đâu, các ngươi đang ở phương xa liền sẽ cảm nhận được, sau đó sẽ đánh hát xì, cho nên, vừa mới các ngươi hai cái đánh hát xì đều là bởi vì bị người tưởng niệm. Ngạch! Nhàm chán! Phương hoa cùng bùi nhược thần đều là cho nhau cho một cái xem thường. Ngự thiên dung nhìn mọi người liếc mắt một cái, đạm đạm cười, túi đầu tiếp tục sửa sang lại cục diện, nàng là nghĩ tới, kiếp trước thời điểm, nàng đã từng ở một cái viện bảo tàng nhìn đến quá như vậy bài trí, đích xác. Lần đó là trường học tổ chức vẽ vật thực hoạt động, bọn họ tập thể tới rồi một cái viện bảo tàng, sau đó nàng lựa chọn mô hình chính là trước mắt cái này, đối, cơ hồ là giống nhau như lúc. Bất quá ánh mắt không có hiện tại tươi đẹp thôi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mấy thứ này mấy ngàn năm lúc sau còn trở thành đồ cổ? Không đến mức đi. Phu nhân! Phượng Hoa kinh ngạc nhìn ngự thiên dung thủ hạ cờ sĩ, cư nhiên di động vị trí. Những người khác cũng chừng lớn mắt thấy này quái dị hiện tượng. bọn họ tới quét tế bất quá là lau khô cờ xí thượng cho bụi mà thôi trước nay vô pháp rút khởi cờ xí hoặc là di động cờ xí ngự thiên dung tâm tư không ở cờ xí thượng tự nhiên không có phát giác chính mình làm cái gì kinh người sự tình chờ phượng hoa nhắc nhở nàng thời điểm nàng đã đem ly quốc cờ xí chuyển qua toàn bộ bản đồ trung ương đâu mà mạnh quốc cùng thành quốc cờ xí phân biệt quái dị tự động thoái vị di động tới rồi ly quốc cờ xí mặt sau giống như là túi đầu xương thần giống nhau trạng thái thanh quốc người đại kinh thất sắc Vội vàng đỡ cờ xí, tưởng trở lại tại chỗ, không ngờ phát hiện kia cờ xí vô pháp di động, lại mọc dễ giống nhau, lại dùng một chút lực cư nhiên sinh sôi bị một cổ lực đạo văng ra. Vị này phu nhân, thì ngươi đem cờ xí hồi phục tại chỗ. Thanh quốc cầm đầu cái kia nữ tử đối với ngự thiên dung thực không tốt, tựa hồ rất không vừa lòng ngự thiên dung tạo thành thế cục. Ngự thiên dung buông tay, ta lại không có động các ngươi kỳ, làm gì tìm ta a Ta chỉ là lao chùi hạ ly quốc cờ xí mà thôi. Nàng kia ánh mắt bên trong toàn là bất mãn, tuy rằng ngươi không có đụng đến bọn ta kỳ, chính là, chúng ta kỳ lại bởi vì ngươi tự tiện di động ly quốc kỳ mà thay đổi vị trí, truy cứu lên, vẫn là ngươi tạo thành. Hừ, không thể hiểu được, nếu là ta khai một nhà cửa hàng, bởi vì ta đồ vật hảo, khách nhân đều tới nhà của ta mua đồ vật, không đi nhà ngươi mua, như vậy, ngươi có phải hay không muốn trách ta đoạt các ngươi sinh ý đâu? Đây là quốc gia đại sự, há có thể cùng những cái đó việc nhỏ nói nhập là một. Thỉnh Phu Nhân đem lá cờ quý vị. Lúc này, nàng kia trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị. Ngự thiên dung nghiêng xem qua đi, ngượng ngùng, ta chỉ là đại biểu ly quốc tới quét tế, không có nghĩa vụ làm chuyện khác. Ngươi! Vị cô nương này, đừng lấy như vậy hận ý ánh mắt nhìn ta, ta đối với ngươi không cảm mạo chương 325 lệnh vị trí 2. Ngươi! Phượng Hoa mắt lạnh nhìn nàng, thanh quốc người như thế nào tới còn hy vọng người khác thay thế quét tế. Đây chính là đại bất kính A. Chẳng lẽ muốn cho Thanh Quốc cũng tao một lần thiên phạt? Nàng kia sắc mặt trầm xuống, mọi người đều biết, Mạnh Quốc đã từng gặp hôm khắc phạt, dân chúng lầm than, này vẫn luôn là Mạnh Quốc chỗ đau. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bà com lúc này bị Phượng Hoa lại lần nữa nhắc tới, làm cho bọn họ trong lòng đều có điểm lo lắng, nhìn về phía ngự thiên dung các nàng ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Bùi nhược thần nhìn xem kia cờ xí vị trí, nhưng thật ra không có gì bất mãn, "Ân, xem ra, đây cũng là ý trời. Bất quá là mượn ngự phu nhân tay biểu hiện ra tới thôi, chúng ta nhanh chóng sửa sang lại sạch sẽ xuống núi đi. Thanh quốc người thấy người ta cũng chưa nói, chính mình cũng không hảo lại phát tác. Rốt cuộc, mỗi lần tới nơi này người đều là từng người vì bổn quốc quét tế. Nhưng là, đối với cờ xí di động này một việc lạ lại không cách nào không chú ý, vì cái gì đồng dạng là quét tế người, bọn họ liền không thể di động lá cờ. tam quốc người đều lòng mang thành kính quét tế xong, sau đó chuẩn bị cùng nhau xuống núi. a Có quỷ. Đống nhiên Thanh quốc một nữ tử hét lên, chỉ vào trung ương lá cờ, mọi người quay đầu vừa thấy, đều là kinh hãi, kia nguyên bản lệnh vị trí lá cờ lại lại lần nữa lệnh vị trí. Ở giữa lá cờ cư nhiên biến thành ly quốc lá cờ, bất quá, Mạnh quốc cũng không có thấp nhiều ít, chỉ là Thanh quốc lá cờ rõ ràng lùn một phân, rất có nhược với mặt khác hai nước ý vị. Thanh quốc bốn cái quét tế người sôi nổi biến sắc, lần này, bọn họ tới bốn cái, lại được đến kém cỏi nhất kết quả. Cái này kêu bọn họ sao mà chịu nổi. Bùi nhược thần gặp biến bất Kinh, không mặn không nhạt nói một câu, xem ra, các quốc gia đều có biến động đâu. Vì đế vương giả, chỉ có cơ chí mới có thể làm một quốc gia thịnh vượng đâu. Ai, lại có kịch vui để xem. Mọi người sắc mặt khác nhau rời đi lâu đài, Nam Cung tẫn lại ngoài ý muốn khẩn trương lên, lôi kéo Ngự Thiên Dung tay, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó, kế tiếp chính là phiền thoái. Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn hắn, có cái gì phiền thoái, trước buông ta ra tay, ta sẽ chiếu cố chính mình. Phượng Hoa cũng rối tay tưởng kéo về Ngự Thiên Dung, lại bị bùi nhược thần giữ chặt, không cần xuất ruột, hắn có thể bảo hộ nàng tốt nhất, kế tiếp chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành. Đương nhiên, hàng đầu chi cấp chính là an toàn rời khỏi lâu đài. Hoa, cẩn thận. đỗng nhiên, Ngự Thiên Dung hét lên. Phượng Hoa lo lắng dưới, nhìn lại, một loạt tên dài rậm rạp từ bốn phương tám hướng phong tới, dựa, này không phải muốn cho bọn họ biến thành tổ ong vỏ vẽ sao. Này quét tế thật đúng là so đồn đãi càng đáng sợ. Lúc này mới vừa mới ra đến lầu hai đâu, liền tới như vậy chẳng thế. May mắn, tiến đến quét tế người đều là có võ công, cho nên, mũi tên thực mau bị đánh rơi trên mặt đất, nhưng, có tam chi mũi tên lại bị phản kích lúc sau trùng hợp chiều ngự thiên dung bay đi, phượng hoa mắt lẽ đảo qua đi, cái kia phương vị trạm chính là thành quốc kia hai nữ nhân, hử, tưởng nhân cơ hội giết hại phu nhân. Phượng hoa trường kiếm dùng sức đảo qua, lực đạo vừa lúc đem mũi tên lại lần nữa đưa trở về. bước cho kia thanh quốc hai nữ tử vội và ngăn cản oán hận nhìn phượng hoa phượng hoa càng thêm lạnh lẽo nhìn các nàng nếu các nàng còn dám đối phó phu nhân như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí ngự thiên dung chỉ là nhìn bởi vì nam cung tấn che chở nàng căn bản là không có ra tay đường sống với võ công tới luận chiếu cố nam cung tấn thật là thực hảo hơn nữa tự nam cung tấn che chở nàng bắt đầu nàng liền cảm giác được một loại quen thuộc cảm tựa hồ trường hợp như vậy giống như đã từng quen biết chính là nàng cũng không có như vậy ký ức Rõ ràng là bản tôn ký ức ở hiện lên giống nhau, chẳng lẽ bản tôn linh hồn còn không có đi xa, muốn tại đây bá vương sơn sống lại. Ngự Thiên Dung trong lòng có một loại chờ mong, cũng có chút mê võng. Đương Nam cung tấn Thiên Hạt bóng kiếm quá Ngự Thiên Dung đôi mắt hết sức, nàng nghĩ tới một câu, Thiên Hạt kiếm vừa ra tất uống huyết. Lời này là Bùi Nhược Thần nói qua, chính là, lúc này đối mặt đều là một ít vật chết, nơi nào lấy huyết. Liên ở ngay lúc này, Nam cung tấn mang theo Ngự Thiên Dung chiều kia thành quốc nữ tử xuyên qua đi. Trường kiếm xét qua, không thâm không cạn ở nàng kia cánh tay thượng để lại một đạo vết thương, vết máu thực mau tiêu tán ở thiên hạt kiếm thân kiếm thượng, xem đến ngự thiên dung nghẹn họng nhìn chân chối, này kiếm thật đúng là muốn hút mau a. Nam cung tẫn lanh khóc nhìn nàng kia, mặc kệ là ai, đều không nên thương tổn ta bên người người. Cánh tay thượng thống khổ làm nàng kia phát ra một tiếng đau hô, nhìn nam cung tẫn ánh mắt tẫn mang theo hận ý lại mang theo kinh sợ. Quét tế đám người bên trong, trừ bỏ nam cung tẫn cùng ngự thiên dung, những người khác đều là che mặt. Là vì bảo mật, cũng là vì giảm bớt tranh cãi. Chính là, Nam Cung Tân từ trước đến nay kêu căng, hơn nữa, lấy hắn đại tướng quân thân phận, lộ diện chỗ tốt tựa hồ càng nhiều. Cho tới nay, các quốc gia quét tế người đều rất ít làm quan, nếu là làm quan bị lựa chọn, hoặc là từ quan, hoặc là phân thân phân hành sự. Ngày thường là quan tắc không thể lấy quét tế người thân phận tự cho mình là, đã xảy ra chuyện cũng không thể lấy quét tế người tới truy cứu, chỉ có quét tế thời điểm mới lấy quét tế thân phận xuất hiện. Mà Nam Cung Tẫn là nhất của ngạo một người, vẫn luôn liền gương mặt thật xuất hiện, ngay từ đầu tự nhiên có không ít người động ai cân não, chính là, liên tiếp đánh lén đều lấy thất bại chấm dứt, còn bị Nam Cung Tẫn giết được phiến giáp không lưu, có đến mà không có về, như thế tuần hoàn đã nhiều năm, các quốc gia người đều minh bạch một đạo lý, Nam Cung Tẫn là không thể đi khiêu khích, bằng không chính là tự tìm tử lộ. Cho nên, các quốc gia phái ra quét tế người đều tất nhiên sẽ bị dặn dò không thể trêu chọc Nam Cung Tẫn. Thanh quốc tân nhân xuất phát phía trước tự nhiên cũng bị dặn dò qua, bất quá, nàng kia không phục, hơn nữa, không tin nam cùng tận thực lực thật sự như vậy cường. Nhưng là, vẫn là nhiều ít có chút cố kỵ, cho nên, nàng đối nam cùng tận bên người ngự thiên dung ra tay. Như thế nào, không phục tùy thời hoan nên ngươi kiếp sau chết vật lộn một phen, bất quá, nói sáng tỏ, con người của ta không thích tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là chính là sinh tử vật lộn, hoặc là cũng đừng chống đỡ ta, càng đừng e ngại ta. Bùi nhược thần vẫn luôn ánh mắt đạo nhiên nhìn bên này tình huống, đối với nam cung tẫn, hắn nhưng hiểu biết đến so với ai khác đều rõ ràng, có hắn che chở ngự thiên dung, căn bản sẽ không ra thuyết minh ngoài ý mớn, trừ phi thiên thai bông xuống. Thanh quốc nàng kia bị đồng bạn giữ chặt, bốn người cùng đồng lòng hợp lực ra bên ngoài lui. Nam cung tẫn tự nhiên cũng che chở ngự thiên dung rời đi, hắn một tay lôi kéo ngự thiên dung, một tay huy kiếm huy hai người, người đến nơi đây, như cũ không có bất luận cái gì ấn tượng sao. Ngượng ngùng. Vẫn là không có, bất quá, giống như có điểm quen thuộc cảm. Nghe vậy Nam Cung Tấn vui vẻ, lại trầm giọng nói, không cần nóng nảy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ khôi phục ký ức. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ thở dài, bùi nhược thần cùng Phượng Hoa ánh mắt đều là biến đổi, bất quá, từng người tâm tư tưởng đích sắc không phải giống nhau. Phượng Hoa lo lắng chính là Ngự Thiên Dung vạn nhất nhớ lại trước kia đối Nam Cung Tấn tình nghĩa, có thể hay không thay đổi tâm ý. Mà bùi nhược thần tưởng chính là nàng thật là mất đi ký ức sao. Trải qua vài đạo ám khí cơ quan chín người đều an toàn rời khỏi lâu đài, mạnh quốc kia bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá, tương đối với bọn họ yên tâm Nam Cung Tấn cùng đùi nhược thần thái độ đều là tương phản, bọn họ hai cái đều càng thêm khẩn trương, cơ hồ toàn thân tâm bắt đầu để phòng lên. Kế tiếp sẽ xuất hiện có lẽ sẽ làm ngươi sợ hãi, nhưng là, ngươi chỉ cần nhớ rõ gần lôi kéo ta là được. Hết thể có ta. Nam Cung Tấn vẻ mặt đứng đắn nói, rất có một loại đại trưởng phu hương vị. làm ngự thiên dung có như vậy trong nháy mắt ảo giác chiếu cố nam cung Tấn đối ngự thiên dung vẫn là không tồi chương 326 thật giả thiên dung một cẩn thận bùi nhược thần thực ngoại ý muốn mở miệng nhắc nhở một tiếng mọi người trước mặt nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý cảnh quan bỗng nhiên chi gian đẩy trời phô mà sương trăng xoắn tới hình thành một vòng đây, đem bọn họ chín người thật mạnh vây quanh nam cung Tấn nhìn này xương mù dày đặc sắc thái mày nhăn lại lần này tới so trước kia đều mau đầu. cung bùi nhược thần nhìn nhau hai người trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức vứt bỏ thường ngày không hợp nhãn trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh lại nói ngự thiên dung bị nam cung Tấn lôi kéo tay đôi mắt lại nhìn chăm chú vào sương ngủ xuyên thấu qua sương ngủ nàng tựa hồ thấy được một cái thanh triệt thấy đáy tiểu hồ mặt hồ phiêu đáng vô số bạch hoa thuần trắng hoa nhi thanh khiết bên trong còn nhộn nhạo một mạt nhàn nhạt thương cảm phẩm văn đi vê đút vénupt đút, đút, đút tỉ nguồn ba con từ từ kia hồ trung tâm cư nhiên có một bóng người lại nhìn kỹ ngự thiên dung ngạc nhiên Trong lòng đại trấn cái kia khuôn mặt, rất quen thuộc, còn không phải là chính mình sao. Không, không phải chính mình, đó là, chân chính Ngự Thiên Dung. Người muốn đi nơi nào? Nam Cung tấn khẩn trương giữ chặt Ngự Thiên Dung. Bùi nhược thần cùng Phượng Hoa đồng thời duỗi tay muốn giữ chặt Ngự Thiên Dung, bởi vì Nam Cung tấn cư nhiên bị Ngự Thiên Dung trấn khai, còn hướng tới sương mù nhất nùng một phương hướng đi tới, này quả thực chính là tìm chết ta. Phu nhân. Ngự Thiên Dung. Đáng tiếc. Ngự thiên dung sung nhĩ không nghe thấy, thẳng tóc nhìn phía trước, chiều nàng chỗ đã thấy giữa hồ đi đến, nàng là có ý thức, cũng là nghe được phượng hoa bọn họ tiếng la, chính là, thân thể của nàng không chịu ý thức khống chế, tự mình chiều kia hồ đi đến. Phượng hoa nóng nội dưới, rút ra chính mình roi mềm, chính là ném tiến đến cuốn lấy ngự thiên dung vòng eo, phu nhân, không cần luận đi. Phượng hoa, cẩn thận. bùi nhược thần xem phượng hoa quấn lấy ngự thiên dung không có ngăn cản đến ngự thiên dung dừng lại bước chân ngược lại bị ngự thiên dung lôi kéo phi tiền đến dưới tình thế cấp bách cũng dôi tay đi kéo phượng hoa mắt cá chân lại giống nhau bị lôi kéo phi tiền đến nam cung tận kinh hãi huy kiếm hướng trước muốn cùng qua đi lại bị sương mù gắt gao lấp kín không cho hắn thông qua mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ phách sát sương mù dày đặc cũng là phí công mà ngự thiên dung đã muốn chạy tới bên hồ làng lặng nhìn kia giữa hồ bóng người Bùi nhược thần cùng phượng hoa sôi nổi té lăn trên đất, không có chịu đại thương, lại là không thể động đậy, chính là ngũ quan lại như cũ nhanh ngậy. Bọn họ hai cái đều kinh ngạc nhìn giữa hồ bóng người, kia không phải, một cái khác ngự thiên dung sao. Bùi nhược thần trong lòng hoài nghi rốt cuộc được đến chứng thực, nàng quả nhiên không phải chân chính ngự thiên dung, chính là, này hiện tượng như thế nào giải thích đâu. Phu nhân, nàng là, giữa hồ nữ tử lẳng lặng nhìn bọn họ, đồng nhiên hướng về phía bùi nhược thần sâu kinh nói, biểu ca. ngươi nên nhận được ta đi. Bùi Nhược Thần gật gật đầu, ngươi chính là Nam Cung Tấn Phu Nhân, Ngự Gia Ngự Thiên Dung, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Phu Nhân là giả Ngự Thiên Dung? Phượng Hoa Hầu nghi nhìn người bên cạnh, Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không sai, nàng mới là chân chính Ngự Gia Ngự Thiên Dung, mà ta cũng là Ngự Thiên Dung, bất quá lại không phải Ngự Gia cái kia, cũng không phải Nam Cung Tấn Phu Nhân, đều là Ngự Thiên Dung. Này có ý tứ gì? Phượng Hoa mơ hồ, trùng hợp. giữa hồ nhân nhi nhìn ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, không hổ là dị thế linh hồn, ngươi chiếm cứ thân thể của ta, đối với ta lại không có nửa phần ấy nấy, thực đặc biệt, trách không được biểu ca đối với ngươi xem với con mắt khác đâu. Ha, lần này là bùi nhược thần cũng đi theo kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Biểu ca, dù cho mất trí nhớ, thân thể đặc thù lại là giống nhau, cho nên ngươi cũng không dám xác định nàng không phải ta, đúng không? Không sai, nàng là ta, lại không phải ta, bởi vì. kia phó thân thể là của ta, chính là linh hồn lại không phải ta. Mà các ngươi giờ phút này nhìn đến ta, chỉ là một sợi ưu hồn, nếu như không phải đạo trưởng tâm từ làm ta bảo trì hồn thể, như vậy, ta đã sớm hồn phi phách tán. Ngự thiên dung nhìn giữa hồ người, hơi hơi mỉm cười, không biết ngươi như vậy làm chúng ta gặp mặt lại cái gì công đạo. Bản tôn nhìn ngự thiên dung, có điểm phiên muộn, ấn niên cấp, ta so ngươi đại, ta liền kêu ngươi muội muội đi, ngươi ta trùng tên trùng họ, cũng coi như là duyên phận, hiện giờ. Ngươi còn chiếm cứ thân thể của ta, chúng ta duyên phận càng là không cạn. Nói được là, chúng ta đích xác duyên phận không cạn. Ngự Thiên Dung cũng cảm thấy tạo hóa treo người. Muội muội, ta đi qua ngươi cái kia quê nhà, ta cũng nhìn đến người kia linh hồn bản tôn nhìn Ngự Thiên Dung sâu kín nói. Ngự Thiên Dung nghe trong lòng chấn động, nàng tự nhiên minh bạch người kia chỉ chính là ai. Muội muội, ta thật hâm mộ ngươi, thật sự, ngươi có lẽ trách hắn không đủ trường tình, đối với ngươi không có trước sau toàn tâm toàn ý. Chính là, ngươi có biết? hắn đến nay còn ở tìm ngươi rơi xuống hắn rất thống khổ mất đi ngươi hắn thật sự rất thống khổ hắn nói hắn chỉ là nhất thời phong lưu hắn yêu nhất người chỉ là ngươi chính là ngươi lại không chịu cho hắn quay đầu lại cơ hội còn muốn vĩnh viễn biến mất ở hắn sinh mệnh hắn hận ngươi hận ngươi chiếm cứ hắn trái tim lúc sau lại không nói một tiếng biến mất hắn không tin ngươi đã chết cho nên hắn còn ở tìm ngươi nói là muốn tìm được ngươi hỏi một câu ngự thiên dung trầm mặc lặng lặng nhìn phương xa kết quả là Hắn còn sẽ nhớ mong chính mình sao? Đáng tiếc, đã quá muộn, nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt. Muội muội, ngươi liền không muốn biết hắn muốn hỏi một câu cái gì sao? Ngự thiên dung khe khẽ thở dài, hỏi cái gì đều không quan trọng đi. Dù sao, chúng ta đã lẫn nhau không tương quan. Muội muội, ngươi thật đúng là tuyệt tình. Hắn muốn hỏi ngươi, nếu một chút cơ hội cũng không chịu cho hắn, vì sao phải yêu hắn, vì sao phải thật sâu trụ nhập hắn trong lòng này mầm? Chẳng lẽ một người liền không thể phạm một chút sai sao? Thế giới vô biên rụ hoặc dữ dội nhiều. Ai có thể đủ bảo đảm chính mình liền hảo không phạm sai đâu. Ngươi vì cái gì không chịu cho hắn một chút đền bù cơ hội. huống hồ nam nhân. huống hồ nam nhân, tam thế tứ thiếp thực bình thường, đúng không? Ngự thiên dung cười nhìn bản tôn, này phó linh hồn, đều bị nam cung tẫn như vậy thương tổn, như thế nào còn có thể đủ như vậy thiện lương đâu. Không sai, ngươi đều biết, tội gì trách cứ hắn nhất thời đi thiên. Tội gì? hắn đều muốn cùng người nhất sinh nhất thế nhất song nhân đi xuống đi cũng cùng người kia nhất đao lưỡng đoạn ân tỷ tỷ đúng không ngự thiên dung ôn nhu nhìn nàng ta hiện tại đều đi vào nơi này ngươi nói ta còn có thể đủ cho hắn cơ hội sao giữa hồ nhân nhi ngẩn ra đúng vậy trở về không được nàng không thể trở lại thân thể của mình sống lại nàng cũng không thể trở về thế giới kia hết thể đều không có cứu vãn đường sống nàng cũng bất quá là ở phát cầu nhau đi ngự thiên dung nhìn nàng thực nghiêm túc nhìn tỉ tỉ, ngươi thực mỹ, quá mỹ, cũng quá thiện lương, thật là đáng tiếc, nếu ngươi là cái kia ta, nói vậy là có thể đủ cùng hắn thành tựu một đoạn dài thoại đi. Nói vậy, người ta thích là, cái kia vĩnh viễn sẽ không hiểu ta người, nếu ta sáng sớm gặp được ngươi người kia, ta nhất định sẽ yêu hắn, đáng tiếc, thế sự trêu người. Ha ha, hôm nay, cũng bất quá là muốn nhìn ngươi một chút, nhìn xem, làm người kia canh cánh trong lòng nữ tử đến tuột cùng là thế nào một cái linh hồn, hôm nay gặp được, Ta cũng coi như thỏa mãn. Ta đích xác không bằng ngươi, nhất rõ ràng chính là Duệ Nhi. Đi theo ta, hắn vẫn luôn đều ở chịu khổ. Đi theo ngươi, hắn lại mỗi ngày có tươi cười. Ha ha, ta thật là không đủ tiêu chuẩn mẫu thân A. Cái gì cùng cái gì? Các nàng đang nói cái gì? phượng Hoa cảm giác chính mình đang nằm mơ. Phu nhân là gì thế tới là cô hồn, còn chiếm cứ chân chính ngự thiên dung thân thể. Này tính cái gì A? trêu cợt người cũng không phải như vậy A. Chương 327 thật giả thiên dung hai Không đúng, như thế nói, phu nhân có thể hay không có một ngày bỗng nhiên lại biến mất. Phượng công tử không cần lo lắng, muội muội đã hoàn toàn thích hợp thân thể của ta, về sau nàng liền thay thế ta ở các ngươi bên người sống sót, sẽ không biến mất. Ách, phượng hoa sắc mặt hơi hơi một, này quỷ hồn có thể xuất hiện ở ban ngày ban mặt thật đúng là có điểm quỷ dị, trước mắt còn có thể đủ nhìn thấu tâm tư của hán, không thể khinh thường. Biểu ca, năm đó sự tình. Ngươi còn không có tìm được hung phạm đúng không? Hoặc là nói, ngươi còn đang trách ta? Bùi Nhược Thần hơi hơi mỉm cười, đã không có quan hệ, ngươi cũng yên tâm đi, sớm hay muộn sẽ tìm được, đến lúc đó, ta nhất định liền phần của ngươi thu hồi thù lao. Phẩm văn đi, vê đút, vê đút, vê ba con. Đúng không? Biểu ca ngươi hiện giờ tâm thái đảo thay đổi không ít, là bởi vì Muội Muội xuất hiện sao? Ta biết, ngươi trước kia cũng là muốn giết ta, bởi vì ngươi chán ghét không thích người chạm vào ngươi. Bùi Nhược Thần cam chịu, không có phản bác. Hắn luôn luôn liền chán ghét người khác tùy ý tới gần chính mình, đặc biệt là không thích người tới gần. Húng chi là phát sinh ra thịt chi thần, không giết nàng đã là xem ở Nam Cung Tấn phân thượng, xem ở đại sự thượng nhẫn. Đương nhiên, hiện giờ sao, hắn là cảm thấy bên người chiếu câu Ngự Thiên Dung thú vị, cũng không chán ghét nàng. Thoáng nhìn Bùi Nhược Thần ánh mắt, giữa hồ linh hồn nhỏ bé sâu kín thở dài, quả nhiên, ta là không có nhân ái. Sai rồi, Nam Cung Tấn hắn là thích ngươi. Bất quá, các ngươi có duyên không phận mà thôi. Bùi nhược thần khó được mở miệng an ủi một câu. Không cần an ủi ta, ta xem hắn thích cũng là muội muội thôi. Ta, hắn như thế nào sẽ thích, bất quá, thích cũng thế, không thích cũng thế, đều là công dạ chẳng. Nói lại nhìn về phía bờ biển ngự thiên dung, muội muội, ngươi ta duyên phận phỉ thiển, hôm nay có thể gặp nhau, cũng nhiều đến ngươi ta tâm hữu linh tê. Bá Vương Sơn chuyến này, đối với ngươi mà nói, là đại kết nạn, một không cẩn thận. ngươi liền khả năng lại lần nữa bỏ mạng bùi nhược thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang như vậy ngươi nhưng có giải quyết phương pháp giữa hồ thiên dung lắc đầu đây là thiên cơ không thể tiết lộ hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm từ đầu đến cuối chỉ là nghe đạo trưởng đề ra một chút mà thôi tóm lại các ngươi vạn sự tiểu tâm chính là nói xong nàng lại nhìn nam cung tẫn nơi phương vị liếc mắt một cái thật sâu thở dài một tiếng hán chung quy cùng chính mình vô duyên liền đạo trưởng thiết xương mù trận cũng vô pháp thông qua tự nhiên vô duyên thấy nàng. Đây là ý trời sao? Lại nhìn về phía bờ biển cái kia nữ tử, cùng phó thân hình, trụ vào bất đồng linh hồn, phát ra khí chất đều khác hẳn bất đồng, chẳng lẽ chính mình liền thật sự như vậy kém cỏi sao? Cho nên, hắn mới sẽ không thích chính mình, thẳng đến nàng đã đến, hắn mới bắt đầu đối chính mình xem với con mắt khác, đáng tiếc, kia lại không phải nàng. Còn nghĩ hắn sao? Ngự thiên dung xem nàng có chút tiếc nuối biểu tình, trong lòng thở dài, quả nhiên là si tình nữ tử. Nam cung tấn đều như vậy đối hắn, nàng còn thích hắn. Muội muội, có thể hay không? Cấp người kêu một câu, nói ngươi đã tha thứ hắn, làm hắn về sau hảo hảo sinh hoạt. Ngự Thiên Dung ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ đi gặp hắn? Có thể, thông qua cảnh trong mơ truyền cáo hắn, ta tưởng hắn nhất định rất muốn biết tin tức của ngươi. Mộng. Ngự Thiên Dung không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích chính mình ý tứ, trực giác nàng là sẽ không lý giải chính mình tư tưởng. Thôi, thôi. Đều chết quá một lần, còn dây dưa những cái đó chuyện cũ làm cái gì, ngươi nguyện ý nói, liền đi làm đi, ta không sao cả, ngươi tưởng tha thứ hắn liền tha thứ hắn bái, dù sao, ta hiện tại cũng không ở thế giới kia, hắn ái thế nào liền thế nào. Không phải, hắn yêu cầu ngươi tha thứ. Ta tha thứ cũng không, còn quan trọng sao? Ta đều đã chết, đối hắn đã không có ảnh hưởng. Không, có, chỉ cần ngươi tha thứ hắn, hắn nhất định sẽ cao hứng một chút Ngự thiên dung lắc đầu thở dài. Vậy ngươi nói cho hắn, ta tha thứ hắn đi. Bất quá, ta trước đó nói cho ngươi, hắn nghe thế câu nói, khả năng sẽ không cười, mà là sẽ khóc nga. Sẽ không, hắn nhất định sẽ dễ chịu một ít. Ai, cho nên nói nàng không hiểu chính mình đi. Ngự thiên dung lời đến cái cọ, cũng không nghĩ tranh luận, bởi vì, những cái đó, thật sự đã qua đi, hà tất tiếp tục canh cánh trong lòng đâu. Ha ha, tuy rằng, nàng chính là quỷ hẹp hỏi, vẫn là canh cánh trong lòng, nhưng là, nàng lại không muốn thừa nhận. Vì cái gì muốn nhận? Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn thế nhưng cô phụ chính mình tín nhiệm, phản bội chính mình, như vậy, chính mình vì cái gì muốn tha thứ hắn đâu? Vì cái gì muốn tiếp tục để ý hắn đâu? Nàng từ trước đến nay không thích tha thứ phản bội chính mình người, mặc kệ có cái gì lý do đều hảo. Bất quá nhìn đến kia giữa hồ nhân nhi, chính mình cảm tình sự đều không có giải quyết còn tới chiếu cấu người khác, trong lòng không đành lòng thương nàng, liền không nói khai đi. muội muội. Mẫu thân của ta cũng làm phiền ngươi chiếu cố, còn muốn, duy nhi, cũng giao cho ngươi. Hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ta sẽ vinh viên cảm kích ngươi. Từ từ, cái kia, tỉ tỉ đi, ngươi cùng kia tần khiếu có cái gì ân oán A. Hắn giống như nói qua ngươi thực xin lỗi hắn nói đâu. Giữa hồ thiên dung sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng nửa ngày mới chậm dai nói, đó là khi còn nhỏ hài tử lời nói, đồng nôn vô kỵ, khi đó ta mới 8 tuổi, lại một lần gặp được kẻ cắp, bị hắn cứu. Ta nhất thời cảm kích liền nói tương lai còn dài phải làm hắn phu nhân báo ơn. Anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp. Đủ nghiêu, đủ cũ kỹ. ngự Thiên Dung có điểm vô ngữ, thật sự, cảm thấy trước mắt người kia, vì cái gì cùng chính mình có giống nhau tên, có tương tự khuôn mặt, tính cách lại là khác nhau như trời với đất đâu. kia sau lại? sau lại, ta trưởng thành, lại thích nam cung tẫn, quên mất hắn tồn tại, thẳng đến hắn tới tìm ta, ta, ta cự tuyệt, hắn lúc ấy cũng không có khó xử ta. bất quá giữa hồ thiên dung tỷ tỷ lại xấu hổ đi lên xem đến ngự thiên dung hòa đại muốn nói liền sảng khoái điểm nói xong đừng cho ta đứt quáng điếu người ăn uống ngạch sau lại lại một lần nam cung tấn bị người an toán ta dưới tình thế cấp bách thỉnh hắn hỗ trợ hắn cũng giúp ta lại sau lại ta bị nam cung tấn tiểu thiếp ám hại cũng là hắn đã cứu ta còn nói muốn mang ta thoát ly khổ hải ta lúc ấy thật là thực quỷ khuất thực đau lòng liền đáp ứng rồi chính là Sau lại Nam Cung tẫn tới nhìn ta một lần, ta lại không nghĩ đi rồi. Kết quả ta liền, cuối cùng, ta còn hại hắn bái Nam Cung tẫn đại thường, hắn từ nay về sau liền hận thượng ta, ta cũng không có biện pháp. Sau lại, sau lại lại có hai lần. Nga, mua bánh, cư nhiên như thế vòng đi vòng lại, như thế. Nhàm chán. Nghe được nàng đều có hỏa khí. Trách không được tần khiếu hận thượng nàng. Xứng đáng A. Tính, tính, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu được. ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thật quá đáng giữa hồ kia nhu nhược đáng thương khuôn mặt ánh vào ngự thiên dung trong mắt ngự thiên dung lại thập phần không cảm bạo thực đả kích nói ân ngượng ngùng ta đích xác cảm thấy ngươi thực quá mức nếu ta là tần khiếu như vậy ta hoặc là một trưởng trụm chết ngươi hoặc là không bao giờ để ý tới ngươi chết sống mệnh hắn còn có thể đủ một lần một lần tin tưởng ngươi nói ai nhưng linh gia hỏa ta thật sự không nghĩ thương tổn hắn ta chỉ là chỉ là cầm lòng không đầu đúng không Ngự Thiên dung điếu môi, cực kỳ bất mãn quét nàng liếc mắt một cái. Chắc không được chính mình trọng sinh lúc sau sẽ gặp được như vậy nhiều địch nhân. Nguyên lai bản tôn vốn di chính là một cái dễ dàng gây họa chủ a. Nhìn như nhu nhu nhược nhược, làm ra sự tình lại như vậy làm người nổi lửa. Hoan người ta. Chương 328 trăm hai ấy là kết một. Thôi, truy cứu bản tôn sinh thời trọc hạ phiền toái đã không có ý nghĩa. Sau này liền dựa theo chính mình phương thức đem những cái đó phiền toái đều giải quyết rất đi. Muội muội. Khuku. Ta xem, ngươi còn chưa đủ lịch duyệt làm ta tỷ tỷ, hẳn là ta làm tỷ tỷ mới là. A, giữa hồ bản tôn kinh ngạc nhìn nàng, cái này cũng có cỏ kẻ mặc cả sao. Tiểu ngự, cần phải đi. Đống nhiên giữa không trung truyền đến một đạo rất nhỏ lại có rõ ràng hữu lực thanh âm. Thiên dung bản tôn sắc mặt hơi đổi, rất là tiếc nuối nhìn còn ở nỗ lực tưởng vọt vào tới Nam Cung Tẫn, tình duyên không khỏi mình a. Bọn họ này một đời, tuy rằng có thể kết làm vợ chồng, lại không có hưởng thụ quá một ngày chân chính phu thê chi tình. chờ mong kiếp sau không cần như vậy cha tấn lẫn nhau nam cung đại ca ngươi cần phải bảo trọng muội muội phiền toái ngươi thay ta chuyển cáo nam cung đại ca nói ta thật sự thực thích hắn chỉ là chúng ta có duyên không phận hy vọng hắn tương lai có thể quá đến hạnh phúc một ít Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nhọn bạ con còn có tướng quân trong phủ tuyết phu nhân cùng bạch phu nhân đều là hư nữ nhân tiêu hắn đừng lại chịu lừa gạt ngự thiên dung thật sự thực vô ngữ nàng đều đã chết còn ở vì nam cung tấn lo lắng thật là ngu ngốc một cái à. Muội muội, ngươi liền đáp ứng ta đi, còn muốn người kia sự tỉnh ta sẽ nói cho hắn, ngươi đã tha thứ hắn, ngươi cũng muốn quá đến vui sướng một ít, còn muốn. Tiểu ngự, phàm trần thế tục, chớ có lại đi quyền luyến, đi thôi. Một trận gió thổi qua, kia giữa hồ bóng người liền không có, chỉ để lại một mạt thanh hương. Nhẹ nhàng, ta đi rồi, không mang theo đi một kia đám mây. Nữ thiên dung nhìn không chung một mình thở dài, bản tôn cư nhiên là như thế nhu nhược nữ tử. Vẫn là một cái ngu ngốc, si tình loại Thật là không phù hợp nàng tính cách a. Nàng thích một người Sẽ thực nghiêm túc, chính là Nếu đối phương không thích nàng Hoặc là nói phản bội nàng Như vậy, nàng tuyệt không sẽ treo cổ ở kia cây Nhân sinh, há tất vì không đáng người hy sinh đâu Phu nhân Phượng hoa cùng đùi nhược thần đều khôi phục tự do Lại không biết nên trước nói cái gì Ngự thiên dung nhìn bọn họ Hai cái liếc mắt một cái Huy, chuyện này cũng đừng nói đi ra ngoài à Sẽ dọa đến người khác phu nhân yên tâm ta sẽ không tiết lộ nửa chữ Bùi nhược thần lại là ôn hòa cười việc này hảo thuyết bất quá ngươi từ trước đến nay biết ta là một cái không thích làm không công người khô khụ ngươi nghĩ muốn cái gì ta muốn thành tâm hoàn thêm vào gấp đôi dựa ngươi cướp bóc ca ngự thiên dung thập phần bực bội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Bùi nhược thần ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước cho ngươi như vậy nhiều đã thực phí lực khí ân ta đây hỗ trợ cung cấp dược liệu đi ừ Không hiếm lạ. kia Bùi nhược thần đang muốn thu hồi chính mình nói, lại thấy ngự thiên dung vẻ mặt là cười, bổ sung nói, bất quá, có hỗ trợ tổng so không hỗ trợ hảo. liền nói như vậy định rồi, ngươi ra dược liệu, ta ra nhân lực cùng trí tuệ. Ha. Bùi nhược thần hơi hơi há mồm buồn bực. Bị nữ nhân này bày một đạo. phượng Hoa nhìn bùi nhược thần ăn mệt biểu tình em thầm cười trộm, xứng đáng. Đi thôi, sương mù xem ra muốn tan đâu. Ngự thiên dung cười hì hì nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Phượng hoa gắt gao đi theo ngự thiên dung phía sau, tùy thời phòng bị. Hắn thực không thích nàng bị người khác bảo hộ cảm giác, hắn hy vọng có thể bảo hộ nàng người là chính mình. Nói như thế nào hắn mới là nàng chân chính hộ vệ sao, như thế nào có thể để cho người khác đoạt cái này công tác đâu. Uy, yêu nghiệt, đừng quá khẩn trương, tiếp theo sóng chắc trở ở sườn núi, tạm thời hẳn là không có gì ngăn trở. Phượng hoa nhìn chằm chằm bùi nhược thần liếc mắt một cái, cười mặt công tử. Ngươi nhưng đừng đại ý, bằng không, đã chết ta cũng sẽ không cho ngươi dựng thẻ bài. Yêu nghiệt cùng phúc hắc. ân đích xác thực thích hợp bọn họ hai cái A. Ngự thiên dung nhấp môi ở một bên đánh giá bọn họ hai cái, bọn họ quan hệ cùng với nói là được nhân, còn không bằng nói là đồng bọn. Cái loại này, cho nhau đả kích rồi lại ở nguy cơ tiến đến thời điểm có thể phối hợp rất khá đồng bọn. Phu nhân, ngươi cười cái gì? Phượng hoa khó hiểu nhìn ngự thiên dung. Ngự thiên dung khẽ cười nói, không có gì. chính là cảm thấy các ngươi hai thực xứng đôi mà thôi. Bang bang! Hai cái xoái ca thiếu chút nữa ngã xuống đất, xứng đôi. Lời này có thể dùng ở bọn họ hai cái đại nam nhân trên người sao. Nga, ngượng ngùng, nói sai rồi, ta ý tứ là các ngươi hai cái đối phó địch nhân thời điểm phối hợp rất khá. Trong lòng hư khẩu khí, Phượng Hoa bất mãn đoán giận, phu nhân, ngươi lời này cũng nói được quá làm người hiểu lầm. Hảo, là ta nói sai rồi, bất quá. kế tiếp các ngươi hai cái có phải hay không nên nói cho ta hẳn là hướng phương hướng nào đi đâu phượng hoa cùng bùi nhược thần ngẩng đầu trước xem đều ngây ngẩn cả người phía trước cái kia ngã tư đường tính cái gì làm cho bọn họ lựa chọn một cái lộ tới đi sao phượng hoa nhìn bùi nhược thần ngươi nói ngươi không phải đã tới sao bùi nhược thần thở dài đáng tiếc phía trước không có gặp được như vậy trạng hướng a nhưng là mỗi lần xuống núi đều là hướng tới đông đi là có thể đủ xuống núi điểm này không sai hướng đông Ngự Thiên dung rủi rủi mắt, hướng đông kia lộ hình như là rầm rạp vô cùng rừng cây a, đều nói rừng rậm độc trùng nhiều. Nàng nhưng không thích gặp được độc trùng gì đó a. Ngươi xác định là phải hướng đông. Bùi Nhược Thần thực khẳng định gật gật đầu. Phượng Hoa nhìn phía trước rừng rậm cũng như mày, nếu là địch nhân như vậy, hắn không quá lo lắng, chỉ bằng bọn họ ba cái thực lực, nói vậy sẽ không gặp được cái gì đại phiền thoái, Chính là, liền sợ rừng rậm bên trong ẩn tàng rồi rất nhiều độc vật ta, độc quái nhưng nhắc nhở. Này bá vương sơn độc vật chính là liền hắn thuốc giải độc đều không được việc a Đi thôi, sấn còn không có mặt trời lặn, chúng ta mau chóng xuống núi đi, bị nhốt ở, nhưng chính là mấy ngày vấn đề. Hào đi, đi thì đi. Ngự thiên dung bất đắc dĩ cho chính mình cổ vũ. Chính là, Nam Cung tấn bọn họ đâu, như thế nào một chút thanh âm cũng đã không có. Bùi nhược thần nhữ mày nhìn quanh bốn phía, sợ là bị nuốt ở một cái khác trong cục, chúng ta tạm thời là vô pháp tìm được bọn họ, đến trước xuống núi. tin tưởng bọn họ cũng sẽ lựa chọn trước xuống núi thật là thần kỳ vừa mới còn cảm thấy ly đến không xa này sẽ liền không có thân ảnh a đông nhiên ngự thiên dung ngực một trận nắm đau làm nàng nhịn không được hâu nhỏ lên phượng hoa chạy nhanh đỡ nàng phu nhân người làm sao vậy không biết ta ta ngực đau bùi nhược thần nghe vậy kinh hãi duỗi tay bắt lấy ngự thiên dung thủ đoạn không xong phượng hoa bị dọa nhảy dựng làm sao vậy bùi nhược thần nhìn phượng hoa lắc đầu Thấp giọng nói, độc đã bắt đầu lên lỏi, khả năng vừa mới bị khống chế thời điểm, nhưng cái đó độc tố không người áp chế, liền đến chỗ thoáng chạy. Làm sao bây giờ? Nhìn ngự thiên dung càng ngày càng bạch mặt, phượng hoa sốt ruột. Bùi nhược thần bất đắc dĩ nhìn hắn, tỏ vẻ hắn cũng không có cách nào, vốn dĩ, dự toán còn muốn nửa tháng, chính là này đột nhiên liền xuất hiện, hắn vốn dĩ liền không có nghĩ đến biện pháp, hiện tại, càng không có cách nào. Phu nhân, ta có ngươi xuống núi, chúng ta mau chóng tìm đại phu. Ha ha, hảo a. Nếu thật sự lại đại phu có thể trị liệu nói, Bùi Nhược Thần cũng sẽ không thạch bó tay không biện pháp, hắn y lý thuật cũng không tồi đâu. Phượng Hoa biết nàng cười đến miễn cưỡng, chính là hắn không cần từ bỏ, hắn muốn nàng tồn tại. Ôn Nhu cong lên ngự thiên dung, Bùi Nhược Thần đi theo phía sau, ba người cùng nhau nhắm hướng đông đi rồi. Ngự thiên dung nằm ở Phượng Hoa trên lưng, cảm giác chiếu cô đối có điểm an ổn, có điểm rắn chắc, làm người có một loại an tâm, Phượng Hoa, ta chóng sao? mươi 329 ái là kiếp hai, Không nặng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Phượng Hoa, ta phiền thoái sao? Không phiền thoái, rất thú vị. Phượng Hoa, ngươi nói, lần này, có phải hay không chạy trời không khỏi nắng? Sẽ không, ta nhất định tìm được tốt nhất đại phu cho ngươi chữa thương. Phu nhân, ngươi nhất định phải căng đi xuống, chúng ta đã hoàn thành quét tế. Duệ nhi thiếu ra còn ở nhà chờ ngươi đâu. Ngự thiên rung ghé vào Phượng Hoa sau lưng. Dựa vào bờ vai của hắn, ôn nhu cười, đúng vậy, Duệ Nhi còn chờ ta về nhà đâu? Còn có mặt giãn ra bọn họ. Phượng Hoa dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, còn muốn mặt giãn ra, hắn thực thích phu nhân. Phu nhân, ngươi nhưng đừng quá nhẫn tâm, bỏ lỡ hắn, ngươi đã có thể mệnh lớn. Là nha, mặt giãn ra thực hảo, hảo đến làm ta muốn chạy trốn, ha ha, ta cũng hy vọng có thể cho hắn cơ hội, chính là, ta lại cấp không được a Phu nhân, ngươi đem hắn lưu tại an toàn nhất địa phương. còn không phải là cho cơ hội sao? hắn nhất định chờ ngươi trở về. Ngự Thiên Dung thống khổ cao mày, ngực đau càng ngày càng lợi hại, nàng thật sự muốn chết sao? Một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Ha ha, lại cẩn thận, cũng trốn bất quá độc phát ra. Đúng rồi, Bùi Nhược Thần, ngươi nói cái kia. Tẩy gân đào tủy, như thế nào làm? Phu nhân, cái kia biện pháp quá. Không sao cả, chỉ cần có cơ hội liền hảo. Tổng so chờ chết hảo. Bùi Nhược Thần thật sâu nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái. Lại nhìn vượng hoa liếc mắt một cái, ta tán thành, bất quá, đến trước tìm một cái hảo địa phương mới có thể tiến hành. Dược liệu cùng công cụ ngươi đều mang theo đi. Mang theo. Bùi nhược thần rất trầm tĩnh thanh âm, không sai, hắn lên núi trước liền chuẩn bị tốt, vì chính là phòng bị ở trên núi nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, cùng với làm nàng chờ chết, không bằng cầu một đường sinh cơ. Mạo mất đi nàng nguy hiểm thực hành bất đắc dị nhất cứu trị, tổng so tuyệt vọng nhìn nàng điêu tàn hảo. Bất quá. yêu cầu một cái cực hàn lại có cực nhiệt địa phương hoàn thành vốn là chuẩn bị quét tế lúc sau trở về chuẩn bị trước mắt bùi nhược thần khó xử đánh giá chung quanh căn bản là không có thích hợp địa phương cực hàn cực nhiệt phượng hoa dừng lại bước chân nhìn bùi nhược thần chúng ta đây hai cái có thể chế tạo liền trở lại vừa mới nơi đó đi chế tạo bùi nhược thần nhìn phượng hoa liếc mắt một cái theo sau hiểu được hảo đi lần này liền làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện Cùng ta tới còn muốn một cái càng thích hợp địa phương Đi theo bùi nhược thân bước chân, Phượng Hoa cong đã hôn mê quá khứ ngự thiên dung đi vào một cái ngầm cung điện, nếu là kia lâu đài ngầm. Quan trọng nhất chính là, này dưới nền đất cư nhiên là có một chỗ thiên nhiên nhiệt tuyển, mạo nhiệt khí, còn không dừng mà quay cuồng bạc khí, có 2 mét như vậy đường kính, chính là, lại tản ra cực đại nhiệt khí, còn không có đến gần trước liền cảm nhận được đến xương cực nóng. Bùi nhược thân nhìn kia băng tòa đài nhẹ giọng nói, cái này địa phương, là ta lần trước tới nơi này phát hiện. Hiện tại, liền kém cực hàn. ta tưởng hợp chúng ta hai người chi lực muốn mặt khác chế tạo một cái cực hàn chi địa lại là không khó khăn phượng hoa thật cẩn thận đem ngự thiên dung bông nhìn kiêng mạo phao nhiệt tuyển trong lòng một trận giãy giụa nhìn ngự thiên dung khuôn mặt trầm giọng hỏi ngươi tưởng như thế nào tiến hành lật xem quá sở hữu sách cổ lúc sau ta chỉ có thể được đến một cái kết luận đó chính là trước lấy hàn băng đông lạnh trụ nàng toàn thân làm nàng ở vào ngủ đông trạng thái sau đó lấy châm cứu phương pháp năng quá nhiệt tuyển lập tức đâm vào huyện đạo Kích thích nàng trong cơ thể huyết lưu động, lại bước ra nàng trong cơ thể ứ động chi vật lúc sau. Sau đó, chúng ta lại cho nàng thay máu, nhưng là, lại không thể đổi đến quá nhiều hoặc là quá thiếu, Năm phần tất cả nên chính là vừa và tốt. Nhưng là đối chúng ta tới nói, năm phần một đã rất nghiêm trọng, cho nên, ta và ngươi gánh vác, một người đổi thập phần một. Đương nàng huyết bị hàn băng cùng nhiệt châm kích thích qua sau, đã tiêu tán hơn phân nửa độc khí, hơn nữa, còn chuyển biến trở thành một loại có trợ nội lực tăng lên thuốc hay, nói cách khác. Thành công nói: Chúng ta ba người đều có thể đủ tại nội lực thượng tiến nhanh một bước. Thất bại, chúng ta hai cái tổn thất thập phần một huyết. Có ta đặc chế đại bổ đàn hơn nữa chúng ta bản thân công lực hồn hậu, phỏng chừng chết không thành. Bất quá, nàng liền Hương Tiêu Ngọc vẫn Phượng Hoa nhìn Mạo Đại Hán Ngự Thiên Dung, biết nàng đã đột phát, cho dù hôn mê cũng là ở chịu khổ, tâm bị nhéo lên, muốn thay thế nàng chịu khổ, vô pháp đại tưởng cứu nàng, duy nhất cơ hội liền nghe Bùi Nhược Thần làm nàng đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. thành công tỷ lệ chỉ có phần trăm một sao bùi nhược thần nhìn hắn gật gật đầu lấy giống nhau trạng huống phân tích chính là như vậy bởi vì nàng công lực không tới nhà còn không thể đạt tới tẩy gân đảo tủy cảnh giới nhưng là có cơ hội tổng so không có hảo xem vượng hoa còn ở do dự bùi nhược thần vô vô bờ vai của hắn ngươi nên tin tưởng nàng nghị lực hơn nữa ta thử qua chúng ta ba người huyết hẳn là tương đồng hoàn toàn có thể dung hợp ở bên nhau hẳn là sẽ không cùng nàng huyết phát sinh xung đột Dù sao đều là mạo hiểm thử một lần, không có biện pháp khác. Nhanh lên đi, chúng ta hoàn thành lúc sau, còn phải chạy nhanh xuống núi, không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Phượng hoa thân mình run nhẹ nhẹ, bình tĩnh nhìn bùi nhược thần, lúc này đây, ta giao cho ngươi. Bùi nhược thần chỉ là nhìn hắn một cái, không có đáp lại một chữ, chỉ là dối tay dùng ra hàn băng trưởng, làm một cái khác tiểu hồ nước lạnh dần dần hóa thành hàn băng. Phượng hoa đi theo dùng ra huyền băng trưởng, bọn họ hai cái băng trưởng mỗi người mỗi vẻ. Dung hợp ở bên nhau lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm hồ nước hóa thành Hàn băng lại chuyển biến thành huyền băng. Nguyên bản, huyền băng là muốn ở cực Hàn chi địa, từ Hàn băng kinh vạn năm đông lạnh thành huyền băng, chính là. Hiện giờ, lại ở bọn họ hợp lực dưới, làm ra nghịch thiên hành động, có thể nghịch tiên tự nhiên cũng là muốn trả giá cực đại đại giới. Bọn họ hai cái hợp lực cũng thâm chịu nảy hại, làm bọc ngự thiên dung thân thể thủy toàn bộ hóa thành huyền băng ước chừng hao phí bọn họ sáu thành không có một đầu nửa tháng tu dưỡng là vô pháp khôi phục vốn có nội lực cứ việc hoàn thành này công trình lúc sau hai người đều đã đổ mồ hôi đầm địa chính là bùi nhược thần lại không dám thả lỏng nửa phần ngay sau đó liền lấy ra trước chuẩn bị tốt một bộ cực tế ngân châm kể hết ngâm ở nhiệt tuyến bên trong nhìn ngân châm từ màu bạc bị năng đến chuyển tím hắn mới lấy tinh chuẩn thủ pháp theo thứ tự nhanh chóng bắn vào ngự thiên dung trong cơ thể các nơi đại huyệt phượng hoa nhìn ngự thiên dung bị huyền băng bao vây lấy như cũ thống khổ như mảy trong lòng Không khỏi một trận co chặt, tùy theo mà đến, nhìn đến ngự thiên dung trên mặt cùng trên tay đều hiện lên kinh mạch, còn có điểm điểm màu đỏ tiểu châu chảy ra, theo sau kỳ dị bị huyền băng hấp thu rớt, hóa thành vô sắc, sắc mặt đại biến, đùi nhược thần, vì cái gì? Nhân thể sở tồn tại ứ động không nhất định đều là màu đen, sách cổ có ghi lại, nào đó người, cũng sẽ là màu đỏ, bất quá. Bất quá cái gì? Hiện màu đỏ người giống nhau đều là số khổ người, chịu đủ thế gian khó khăn, đặc biệt là tình thương. Cố các nàng trong cơ thể ứ động từ huyết lệ nhuộm thành màu đỏ. Số khổ. Phượng Hoa đôi tay nắm chặt thành nắm tay, nàng như thế nào sẽ là số khổ người, liền tính, trước kia là, về sau cũng không phải là. Bởi vì hắn không cần, hắn không cho phép. Chỉ cần nàng sống sót, hắn nhất định không cho nàng lại chịu khổ, nhất định hảo hảo bảo hộ nàng. Phu nhân, chỉ cần ngươi sống sót, Phượng Hoa nhất định bảo hộ ngươi. Nhất sinh nhất thế bảo hộ ngươi. Bùi nhược thần nhìn Phượng Hoa biểu tình trong lòng khe khẽ thở dài. Còn có chút lời nói hắn không có nói, màu đỏ, đó là một loại vui mừng, cũng là một loại bi xác, thì tác tới đại hỉ, bi cũng là đại bi. Cho nên, Thiên Dung vận mệnh đã chú định muốn đại hỉ đại bi, chỉ là không biết là kia một loại trước tới, nếu là trước khổ sau ngọt đảo cũng mỹ mãn, chỉ sợ là trước ngọt sau khổ liền không xong. Chương 330 cứu nàng. Đương nhiên, bọn họ hai cái đều khiếp sợ nhìn Huyền Băng Lực Nhân Nhi, cư nhiên thất khiếu cũng chảy ra huyết châu. Sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Phượng Hoa duỗi tay liền muốn đi chạm đến huyền băng. Lại bị bùi nhược thần một phen giữ chặt, đừng cử động, bằng không thất bại trong găng tức. Nhưng là, như vậy đi xuống phu nhân có thể hay không càng thêm đoàn mệnh. Thậm chí chôn vùi ở chỗ này. Bùi nhược thần trầm khuôn mặt, thấp giọng nói, chúng ta chỉ có kiên trì đánh cuộc đi xuống. Không có đường rút lui. Đúng vậy, đã bắt đầu rồi, liền không có quay đầu lại. Nếu các ngươi có thể đại nàng đáp ứng ta một điều kiện, ta liền giúp các ngươi một phen. Sâu kín nữ âm truyền đến. Đùi nhược thần đột nhiên xoay người, nhìn kia một sợi du hồn, không biết khi nào Thiên Dung bản tôn cư nhiên lại về rồi, ngươi có thể cứu nàng, không dám bảo đảm, nhưng là lại khẳng định có thể cho nàng tăng thêm một đường sinh cơ. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Hảo, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ là điều kiện gì, đều đại nàng làm được. Thiên Dung bản tôn lắc đầu, nhìn Huyền băng ngự Thiên Dung, nàng có thể thay ta sống sót, ta thật cao hứng, nàng có thể làm được rất nhiều ta vô pháp làm được sự tình. chính là ta muốn không phải các ngươi làm cái gì mà là các ngươi khuyên nàng tha thứ một người chỉ cần nàng có thể tha thứ hắn ta liền tính đua đến hồn phi phách tán cũng nguyện ý trợ nàng giúp một tay bùi nhược thần cùng phượng hoa cho nhau nhìn thoáng qua gật gật đầu hảo chúng ta nhất định sẽ khuyên động nàng biểu ca ngươi đáp ứng rồi ta đây liền an tâm rồi ta tin tưởng biểu ca nhất định có thể khuyên động nàng thiên dung bản tôn cười khổ một tiếng nhìn huyền băng ngự thiên dung khe khẽ thở dài tuy rằng nàng tiền sinh là mang theo đau ly thế chính là kiếp này thay thế ta sống sót lại được đến rất nhiều người thiệt tình này cũng cho ta thực hâm mộ nàng hôn phi hành động tới gần huyền băng dỗi tay đối thượng ngự thiên dung tay lợi dụng vừa mới học được phương pháp cấp ngự thiên dung chuyển vận linh khí biểu ca nam cung tận hắn sống được không phải thực vui vẻ hy vọng ngươi cũng có thể đủ niệm ở thân thích một hồi phân thượng làm nàng đừng quá chán ghét hắn hắn đã từng đối ta thực tốt chỉ là thân phận cho phép làm chúng ta vô pháp viên mãn cho nên thỉnh ngươi chuyển cáo hắn ta đã từng thật sự thực thích hắn. Hảo. Bùi nhược thần không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Mặc kệ hắn qua đi đối nàng cảm tình như thế nào, hiện giờ, nàng nguyện ý hỗ trợ cứu nàng, liền đủ để cho hắn gật đầu đáp ứng rồi. Bản tôn dưới sự trợ giúp, ngự thiên dung trên người huyền băng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tan vỡ mở ra, bùi nhược thần trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, phá huyền băng liền đại biểu thành công một nửa. Phượng hoa, nên chúng ta, hai người một tả một hưu, Lấy bùi nhược thần trước đó chuẩn bị tốt ra quản liên tiếp từng người cánh tay mạch máu, tiến hành thay máu thiên dung bản tôn nhìn trước mắt hai cái đại nam nhân vì một nữ tử như thế nóng nội, lại như thế thật cẩn thận, trong lòng mạc danh nổi lên một cổ chua sót, vì sao, nàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng không chiếm được, nàng cũng có thể đủ được đến. Tiểu ngự, lại động phạm tâm, ngươi đã có thể vô pháp siêu sinh, đi thôi. Là, cảm ơn đạo trưởng khoan dung. Thiên dung bản tôn không tha nhìn kia còn ở bị cứu trị nữ tử liếc mắt một cái. các nàng có giống nhau khuôn mặt, có giống nhau tên, hiện giờ nàng còn chiếm dụng thân thể của mình, chính là vận mệnh của nàng lại cùng chính mình khác nhau rất lớn. Đương Bùi Nhược Thần cùng Phượng Hoa thành công thay máu lúc sau, phát hiện ngầm trong cung lại chỉ có bọn họ ba cái. Đùi Nhược Thần cẩn thận kiểm tra Ngự Thiên Dung thân thể, sắc mặt đầu tiên là kinh hỉ, mà khi tay tiếp xúc đến Ngự Thiên Dung đầu gối thời điểm, lại chìm xuống. Thế nào? Phượng Hoa sắc mặt so bùi Nhược Thần còn muốn bạch thượng một phần, hắn hiện giờ nội lực không bằng Đùi Nhược Thần. Nàng sẽ không chết, chính là, chân. Thế nào? Bùi nhược thần lắc đầu, tạm thời còn nói không chuẩn. Trước làm nàng nằm ở huyền băng thượng tu dưỡng, ta xuống núi mua điểm dược liệu tới, ngươi ở chỗ này thủ nàng. Nói lại tiếp được chính mình trên người một nửa lương khô bông, ta sẽ mau chóng trở về. Phượng hoa yên lặng nhìn bùi nhược thần, hảo, ngươi, hết thể cẩn thận, Không cần ngươi rong dài, ở ta vận mệnh trở về phía trước, ngàn vạn không cần tự tiện xuống núi, nếu năm ngày lúc sau ta còn không có trở về. ngươi lại nghĩ cách mang nàng rời đi đi năm ngày ta chờ nổi ngươi đi đi Bùi nhược thần gật gật đầu nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lại từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình xứ nơi này chính là chữa thương thánh dược cũng là bổ sung thể lực thuốc viên ngươi mỗi ngày cho nàng ăn xong hai viên liền đủ để nếu có thể liền cho nàng uy chút nước trong hảo nhìn bùi nhược thần biến mất bóng dáng phượng hoa ngơ ngẩn hiểu rõ thật lâu sau thật là chỉ là hắn không có thuốc nào cứu được sao nếu không thích nàng hắn lại vì sao như thế cẩn thận chuẩn bị này hết thảy Nếu không phải để ý nàng, hắn lại như thế nào sẽ làm ra này đó thuốc viên tới. Nói vậy đều không phải phàm vật đi. Không cứu, là hắn đi. Phượng Hoa thở dài một tiếng, thu hảo bình xứ, thủ ngự thiên dung, trải qua huyền băng cùng nhiệt tuyền nhiệt khí, nàng sát mặt thập phần tái nhợt, giống như giấy trắng giống nhau, không hề huyết xác làm hắn nhìn lo lắng, chính là, hắn tin tưởng đùi nhược thần lựa chọn. Nhiều năm trước tới nay, Bọn họ đã đối lẫn nhau đều có một loại ngoại ý muốn hiểu biết, không có nắm chắc sự tình tuyệt đối không làm. Cho dù hắn nói phần trăm một cơ hội, hắn cũng nguyện ý tin tưởng này phần trăm một có thể thành công, chỉ là hắn sợ hai mất đi. Phu nhân, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, đúng hay không? Ta, tựa hồ ở bất chi bất giác bên trong, cư nhiên bị lạc chính mình phương hướng. Ta biết, ngươi không phải ta nên thích nữ nhân, ngay từ đầu liền biết, chính là, vẫn là bất chi bất giác liền trầm luân, thậm chí, không biết khi nào bắt đầu. Ha ha, ta nói mặt giãn ra là ốc, kỳ thật, ta cũng là một cái đồ ngốc đúng không? Nhưng là, bùi nhược thần càng làng ốc. Ha ha, chúng ta đều là đồ ngốc. Đương nhiên, Phượng Hoa đứng lên, hắn nghĩ đến một vấn đề, đã từng nghe tổ phụ nói qua, bá vương Sơn chỉ là quét tế thời điểm mới có thể tiến vào, mặt khác thời gian, liền tính là quét tế người cũng là khó có thể tìm được Sơn môn lên núi. Như vậy, bùi nhược thần xuống núi lúc sau chẳng phải là, hắn bản thân chính là quét tế người. Không có khả năng không biết điểm này, như vậy, hắn nói năm ngày chính là đã dự toán tới rồi và nhất. Vẫn là nói, hắn có khác phương pháp tiến vào. Tiểu tử, đừng nghĩ, cơ bản là không có khả năng, trừ phi hắn tự tìm khổ ăn đi cửa bắc Ai? Phượng Hoa đề phòng đánh giá bốn phía. Ngươi không cần quản ta là ai, ta chỉ là một cái đi ngang qua đạo giả, không cần ai nhớ kỹ, chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, cho dù hắn có thể trở về, cũng chỉ có thể là đại thương nguyên khí. Các ngươi lúc này đây chú định là đại kiếp nạn. Phượng Hoa tâm tư nháy mắt xoay vài lần, ngay sau đó hỏi, nếu là đại kiếp nạn, như vậy, tiền bối có không báo cho nhà ta phu nhân có không bình an vượt qua này một kiếp? Đối với nàng mệnh số, thực xin lỗi, lao đạo vô pháp suy tính, ta nói chỉ là các ngươi hai cái tiểu tử mà thôi. Vì cái gì? Phượng Hoa nhưng không tin chỉ cần ngự thiên dung mệnh số không thể nói chuẩn. Trên không truyền đến một trận trầm thấp thanh âm, xin thứ cho lao đạo không thể tiết lộ thiên cơ, tiểu tử. Mọi việc tận lực liền hảo, đừng nghĩ không ngừng Nghịch Thiên, Nghịch Thiên cũng không phải là chuyện tốt. Nghịch Thiên. Phượng Hoa lạnh lùng cười, chỉ cần có thể cứu sống nàng, Nghịch Thiên thì đã sao? Ai, người trẻ tuổi, liền thích xúc động. Thôi, thôi, liền từ các ngươi đi thôi, xem các ngươi tạo hóa như thế nào. Thanh âm này biến mất lúc sau, Phượng Hoa liền không có lại nghe được bất luận cái gì thanh âm, ngầm cung tựa hồ chưa từng xuất hiện hơn người giống nhau an tĩnh. Hồi nhìn ngự Thiên Dung. Phượng Hoa trên mặt biểu tình lại nhu hòa một ít, cho dù nguyên khí đại thương, hắn tin tưởng bùi nhược thần cũng nhất định sẽ trở về. Chương 331 tàn phế Một, May mà, lần trước không có giết chết hắn, may mà, hắn không có chết ở bách thú vực sâu hạ, như thế, mới có thể có cơ hội cứu sống phu nhân. Chỉ là hắn một người, tuyệt đối không có cách nào. Lúc này, Phượng Hoa trong lòng đống nhiên dâng lên một loại thập phần mạc danh tình cảm, trên đời này, có hắn tồn tại thật tốt. Đống nhiên. Ngự Thiên Dung ngón tay rất nhỏ nhúc nhích một chút, Phượng Hoa kinh hỉ nhìn nàng, Phu Nhân, chính là, Ngự Thiên Dung lại không có phản ứng, cũng không có mở mắt ra, chỉ là ngón tay hơi hơi nhúc nhích. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Phượng Hoa duỗi tay nắm lấy Ngự Thiên Dung tay, Phu Nhân, Phu Nhân, Nam, Cung. Phượng Hoa ngẩn ra, không thể tin được nhìn huyền băng người trên, nàng kêu Nam Cung tấn. Vì cái gì? Nam, Cung, tấn Phu Nhân. ngươi tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh vì cái gì vì cái gì ngự thiên dung liên tục hỏi một thoán vì cái gì lúc sau lại ngất xỉu thân thể không có bất luận cái gì nhúc ních phượng hoa khẩn trương nhìn nàng không biết nàng gặp cái gì là làm ác mộng vẫn là hồi ức tới rồi cái gì chẳng lẽ tẩy gân đảo tùy còn có cái gì tác dụng phụ không thành đại ca đột nhiên một đạo chân chính lạnh nhạt thanh âm kinh động phượng hoa chỉ là nghe được đại ca này một cái xưng hô hắn tâm liền bắt đầu trầm xuống hắn chán ghét cái này xưng hô Một bộ bạch tí xuất hiện ở trước mặt hắn, kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, lại quen thuộc bất quá khuôn mặt xuất hiện ở phượng hoa trước mặt, đại ca, đã lâu không thấy. Đã lâu. Phượng hoa phản ứng lại là trực tiếp vô thanh vô tức tay cầm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm hắn, ngươi tới làm cái gì? Đại ca nghĩ sao? Ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú. Liêu quân sách thản nhiên cười, có vẻ thập phần bừa bãi, đại ca, ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận? Ngươi là không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi tựa hồ cũng giống nhau. Tự nhiên không giống nhau, ta là tới bảo hộ Nam cung. Phượng Hoa khinh thường nhìn hắn, "Bảo hộ? Hắn yêu cầu ngươi bảo hộ sao? Sợ chỉ là ngươi mặt khác có mưu tính đi." Liêu Quân Sách thập phần thành thật gật gật đầu, đại ca quả nhiên là xem đến rõ ràng, như vậy, ta cũng không quanh co, ta tới, chỉ là vì giúp đại ca một cái vội. Nói ánh mắt chuyển hướng Ngự Thiên Dung, chính là giúp ngươi giết nàng. Phượng Hoa lạnh nhạt nhìn hắn, "Nếu ngươi có thể thắng qua trong tay ta kiếm rồi nói sau." Đại ca, chúng ta chính là đồng bào huynh đệ, ngươi thật muốn vì một nữ nhân từ bỏ chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Vẫn là nói, ngươi phải vì nàng vi phạm tổ hấn, vì nàng ruồng bỏ gia tộc chúng ta. Phượng hoa mặt chấm xuống, cực độ phát điên, chuyện của ta không cần ngươi tới nhúng tay, ta biết chính mình muốn làm cái gì. Không, ta xem ngươi căn bản là không biết, ngươi rõ ràng là ở làm tương phản sự tình. Ngự thiên dung, nhưng sát, ngươi nhưng vẫn không có động thủ, đùi nhược thần, có cơ hội trừ bỏ. Ngươi lại chỉ áp dụng một lần hành động. Xin hỏi đại ca ngươi đem ra tộc sứ mệnh đặt nơi nào? Ngươi trong lòng còn có Liêu ra sao? Ta có. Bất quá, nàng không cho phép bất luận kẻ nào lại thương tổn. Liêu Quân Sách nghiền ngẫm nhìn trước mắt nam tử, cái này chỉ là so với hắn trước một khắc sinh ra liền quyết định bọn họ hoàn toàn bất đồng vận mệnh nam tử. Hán đại ca, xem ra ngươi đã đã hạ quyết tâm. Ngươi tới làm cái gì ta mặc kệ, chính là nàng ngươi không thể động. Liêu Quân Sách ánh mắt xẹt qua Ngự Thiên Dung. Huyền băng phía trên nàng có vẻ quá mức yên lặng, bất đồng với ngày xưa, nhớ trước đây, hắn cũng cảm thấy nàng thay đổi, trở nên hoàn toàn đâu, hiện giờ còn hấp dẫn chính mình đại ca, ha hả thú vị, sau này còn sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Ngừng đầu, nhìn Phượng Hoa, hắn không chút nào để ý ngữ khí, đại ca, lần này khả năng phải đối không được ngươi, ta tới, chính là muốn lấy nàng tánh mạng, để tránh tương lai ngươi vì nàng hỏng rồi chuyện của chúng ta. Phượng Hoa ánh mắt trầm xuống, trường kiếm nơi tay. Vậy hỏi trước quá ta kiếm đi. Hảo, dù sao chúng ta hai anh em cũng thật lâu không có khoa tay múa chân. Bất quá, đại ca, ngươi mặt nạ có phải hay không nên xe xuống, đối mặt chính mình thân huynh đệ, ngươi che mặt có cái gì ý nghĩa? Thực không thân hậu Nga. phượng Hoa lạnh lùng ánh mắt đảo qua hắn, không cần. Trường kiếm tương tiếp, hai người kiếm pháp đều không có sai biệt, rồi lại mỗi người mỗi vẻ, mà... Cẩn thận chú ý nói lại sẽ phát hiện bọn họ hai cái đều ở nỗ lực tránh cho chính mình cùng đối phương dùng ra giống nhau chiêu thức, tựa hồ, cho nhau không nghĩ thừa nhận đối phương giống nhau. Hơn nữa, liêu quân sách thường thường cố ý vô tình hướng nằm ở huyền băng phía trên ngự thiên dung tiến công, làm phượng hoa càng ngày càng tức giận, tuy rằng là chính mình đệ đệ, hắn hận không thể một trưởng chụp hôn hắn, miễn cho một không cẩn thận làm phu nhân thương ở trên tay hắn. Đại ca, ngươi hiện giờ càng là để ý nàng, tương lai liền càng không hảo xong việc. không bằng khiến cho ta cho ngươi trước thu thập rớt. Lan. Liêu Quân Sách vẻ mặt đáng tiếc nhìn hắn, "Phượng Hoa, tên này thực tốt sao? Khiến cho ngươi như thế mê luyến sao?" Hắn mê luyến cũng không phải một cái tên, chính là vấn đề này không cần cùng hắn giải thích. Phượng Hoa lạnh lùng phòng bị Liêu Quân Sách, Liêu Quân Sách lắc đầu thở dài, "Đại ca, cho tới nay ngươi lạnh nhạt cùng vô tình đều là ta kính ngưỡng, chính là ngươi tựa hồ trầm dài ở thay đổi, xa rời đi." Phượng Hoa lạnh nhạt nhìn hắn, hắn cũng không có biến chỉ là đối ngự thiên dung tâm thái thay đổi mà thôi đối những người khác như cũ ngắn ngủ nói mấy câu chi gian hai người lại qua hơn trăm chiêu chiêu chiêu không lưu tình. kế tiếp hai người không có bất luận cái gì giao lưu chỉ là lấy kiếm tới biểu hiện chính mình nội tâm lẫn nhau tiến hành rồi lâu dài đánh với bọn họ liền như vậy nghiêm túc đánh một canh giờ như cũ chẳng phân biệt trên dưới bỗng nhiên liêu quân sách ống tay háo vung lên vô số ngân châm bay về phía ngự thiên dung nơi phương vị phượng hoa vừa kinh vừa giận liêu cuốn sách Ngươi, ta là vì ngươi hảo A. Liêu quân sách thở dài nói. Mắt thấy những cái đó ngân châm liền phải bắn vào ngự thiên dung trong cơ thể. Phượng Hoa chỉ có thể khẩn cầu chính mình tốc độ có thể đuổi theo những cái đó ngân châm kịp thời ngăn lại. Hắn không thể thất bại. Mắt thấy những cái đó ngân châm liền phải đâm vào ngự thiên dung trên người. Phượng Hoa cơ hồ tuyệt vọng gầm lên giận dữ. Lại ngoài ý muốn nhìn đến những cái đó ngân châm sinh sôi ngừng ở giữa không trung, Sau đó theo huyền băng người trên nhi mở to mắt xoay bay về phía Đồng thời phóng ra hồi liễu quân sách bên này. Phượng Hoa kinh hỉ dị thường tiến lên, phu nhân, ngươi tỉnh. Liễu quân sách kinh ngạc lấy thân kiếm ngăn những cái đó ngân trầm, nhìn ngự thiên dung tiếp nối nói, đáng tiếc, cư nhiên không có thành công. Vốn đang tưởng thế Nam Cung giải quyết một cái phiền thoái, thuận tiện giúp ta cái này đại ca đâu. Ai, chỉ có thể nói là trời xanh không có mắt. Phượng Hoa lạnh lùng hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nâng dậy ngự thiên dung, phu nhân, ngươi cảm giác thế nào Thực lãnh. Ngự Thiên Dung hữu khí vô lực nhìn hắn một cái. Phượng Hoa lập tức nâng dậy nàng chuyển qua nhiệt tuyền bên cạnh. Phu nhân, ngươi cảm giác hảo chút không có. Hảo A ngự Thiên Dung nhìn Liễu quân sách liếc mắt một cái. Liễu quân sách, sao ngươi lại tới đây? Thật đúng là đã lâu không thấy à, ta còn tưởng rằng ngươi đại phát tử bi không hề xuất hiện ở trước mặt ta rong dài lằng nhằng đâu. Liễu quân sách ha hả cười, đúng vậy, ngự phu nhân, đã lâu không thấy. Xem ra ngươi nhật tử là quá đến càng ngày càng xuất sắc. Đúng vậy. Ít nhiều các ngươi trợ Hương A. Ngự Thiên Dung không chút nào che giấu lộ ra ta không thích ngươi biểu tình. Liêu quân sách lại không để bụng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Phượng Hoa. Đại ca, ngươi cảm thấy, ngươi còn muốn tiếp tục giấu dếm ngươi hiện tại chủ tử sao? Không quá phúc hậu đi. mươi 332 tàn phế. 2. Phượng Hoa ủ rột nhìn Liễu quân sách, hắn là muốn bại lộ chính mình toàn bộ thân phận, muốn mượn này làm phu nhân sinh khí sao? Ngự Thiên Dung nhìn về phía Liêu quân sách hơi hơi mỉm cười, như thế nào? Liêu đại công tử cũng cùng ta hộ vệ xương huynh gọi đệ đi lên. Kế tiếp không phải là muốn nói cho ta phượng hoa kỳ thật sau lưng có khó lường thế lực đi. Vẫn là nói phải nhắc nhở ta, ta bên người hộ vệ kỳ thật là một cái nằm vùng. Liêu quân sách vẻ mặt ôn hòa nhìn ngự thiên dung, nếu đều bị ngươi mới ra tới ta tưởng, ta liền không cần tốn nhiều mối lưỡi, ha ha, ngự phu nhân, ngươi liền chậm rãi nhấm nhắc đi. Ân, không cần ngươi nói ta cũng sẽ nghiêm túc thể hội. Nhân sinh chỉ có một lần. Ta cũng không thể bỏ lỡ đủ loại cảm thụ A. Liêu quân sách sắc mặt hơi đổi, ngự phu nhân thật đúng là bình tĩnh A. Nếu ngươi đều nghĩ tới, như vậy ta liền trước cáo tử. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích ta hôm nay lời nói. Ngự thiên dung ngó hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt trả lời. Hảo, ta lẳng lặng chờ đợi kia một ngày đã đến đi. Nếu, ta đến lúc đó còn không có quên, sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Ừ. Liêu quân sách lạnh nhạt đôi mắt đảo qua ngự thiên dung thân thể, bỗng nhiên ôn hòa cười. Đáng tiếc, ngự phu nhân sau này sợ là nếu không lương với được rồi. Một câu, giống như xét đánh giữa trời quang nện ở phượng hoa trên đầu, hắn không thể tin được nhìn liễu cuốn sách, ngươi nói cái gì. Đại ca ngươi nghe không hiểu sao. Ta nói, nàng sau này cho dù tồn tại, cũng bất quá là một cái phế nhân thôi. Dứt lời, lạnh nhạt huy khởi trường kiếm, chắn rơi xuống một tiểu khối bén nhọn khối băng, ngự phu nhân, bị ta nói chúng rồi. Tức giận thành xấu hổ. Ha ha, cũng không trách ngươi. Nếu ai đột nhiên biến thành một cái tàn phế đều sẽ chịu không nổi, theo ta thấy, ngươi đã thực kiên cường, cư nhiên có thể nhịn xuống như vậy thống khổ. Làm ta không thể không đối với ngươi lại một lần xem với con mắt khác. Ngự Thiên Dung hai tròng mắt phiếm lạnh lẽo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Liễu cuốn Sách, Liễu công tử hảo nhã lực, Thiên Dung thập phần bội phục, bất quá, ngươi như vậy thiệt hại một cái tiểu nữ tử, hay không liền từ nội tâm được đến thỏa mãn đâu? Có ý tứ gì? Liễu Quân Sách từ nàng trong giọng nói người được rõ ràng trân trọng, nàng biết cái gì? Không, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ là ba chiếm hai người tâm, ba chiếm hắn sinh mệnh bên trong quan trọng nhất hai người tâm tư. Mà nàng, lại không biết quý trọng, thậm chí liên tiếp đả kích nam cung. Không thể tha thứ, nữ nhân này, không thể tha thứ. Là hắn đến nay mới thôi nhất người đáng ghét. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. ngự thiên dung khỏe miệng mỉm cười, đạm như thanh phong, không có gì đặc biệt ý tứ, liệu công tử cho rằng là có ý tứ gì liền có ý tứ gì đi. Bất quá, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc, đã từng, ta chính là cảm thấy ngươi là một cái không tồi nam nhân đâu. Không nghĩ là ta xem hoa mắt đâu. Hừ, ta là cái dạng gì người, cũng không cần ngươi tới có kết luận. Hơn nữa, ngươi sớm hay muộn là muốn chết người, ta căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Ân, nói rất đúng Nga, ta sớm hay muộn là muốn chết, người sao, cái nào không phải sớm hay muộn đều phải chết đâu. Liêu quân sách hừ lạnh một tiếng, không cần tả cổ mà nói mặt khác, ngươi minh bạch ta nói. câm mồm. Phượng Hoa ánh mắt thâm trầm nhìn liễu cuốn sách, ngươi phía trước nói chính là thật vậy chăng Liễu quân sách đồng tình nhìn hắn, đại ca, ngươi sẽ không chính mình hỏi nàng bản nhân sao. Khó được ngươi không dám hỏi. Phượng Hoa đôi tay nắm chặt, hắn là không dám hỏi Ngự Thiên Dung, sợ nàng nói ra đáp án là chính mình không muốn nghe đến. Ngự Thiên Dung dỗi tay kéo kéo hắn ống tay háo, Phượng Hoa, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Phu nhân. Phượng Hoa đau lòng nhìn Ngự Thiên Dung, hắn không thể tiếp thu. Cho dù nàng sống sót, hắn thật cao hứng, chính là nếu nói về sau nàng đều không thể đứng lên nói, hắn sẽ khó chịu đến không kềm chế được. Bùi nhược thần có lẽ có biện pháp đâu. Hoặc là, trở về, độc quái bọn họ có biện pháp đâu, hà tất sớm như vậy hết hy vọng đâu. Phượng Hoa nghe gật gật đầu, xem tướng Liêu Quân Sách ánh mắt lại có một tia hy vọng, Liêu Quân Sách lắc đầu, ta nhìn không tới lâu lắm tương lai. Phượng Hoa lập tức ủ rũ cụp đôi lên, lại cũng chỉ có thể che giấu tâm tình của mình. Nhìn ngự thiên dung xả ra một mặt ý cười, phu nhân, ngươi muốn ăn điểm, cái gì sao? Không đói bụng, đợi lát nữa đi. Bùi nhược thần đâu? Nàng nhớ rõ bọn họ ba người là ở bên nhau. Phượng hoa thở dài, hắn nói muốn trước xuống núi đi chuẩn bị chút dược liệu, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bệnh ra phu nhân tình huống? Cho nên lúc ấy mới trước hỉ lại bi. Như vậy nói, hắn là có biện pháp. Nghĩ đến điểm này, phượng hoa trên mặt lại hiện lên một mặt chờ mong. Liêu quân sách tính xem phượng hoa sắc mặt biến hóa. Trong lòng hơi hơi vừa động, rất là tiếc hận vì chính mình than một tiếng, xem ra là không có chân chính đả kích đến chính mình cái này thân thân đại ca đâu. Phu nhân, ngươi quần áo ướt ta giúp ngươi. Nói xong cũng không đợi ngự thiên dung trả lời liền rối tay để ở ngự thiên dung sau lưng, vận nội lực hồng khô nàng quần áo. Thật đúng là bỏ được, vì nàng quần áo lãng phí chính mình nội lực. Khó được ngươi liền không lo lắng ta ở ngay lúc này ra tay. Ngự thiên dung lạnh lùng xem qua đi, còn có ta đâu, liền tính bất động. ta cũng sẽ không làm ngươi tới gần chúng ta ba thước trong vòng. Hảo, càng ngày càng tiêu ngạo nữ nhân, đích xác có điểm không giống người thường, đáng tiếc, này không phải có thể lâu dài lưu lại nam nhân thủ đoạn đâu. Ngự thiên dung, ngươi vẫn là hảo hảo tu hành đi. Yên tâm, ta cả đời đều sẽ nỗ lực tu hành. Bất quá, đối với ngươi như vậy nam nhân sao, ta là nửa phần hứng thú cũng không có. Cho nên, ngươi nói cái gì ta cũng không bỏ trong lòng. Đáng giận. Vì cái gì hai chân đều không có bất luận cái gì cảm giác? Chẳng lẽ thật sự muốn tàn phế sao? Vì cái gì, là bùi nhược thần bọn họ giải độc thất bại? Bùi nhược thần xuống núi còn muốn chuẩn bị cái gì dược liệu? Vốn dĩ liền không dài mệnh, còn muốn cướp đoạt nàng cuối cùng hưởng thụ tốt đẹp thời gian cơ hội sao? Cái này liễu quân sách nhất đáng giận, không thể hiểu được xông vào, còn tận nói chút bại hoại tâm tình nói. Không đúng, hắn như thế nào cũng có thể đủ thượng này bá Vương Sơn. Chẳng lẽ hắn cũng là quét tế người? Ly quốc. Dự bị nhân viên, quần áo bị Phượng Hoa hong khô lúc sau, Ngự Thiên Dung sắc mặt hảo rất nhiều, bất quá, nhìn về phía liêu quân sách ánh mắt liền kém nhiều. Phu nhân, chúng ta thành công. Phượng Hoa nhớ tới còn không có nói cho Ngự Thiên Dung tẩy gân đảo tủy kết cục, ở Ngự Thiên Dung bên thai thấp giọng nói. Ngự Thiên Dung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ, thật sự. Không sai. Bùi nhược thần tên kia là như thế này nói. Ngự Thiên Dung có chút nghi hoặc, đơn giản như vậy đã vượt qua. Đơn giản. Cái gì kêu đơn giản, hắn cùng đùi nhược thần chính là háo mấy thành công được a Ngự Thiên Dung, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe nghe ta và ngươi bên người trung thành và tận tâm hộ vệ đến tột cùng là cái gì quan hệ sao? Liêu quân sách lạnh lùng thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn hắn, ngươi tưởng nói liền nói đi, ta xem bằng không cho ngươi nói ra ngươi là sẽ không thư thái. Ha ha, đích xác hắn chính là ta ruột thịt đại ca. Là liêu gia người. Cũng là nguyện trung thành với ly quốc hoàng gia người. Nga, đúng không, kia thật đúng là làm người ngoài ý muốn A. Cảm ơn người nhắc nhở. Ngự Thiên Dung ôn nhu nhìn liễu cuốn sách, thập phần tâm bình khí hòa trả lời. Liễu cuốn sách không cam lòng nhìn Ngự Thiên Dung, không có khả năng, ở hắn dự đoán hạ, Ngự Thiên Dung nghe thấy cái này tin tức hẳn là thực phẫn nộ, ít nhất là đối phượng hoa sẽ sinh ra thành kiến. Như thế nào sẽ là này phó không sao cả chẳng uống. mươi 333 đã lâu không thấy một. Phượng Hoa ánh mắt đã sớm giết qua Liễu quân sách vô số lần, bất quá, hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là Ngự Thiên Dung thái độ, chỉ cần làm Ngự Thiên Dung chán ghét Phượng Hoa, như vậy, mục đích của hắn giống nhau có thể đạt tới. Chính là, trước mắt hắn tuy rằng tuần ra Phượng Hoa bối cảnh nhưng Ngự Thiên Dung lại không có khiến người cảm thấy lạnh lẽo, này đại biểu hắn không có thành công. Liêu công tử, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Liêu quân sách tiến lặng nhìn Ngự Thiên Dung, bỗng nhiên cười khẽ lên, hảo, thực hảo, ta quên mất một câu. không gì đáng buồn bằng tâm đã chết phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì bạ con ta tưởng ngươi sở dĩ có thể như thế bình tĩnh là bởi vì đã biết chính mình sau này nhật tử không là con đi cho nên ngươi liền dứt khoát bất chấp tất cả cái gì đều không thèm để ý nghe hắn nói xong ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười nếu ngươi muốn như vậy cho rằng như vậy coi như là như thế này đi ta giống nhau không sao cả duy nhất tưởng nói với ngươi lời nói chính là nếu không có gì chuyện khác hy vọng ngươi sớm một chút rời đi chúng ta Ta còn có khác nói tưởng cùng Phượng Hoa nói đi. Liêu quân sách sắc mặt trầm vài phần, liếc liếc mắt một cái Phượng Hoa, hảo, lần này liền tính, thắng bại Liêu đến lần sau lại phân đi. Nhìn Liêu quân sách rời đi, ngự thiên dung khuôn mặt hiện lên trầm trọng, Phượng Hoa, Liêu quân sách là người nào? Hắn có thể tùy ý tiến vào bá vương sơn sao? Phượng Hoa thở dài một tiếng, sắc mặt cũng trầm trọng lên, phu nhân, hắn là một cái quái thai, bá vương sơn với hắn mà nói tựa như chính mình ra giống nhau. Hắn khi nào đều có thể đủ ra vào, bất quá, điểm này chỉ có chúng ta liếu ra mấy cái trung tâm nhân vật mới biết được. Lợi hại như vậy. Cái gì đạo lý A? Ngự thiên dung như mày, liếu cuốn sách. Hắn rốt cuộc có cái gì năng lực? Phu nhân, ngươi hiện tại, không có gì không tốt cảm giác, nếu nhất định phải nói, đó chính là cảm thấy chân không thể động thực không có phương tiện. Thì như nói, ta hiện tại liền tưởng phương tiện một chút. Nói xong ngự thiên dung sắc mặt cũng rất là bất đắc dĩ, cũng có chút ngượng ngùng. bất quá cũng không thể nghẹn người có tam cấp sao chỉ là không nghĩ phượng hoa nghe xong lúc sau cư nhiên vô cùng ngoài ý muốn mặt đỏ còn so ngự thiên dung mặt còn hồng làm ngự thiên dung xem đến là mở rộng tầm mắt này tính cái gì a luôn luôn độc miệng người cư nhiên là một cái thẹn thùng ra hỏa kia kia phu nhân ta ta ta che mắt đỡ ngươi đi ngự thiên dung vốn dĩ có chút biệt yếu bất quá nhìn đến phượng hoa như vậy bộ dáng tâm tình bỗng nhiên rộng rãi đi lên Xem ngươi như vậy khó xử, ta xem vẫn là ta chính mình vất vả hạ hảo. Ân, Ngươi liền đỡ ta đến bên ngoài đi tìm cái ẩn nấp địa phương đi. Phu nhân Phượng Hoa có điểm xấu hổ nhìn nàng, bùi nhược thần nói tạm thời không cần đi ra ngoài, chờ hắn 5 ngày lại nói. 5 ngày? Vì cái gì? Phu nhân, ngươi khả năng quên. Không biết bá Vương Sơn là không thể tùy ý xuất nhập, cho dù là quét tế người, cũng không thể tùy ý ra vào, trừ bỏ quét tế một hàng, mặt khác thời gian đều là rất khó ra vào. ý của ngươi là bùi nhược thần muốn lại lên núi tới rất khó sao thậm chí khả năng sẽ gặp được nguy hiểm phượng hoa gật gật đầu thừa nhận ngự thiên dung túi đầu trầm tư nửa ngày phượng hoa chúng ta đi ra ngoài tìm bùi nhược thần đi hắn rời đi là bởi vì ta không có tỉnh lại đi không sai hắn là nói xuống núi cấp phu nhân tìm dược liệu kia hiện tại ta đã tỉnh liền xuống núi đi tìm hắn đi so sánh với hắn mạo hiểm chúng ta xuống núi càng an toàn một ít phượng hoa có chút do dự Bùi nhược thần công đạo tự nhiên không phải không có nguyên nhân, hắn cũng không phải là một cái sẽ công đạo vô nghĩa người. Chính là, phu nhân nói cũng có đạo lý, này, Phượng Hoa, đỡ ta đi ra ngoài đi, ta phải trước giải quyết tam cấp hai cấp Nga. Phượng Hoa sắc mặt lại là đỏ lên, thở dài, hảo đi, liền ý về phu nhân. ra ngầm cung, thượng đến lâu đài một tầng, bọn họ như cũ gặp ám khí công kích, Phượng Hoa che chở ngự thiên dung súng phong liều chết đi ra ngoài, đáng tiếc. Ngự Thiên Dung hai chân không thể tự do hành động, Phượng Hoa nội lực lại tiêu hao hơn phân nửa không có khôi phục, cho nên Phượng Hoa vì bảo hộ Ngự Thiên Dung không bị thương dưới tình huống chính mình trúng hai quả phi tiêu. May mà, kia phi tiêu độc tính không cường, độc quái phối trí giải độc đan liền có thể dùng. Ngự Thiên Dung nhìn kia phi tiêu tạo hình, trong lòng như suy tư gì, phía trước đi ra ngoài cũng đã phóng ra qua một đám ám khí, lúc này lại có, chẳng lẽ nơi này ám khí có bất đồng phê thứ, còn có thể đủ tự động phóng ra. Nàng thực cẩn thận quan sát qua, bọn họ cũng không có xúc động bất luận cái gì cơ quan phu nhân, ngươi thế nào. Phượng Hoa thở phi phò, quan tâm nhìn nàng dò hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Trước đỡ ta qua bên kia phương tiện hạ. Phượng Hoa có chút lo lắng đỡ ngự thiên dung đi vào rừng rậm, làm ngự thiên dung rửa vào thân cây. Sau đó chính mình lui ra ngoài, trong lòng thập phần thấp thỏm, Phu nhân hai chân thoạt nhìn đều một chút chi rắc cũng đã không có. Vừa mới, hắn còn cố ý dùng ngân châm hơi hơi đâm một chút nàng đùi Đáng tiếc, nàng lại không có bất luận cái gì phản ứng. Làm sao bây giờ? Bùi nhược thần có thể trị liệu hảo phu nhân chân sao? Nếu không thể, kia về sau phu nhân làm sao bây giờ? Không được, nếu chính mình đều không có tin tưởng, phu nhân sẽ hoài cái dạng gì tâm tình tới sống sót. Ai, chẳng lẽ phu nhân thật sự số khổ người? Không có khả năng, hắn không tin vận mệnh ăn bài, chỉ cần chính mình nỗ lực, nhất định có thể thay đổi thế cục Đương phượng hoa ở bên ngoài chờ do dự thời điểm. Ngự thiên dung ở rừng rậm cũng là một trận mê võng, nghĩ đến chính mình vừa mới xuyên đến thế giới này thời điểm, tỉnh lại liền phát hiện tay bị phế đi, thật vất vả gặp được tịch băng toàn y di hảo rồi lại một lần một lần gặp được bản tôn lưu lại kẻ thù. Hiện giờ, ai, biến thành chân phế người? Ha ha! Này thật đúng là bi thảm a. Hơn nữa, vừa mới ở bên thai vang lên cái kia thanh âm là ai? Tính, là ai đã không quan trọng, quan trọng là hắn nói chính mình lần này tẩy gân đảo tủy cũng không có thành công. Sở dĩ có thể tỉnh lại là bởi vì ngự thiên dung bản tôn vì nàng hao phí chính mình cuối cùng tinh khí, vì chỉ là đổi nàng một cái tha thứ, tha thứ người kia. Nhưng là, có thể tỉnh lại, cũng không phải không có nỗi lo về sau, nàng sinh mệnh chỉ là từ nửa tháng kéo dài tới rồi 5 năm, năm mà thôi. 5 năm, năm A, trường, không dài, đoạn, không ngắn. Hai bóng người, xuất hiện ở trong gió, cách mấy cây mục, cho nhau mê võng nhìn cùng phiên thiên, trong lòng tưởng đều không phải chính mình. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới đối phương. Nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm tiếp nối thiếu một ít đâu. Đông nhiên, đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ tê tê thanh kinh động ngự thiên dung, ngẩng đầu vừa thấy, ngự thiên dung nhịn không được la hoàng lên, phượng hoa. Phu nhân. Phượng hoa vừa nghe đến động tĩnh liền tưởng tiến lên, lại nhìn đến một bóng người chiều hắn bay tới, vội vàng dỗi tay tiếp được, phu nhân, ngươi thế nào? Có xà. Đi mau Ngự thiên dung sắc mặt một trận sợ nhiên. nghĩ đến vừa mới nhìn đến tình cảnh liền tâm sinh hàn ý, phượng hoa lăng một cái trước mắt, lập tức quyết đoán ôm ngự thiên dung hướng chân núi thối lui. phượng hoa nhanh lên, ngự thiên dung nhìn sau lưng tình huống thân mình đều nhịn không được ve sầu mùa đông một chút. phượng hoa khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thay đổi sắc mặt, sau lưng đám kia là thứ gì? cư nhiên đủ mọi màu sắc đàn truy bọn họ, gián độc tuyệt đối là độc miệng, nhan sắc càng là diễm lệ, càng là nguy hiểm a. vì cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện bầy rắn công kích bọn họ? Bởi vì nội lực bị hao tổn chưa khôi phục, Phượng Hoa khinh công tuy rằng dây, lại tốc độ rất là giảm bớt, mắt thấy kia bầy rắn càng đuổi càng chặn Ngự Thiên Dung khẽ cắn môi, duỗi tay dục dùng ra Chấn Sơn Trưởng đánh gục những cái đó rắn độc. Phu nhân, nghe nói nơi này là không thể giết sinh, bằng không sẽ ảnh hưởng buồn quốc vận thế. Chương 334 đã lâu không thấy hai. Cái gì? Ai nói vô nghĩa, này không phải làm chúng ta chờ chết sao? Không được. Ta sẽ không ngồi chờ chết, hơn nữa, ta liền không tin chúng nó bước đi lên ta còn không thể phản kích. Nói được không sai, đã chịu công kích liền phải phản kích, hơn nữa, còn muốn xinh đẹp phản kích mới được. Lệnh khóc thanh âm xẹt qua giữa không trung, một phen đại kiếm lạnh leo đảo qua, một đám rắn độc đều bị phanh thây. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Nam cung Tẫn tiêu sái rừng ở ngự thiên dung bên người, nhìn đến vượng hoa tay, rất là không vui, các ngươi rốt cuộc ra tới. ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Hoa có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Nam Cung Tấn hẳn là xuống núi. Nam Cung Tấn nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt hơi hơi chật lóe, nàng là cùng ta cùng nhau tới, tự nhiên nên cùng ta cùng nhau rời đi. Cư nhiên là vì chờ phu nhân. Phượng Hoa trong lòng hơi hơi vừa động, nhìn về phía trong lòng ngực Ngự Thiên Dung, trưng cầu nàng ý kiến. Ngự Thiên Dung nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, trong đầu đống nhiên hiện lên dĩ vãng bản tôn cùng Nam Cung Tấn đủ loại. Đặc biệt là Nam Cung Tấn đã từng vì cứu Ngự Thiên Dung bản tôn không màng tất cả tình hình hết sức sinh động hiện lên ở nàng trong óc. Khi nào, nàng có bản tôn ký ức? Khó được là cứu chính mình đồng thời, nàng cũng đem bọn họ ký ức cho nàng. Ai, nàng thật đúng là si tình A. Thôi, chung quy là chính mình thiếu nàng nhân tình, liền đối Nam Cung Tấn hơi chút hòa khí một ít đi, Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái. kia, chúng ta liền cùng nhau xuống núi đi. Nam Cung Tấn nhìn Ngự Thiên Dung. Cao mày thấp giọng hỏi một câu, ngươi bị thương sao? Ân, chân bị thương. Ngự Thiên Dung cũng không có rất lớn phản ứng bộ dáng, ngược lại là Phượng Hoa âm thầm chừng mắt nhìn Nam Cung Tẫn liếc mắt một cái, sợ hắn bóc tới rồi Ngự Thiên Dung đau đớn sẽ làm nàng càng thêm thương tâm. Bị Phượng Hoa chừng qua sau, Nam Cung Tẫn Minh Bạch sự tình cũng không phải bị thương một chút đơn giản như vậy, liền không có lại mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hắn thực không vui nhìn đến Ngự Thiên Dung bị người ôm. Đi thôi, ở lâu một khắc, ta sợ sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Ngự Thiên Dung thấy bọn họ hai cái đều không mở miệng nói bất đắc gì chỉ có chính mình mở miệng nhắc nhở bọn họ. Phượng Hoa cùng Nam Cung tẫn từng người ném đối phương một cái mắt lạnh sau đó một trước một sau rời đi, hướng dưới chân núi đi rồi. Nam Cung tẫn theo ở phía sau vẫn luôn trầm mặc nhìn Ngự Thiên Dung, không biết vì cái gì, hắn nhớ tới lúc trước trong lòng một cổ co rút đau đớn, giống như mất đi một loại quan trọng đồ vật giống nhau. Lại nói Ngự Thiên Dung bọn họ ở nỗ lực xuống núi thời điểm, ly quốc bên này. hạ duyệt lại là cùng duệ nhi thương lượng chuẩn bị cướp tân nhân đâu nghe hạ duyệt vô cùng đơn giản nói vài câu duệ nhi đã sẽ suy một ra ba còn nghĩ ra càng thú vị biện pháp ứng phó ngoài ý muốn trường hợp tỉ như lôi thiên kiểu cũng xuất hiện nói hắn nên nói như thế nào lời nói hạ duyệt chừng lớn mắt thấy duệ nhi giơ ngón tay cái lên thiếu ra ngươi thật lợi hại ta thích duệ nhi cười hì hì nhìn hạ duyệt hạ thúc thúc ta cũng thực thích ngươi đâu ân chúng ta chủ tớ đồng lòng hợp lực đoạn kim không Hợp lực cướp tân nhân. Ha ha ha. Thú vị. Gần nhất nhật tử thật sự là quá nhàm chán một ít ta. Là nha, mẫu thân không hề, ta cũng cảm thấy nhàm chán nhiều, ta nhớ rõ mẫu thân nói qua, không hề trầm mặc bên trong bùng nổ, liền ở trầm mặc bên trong tử vong. thân Ta còn phải chờ mẫu thân trở về đâu, hơn nữa, còn nhỏ, không thể nhanh như vậy chết đi, cho nên, chúng ta liền phải bùng nổ hạ, hảo hảo chờ mẫu thân trở về. Ân Ân, thiếu gia nói rất có đạo lý. Hẳn là bùng nổ. Thiếu gia ngươi nếu là nghẹn họng rồi, chúng ta cũng không hảo hướng phu nhân công đạo a Ha ha. Chí Dương vẫn luôn trầm mặc canh giữ ở một bên, bất quá nghe này một lớn một nhỏ nói chuyện thường thường lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng vô ngữ. Đúng rồi, thiếu gia lúc trước ngươi nói phu nhân nói qua mặt gian ra cùng vương hoa, như vậy, hạ duyệt nhìn chằm chằm Duệ Nhi. Phu nhân. Có phải hay không cũng nói chúng ta nói cái gì? Duệ Nhi gật gật đầu. Đúng vậy. mẫu thân cũng nói hạ thúc thúc người kinh thương có nói là một cái kinh thương nhân tài đáng giá tài bồi ân chỉ thúc thúc sao chính là trầm ổn đáng tin cậy có hắn bảo hộ ta mẫu thân yên tâm hạ duyệt há hốc ổn đáng giá tài bồi hắn như vậy người thông minh còn cần tài bồi sao phu nhân cũng quá thác lớn đi duệ nhi nhìn hạ duyệt biểu tình âm thầm ở trong bụng cười trộm mẫu thân không có nói tài bồi hai chữ bất quá hắn hơn nữa đi thôi mục đích sao tự nhiên là đả kích hạ mẫu thúc thúc Hắc hắc nhiên, Duệ Nhi nhìn Chỉ Dương liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, Trì Thúc Thúc, ngươi cảm thấy, mẫu thân sẽ tiếp thu triển Thúc Thúc sao? Chỉ Dương không thể tưởng được Duệ Nhi cuối cùng còn muốn đem hắn kéo xuống nước trong lòng ai thán một tiếng, trên mặt lại như cũ một bộ đạm nhiên, thiếu ra, vấn đề này, ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng đi, hết thảy đều đến xem phu nhân bản tâm như thế nào. Ai, nếu là mẫu thân không cần triển Thúc Thúc, chúng ta kế tiếp phải làm sự tình chẳng phải là ở hại triển Thúc Thúc. Hạ Duyệt lập tức lắc đầu phản bác, thiếu ra lời này mười phân sai. Duệ nhi mở to hai mắt nhìn Hạ Duyệt, vì cái gì? Thiếu ra, ngươi chỉ là nghĩ vậy một chút, lại không có nghĩ đến mặt khác một chút đi. Liên tính chúng ta lần này phá hủy mặt giãn ra thành thân, cuối cùng phu nhân không có tiếp thu hắn, cũng không xem như hại hắn. Nếu phu nhân không cần hắn, hắn còn có thể tìm khác hảo nữ nhân thành thân, tổng so với kia chút lão nhân cho hắn chọn hảo A. Đó là ích lợi liên hôn đâu, nào có cái gì cảm tình đáng nói. ân nói được cũng có đạo lý duệ nhi chớp mắt to đáp lời kia vạn nhất triển thúc thúc liền thích này đó nữ nhân đâu hạ duyệt đắc ý nhìn duệ nhi thiếu ra điểm này ngươi liền không cần lo lắng mặt giãn ra tuyệt đối là đối phu nhân trung thành và tận tâm nói nữa ngươi cảm thấy có cái gì nữ nhân so phu nhân còn hảo sao ân không sai mẫu thân là tốt nhất duệ nhi không chút do dự cực kỳ khẳng định những câu này hạ duyệt cười ha hả nay còn không phải là kia còn có cái gì vấn đề sao? Không có, hạ thúc thúc, vậy ngươi sẽ không cũng muốn cấp mẫu thân đi. Phúc, vừa mới nói được miệng khô tưởng uống nước hạ duyệt nghe thế một câu, mới vừa vào khẩu nước tràn một chút không dư thừa toàn bộ phun ra tới, trừng lớn mắt trừng mắt Duệ Nhi, thiếu ra, ngươi trêu cợt người cũng không mang theo như vậy đi. Duệ Nhi cười tủm tỉm nhìn hắn, hạ thúc thúc, ngươi vừa mới không cũng nói ta mẫu thân là tốt nhất sao, cho nên, ta tưởng, thiếu ra, ngươi đừng nghĩ, Gia đối phu nhân không có tàn niệm, hoàn toàn không có, phu nhân là tốt nhất, bất quá, lại không phải ta thích, tựa như mị vị món ngon giống nhau, mỗi người thích ăn đều không giống nhau à. Cho nên thiếu gia ngươi cần phải không cần lẫn lộn. Nga, vậy quên đi, vốn dĩ ta tưởng nói ngươi nếu là cũng thích mâu thân khiến cho mâu thân cùng nhau cưới ngươi đã khỏe. Thình thịch, hạ duyệt cùng trì dương hai người đều lóe lưới, đây là nhà bọn họ cái kia thiếu gia sao, là nhà bọn họ cái kia luôn luôn ngoan ngoan thiếu gia sao. là phu nhân trong lòng ngực cái kia vẻ mặt ta là ngoan bảo bảo thiếu ra sao không phải tuyệt đối không phải kia quả thực chính là thánh tử cùng ác ma khác nhau a hạ thúc thúc trì thúc thúc các người hai cái làm sao vậy sắc mặt giống như không tốt lắm đâu khó được là thời tiết quá lạnh khu khu thiếu ra chúng ta chúng ta không có việc gì chính là có điểm điểm nho nhỏ khiếp sợ ha ha, không đáng ngại thực mau thì tốt rồi Hạ duyệt gian nan nói một câu lúc sau xoay người đối với cửa sổ mồm to hút khí, xem ra hắn vẫn là xem thường thiếu ra tâm trí a. Đúng rồi, hạ thúc thúc, vừa mới lời nói của ta ngươi có nghe hay không ba mươi 335 ai càng hát một. Khu, khu, thiếu ra, ta nghe, nghe được. Hạ duyệt càng thêm gian nan đáp lời. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn bạ con. Duệ nhi nhìn hắn bóng dáng đô khởi miệng, có điểm ủy khuất nhìn về phía trì dương, trì thúc thúc. có phải hay không ta nói sai rồi cái gì A Chỉ dương một cái đầu hai cái đại, bất quá hắn biết quyết không thể vạch trần nhà mình thiếu ra tiết mục, hắn đại bộ phận thời gian đều là bảo hộ Duệ Nhi, đã phá co tâm đắc, không có, tuyệt đối không có, thiếu ra ngươi nói rất đúng, chỉ là, hạ duyệt hắn có điểm thẹn thùng giống như không quá thuận miệng, ngươi làm hắn nghỉ ngơi nửa sẽ, tin tưởng hắn sẽ cho thiếu ra một cái vừa lòng hồi đáp. Nga, nguyên lai like là như thế này a Duệ Nhi một lần nữa lộ ra tươi cười, Sán lạn vô cùng nhìn hạ duyệt bóng dáng, hạ thúc thúc, ta đây cùng chỉ thúc thúc đi dạo phố chơi chơi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Không cần, thiếu gia, ta bất quá nhất thời bị nước trà sặc tới rồi mà thôi. Ha ha, thiếu gia hảo tâm lòng ta lánh, bất quá, thật không dám hy vọng xa vời cùng phu nhân cùng nhau, thấy thế nào, ta đều là tương đối thích hợp làm phu nhân quảng gia. Thiếu gia ngươi yên tâm, tuy rằng ta đối phu nhân không có tình yêu nam nữ, khu khụ, nhưng là... Ta giống nhau sẽ đối phu nhân vẫn luôn trung thành và tận tâm. Ân, hảo, ta hiểu được, ta cũng tin tưởng hạ thúc thúc bảo đảm, hạ thúc thúc nam tử hán đại trượng phu, nhất định sẽ không nuốt lời. Hi hi. Duệ nhi lộ ra hai bài xinh đẹp hàm răng, cười đến rất là thư thái. Chỉ dương âm thầm cười trộm, hạ duyệt thật là số khổ. Ha ha, thiếu gia, kia, chúng ta liền cùng đi đi dạo đi, đương nhiên, vẫn là dịch dung lại đi tương đối hảo.